Chuyện được phát miễn phí tại audio .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án Trân Lộng mặc bị viện trưởng mụ mụ lấy một cái pha ý thơ tên Trên thực tế, lại là cái vì kiếm tiền buôn ba cả đời lao lực mệnh Tuy rằng, nàng cả đời thực đoạn Qua loa rừng bước ở 28 tuổi một hồi ngoài ý mớn Lại lần nữa mở mắt ra Nàng đi tới 1970 năm Thanh Trần Sư trưởng ra cái kia 15 tuổi xuân xanh Lại chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh đầu gỗ mỹ nhân nữ nhi. Liên ở chân lộng mặc cho rằng đời này có thể năm tháng, kê cao gối mà ngủ khi, lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Còn không có quá thượng mấy ngày cha mẹ yêu thương ngày lành, phụ thân đã bị đeo mũ. Mẫu thân không muốn e ôn chỉ lo thân mình, lại không đành lòng mang theo nàng cùng nhau chịu khổ. Mấy phen cân nhắc sau, đưa cho nàng một cái bọc hành lý, hồng hốc mắt tỏ vẻ muốn đưa nàng đi ở nông thôn. Lão cha kia LIH ôn vợ trước già trốn tai họa. Trần Lộng Mặc ôm chặt tiền giấy, cả người đều nứt ra. "Này, không lớn thích hợp đi. Ca ca tên gọi là gì?" Bị cha mẹ cường ngạnh trấn áp sau Trần Lộng Mặc một mặt, bất chấp tất cả hỏi. "Trần Võ Văn, các ngươi hai anh em tên hợp lại chính là Vũ Văn Lộng Mặc." "Trần Võ Văn, cho nên nàng không chỉ có xuyên qua, còn xuyên thương. Xuyên thành nam chủ cả đời ấy nấy, ngoài ý muốn mất sớm ngốc tử muội muội." Trần Lộng Mặc trực tiếp nằm yên. nhắm mắt ngủ một giấc nói không chừng là có thể đi trở về đối với đột nhiên bị đưa cho lão mẫu thân chiếu cố nhỏ chính mình mười mấy tuổi cùng cha khác mẹ muội muội Trần võ văn nở hay từ đầu là ghét bỏ nhưng sau lại điện thoại xuôi thai đến mẫu thân càng ngày càng nhiều tiếng cười thu được càng ngày càng nhiều đến từ muội muội gửi lại đây lễ vật Trần võ văn phó đoàn trưởng dần dần bỏ xuống trong lòng khúc mắc nơi nơi cùng các chiến hữu khoe khoang muội muội hảo sau đó khoe khoang quá độ Mội mội đi theo mẫu thân lại đây tùy quân mấy tháng, đã bị chiến hữu ngậm đi rồi. Gỡ mình, chuyện này giả tưởng, giá thức không, chuyện xưa chỉ do hư cấu, vụ khảo cứu, cảm ơn. Nư chủ cổ điển khí chất đại mỹ nhân. Phi nữ cường, Ngọc nết Sàng Văn, Ngọt Văn, hàng ngày, có phó chính phủ. Tắt, xuyên qua thời không, Ngọt Văn, xuyên thư. Chương 1 một chương một. 1. năm mùa đông tới phá lệ sớm. Mới 12 đầu tháng. liền có bông tuyết nhi lôi cuốn ở tí tách tí tách nước mưa trung bay xuống xuống dưới rộng lớn bình thản đường cái thượng không có gì người đi đường xe dịp xuyên qua màn mưa tuyết mảnh nghiền quá giọt nước cùng lá rụng một đường hướng đi về phía nam sử cảnh vệ viên tiểu hồ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía ghế sau chính nhữ mày nhìn ngoài cửa sổ xe biên sư trường ho nhẹ một tiếng nhắc nhở thủ trưởng buổi sáng không phải nói phải cho ruột ruột mua trứng gà bánh sao đang trước liền đến hợp tác xã chân nước mộ hoàn hồn Nghĩ vậy mấy ngày khôi phục càng ngày càng tốt khuyên nữ, đáy mắt trầm trọng bị từ ái thay thế được, xe sang bên đỉnh, ta đi mua. Tiểu hồ như mày, ta đi thôi, bên ngoài rơi xuống vũ, đừng cho ngài đông lạnh bị cảm. Chân đức mậu xua tay, cười mắng, không cần, lao tử nào như vậy làm ra vẻ. Lại nói, phòng trưng cũng mua không được vài lần. Thấy thủ trưởng kiên trì, tiểu hồ bất đắc dĩ, dừng xe sau, thò người ra đem trên ghế phụ ô che mưa đưa qua. Ước chừng là trời đầy mây duyên cớ. Còn không đến 6 giờ, chiều hôm lại đã thâm trầm xuống dưới. chân Đức Mậu cầm ô, nhìn vài lần sắc trời, Thu Liễm Hảo lại trầm hạ tới nỗi lòng, liền bước nhanh đi hướng hợp tác xã. Xe tăng sư người nhà đại viện đơn độc thành lập ở trường Lạc Bờ Sông. chân Đức Mậu lênh cảnh vệ viên về đến nhà, nhìn thấy nên ra tới thê tử, bắt lấy mũ đưa cho nàng. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật. Nhìn đến tiểu hồ trên tay sách theo mấy đại bao điểm tâm, quý mặt quay đầu lại giận trượng phu liếc mắt một cái. Ruột ruột kia nha đầu đâu đi tú chân ra giúp ta mượn nước tương chân nước mộ gật gật đầu lại cởi bên ngoài áo khoác mới trầm giọng nói hai ngày này liền đưa nàng rời đi đi nghe vậy quý mặt chụp đánh vũ tuyết tay một đốn trên mặt ôn nhu ý cười cũng thu đi xuống lại không vội vã nói cái gì đại để là có chuẩn bị tâm lý xác định nàng xoay người tướng quân mũ treo ở trên giá áo lại tiếp nhận trượng phu trong tay áo khoác cùng nhau treo lên chân nước mộ nhéo nhéo giữa mày làm cảnh vệ viên rời đi sau nói ra ban ngày thu được tin tức lão lữ bị mang theo mũ đi biên cương kia lữ ra tẩu tử quý mạn khiếp sợ chân nước mổ lánh thê tử hướng phòng trong đi đang báo ly hôn cũng có thể lý giải bằng không bọn nhỏ đều đến đi theo chịu tội lời này không hào tiếp lấy lữ tẩu tử ngày xưa là người quý mạn không cảm thấy nàng ly hôn là vì hại tử nhưng rốt cuộc là người khác ra sự nàng cũng chỉ ở trong lòng xoay quanh hai câu lão lãnh đạo kia nói như thế nào từ tân chính sách xuống dưới Tình thế liền một ngày so với một ngày khẩn trương. Bộ đội còn tốt một chút, bên ngoài dán báo chữ to, đánh tạp về đến nhà bên trong chỗ nào cũng có. Hiện giờ ngay cả Lão Lữ cũng đã chịu lan đến, càng là gọi người bất an. Chân nước ngộ ngồi vào trên sofa, nghe vậy vô vô bên người thê tử tay, thở dài, cái gì cũng chưa nói, rồi lại phỏng tưởng cái gì đều nói. Lão lãnh đạo hiện giờ cũng gian nan, nhìn chằm trăm người quá nhiều, sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc. thấy thế, quý mạt ngực năm nắm. nắm. theo bản năng quay đầu lại nhìn mắt khuê nữ phòng, cô đơn biểu tình lẩm bẩm nói, kia. Liên ấn người nói, mau chóng đưa duật ruột, ruột đi thôi, chúng ta ăn chút khổ không có việc gì. khuê nữ tuổi mụ mới 15. đây là đã sớm thương lượng tốt. Trần Đức Mậu trầm giọng ăn ủi đừng lo lắng, duật duật ta khẳng định sẽ giàn xếp hảo. lời tuy nói như vậy, nhưng bản tâm thượng, Trần Đức Mậu cũng không hy vọng thê tử đi theo chính mình đi chịu khổ, hắn là cái thực lý trí người, loại này thời điểm, thê tử cùng hắn phân rõ giới hạn. Lành nữ nhi sinh hoạt mới là ổn thỏa nhất. Nhưng, thế tử mạo Mỹ chẳng sợ đã bốn mươi có nhị, quần áo mộc mạc, cũng che đậy không được dung mạo minh diễm. Hơn nữa hai nhà đã sớm không có thật sự thân thích, như vậy thế đạo kêu các nàng hai mẹ con đơn độc sinh hoạt, hắn lại nơi nào có thể yên tâm đến hạ. Tư cập này, nghĩ đến dung mạo càng hơn khuê nữ, chân nước mậu liền có chút ngồi không yên, hắn đứng dậy, chế chút ngươi cùng khuê nữ hảo hảo tâm sự, cùng nàng phân tích minh bạch tốt xấu, ta đi trên lầu cùng Thu Hoa tỷ thông cái điện thoại. quý mặt cũng đi theo đứng dậy ngươi đi đi ta đi trước phòng bếp nhìn xem cơm chiều Duột ruột bên kia chờ cơm nước xong hai ta cùng nhau cùng nàng nói cũng hảo này xương hoàn toàn không biết chính mình sắp bị tiễn đi trần lộng mặc một tay bung rủ một tay bưng nửa chén nước tương dẫm lên luyện chuyển nhẹ nhàng nệ bước bước nhanh hướng trong nhà đi xa xa liền nhìn thấy chờ ở cửa mẫu thân nàng cười kêu người mẹ quý mặt duỗi tay tiếp nhận nữ nhi trên tay chén thói quen tính sờ sờ tay nàng như mày Nói không cho ngươi đi, ngươi một hai phải đi, nhìn một cái, lạnh không phải. Trần lộng mặc thu dù, lắc lắc dù thượng với nước, mới đi theo mẫu thân phía sau vào nhà, cũng không nói lời nào, chỉ khoe miệng ngẩm cười nhạt, nghe nàng rong dài. Ngươi nhà đầu này, liền biết lời, này tinh tình mềm mại cũng không biết tùy ai, nữ hải tử nhưng đến hung một chút, bằng không dễ dàng có hại. Nghe được lời này, tiến vào phòng bếp hỗ trợ Trần lộng mặc rũ xuống hàng mi dài. Nàng tính tình nhưng không mềm mại. Chẳng qua kiếp trước ở trong xã hội lăn lê bò liết, an mệt nhiều, mới ma hợp thành hiện giờ này dáng phúc hậu cùng vô hại bộ dáng. Đúng vậy. Chính là kiếp trước. Không biết cái gì nguyên nhân, không biết cái gì cơ hội. Nàng chỉ nhớ rõ 8 ngày trước, ở một hồi động đất trùng, vì cứu tuổi già viện trưởng ngụ mụ bị vùi vào phê tích. Lại lần nữa mở mắt ra, 2023 tháng 5 năm 28 tuổi Trần Lộng Mặc, thành 1970 tháng 5 năm 1 năm tuổi Trần Lộng Mặc. Nguyên thân nghe nói lúc sinh ra ở cơ thể mẹ nội nghẹn lâu lắm, tâm tính vẫn luôn giống như ba tuổi chị Nhi. Duy nhất cùng tiểu hài Nhi không lớn giống nhau chính là nàng không khóc không náo, mỗi ngày chỉ an an tĩnh tính lốc. Nhưng này đó ở người ngoài xem ra, chính là ngu dại biểu hiện. Vì thế, quý mặt cùng Trần Đức Mậu hai vợ chồng không biết tìm nhiều ít bác sĩ, cầu nhiều ít phương thuốc cổ truyền. Nhưng một lần nữa sống lại Trần Lộng mặc lại không cảm thấy tiểu cô nương ngu dại. Nàng thậm chí có một loại mãnh liệt cảm giác, nguyên thân chính là nàng. Nàng chính là nguyên thân. Tiểu cô nương từ trước sở dĩ mơ màng hồ đồ, càng như là thể xác chung không có kiện toàn linh hồn. Hỏi ngươi đâu? ngẩn ngươi làm gì? Quý mặt chụp hạ khuê nữ. Chân lộng mặc chớp chấp mắt, nồng đầm lông mi giống như cây quạt nhỏ, nàng có chút mờ mịt nhìn về phía mẫu thân, cái gì? Buổi tối liền hầm cái cá mặn, nếu không cho ngươi lại xào hai trứng gà. Không cần, cá mặn là đủ rồi, không phải còn có củ cải làm gì. Trong nhà điều kiện tuy hảo, cũng không thể như vậy xa xỉ. dễ dàng nhận người mắt tư cập này nghĩ vậy mấy ngày ở trong đại viện nghe được một chút nhàn luôn thoái ngữ trần lộng mặc giữa mày lại nhân lại thử hỏi mẹ vừa rồi ta đi tú chân thím ra mượn nước tương tổng cảm thấy nàng giống như có chuyện muốn cùng ta nói lời này cũng không giả không ngừng tú chân thím thậm chí toàn bộ người nhà đại viện mặt khác gia đình quân nhân nhóm cũng là ước chừng là ở cô nhi viện lớn lên trần lộng mặc đối với người khác cảm xúc thực mẫn cảm nàng có thể khẳng định mấy ngày này dừng lại ở trên người trong ánh mắt tuyệt đối không ngừng chính mình không hề ngu dại này một nguyên nhân quý mạt xốc lên nắp nồi dùng cái muỗng múc một chút canh cá lướt qua hạ ngọc hàm cảm thấy không đủ cay lại gác mấy cái ớt khô, mới đắp lên nắp nồi sửa tiểu hỏa hầm Ngay vậy nàng hướng lòng bếp nổi thêm rơm dạ động tác dừng một chút chuyện này không nổi, chờ cơm nước xong mẹ lại cùng ngươi hảo hảo nói nói ngươi đi trước cầm chén đũa mở tiệc chuẩn bị ăn cơm ít nhất còn có 10 tới phút cá mới hảo khởi nổi nhưng nhìn ra mẫu thân tươi cười hạ mất tự nhiên trần lộng mặc trong lòng tùy có dự cảm bất hảo lại vẫn là ngoan ngoan ướng thanh hảo cơm chiều qua đi phu thân lại đi trên lầu Chân lộng mặc đang giúp mẫu thân cùng nhau thu thập chén đũa khi cách vách lưu tú chân liền bưng một mâm tạc đậu phộng đi đến nàng ngượt mà trên mặt mang theo lanh lẹ ý cười nha chúng ta ruột ruột cũng thật hiểu chuyện không giống nhà ta kia hai tiểu tử thúi suốt ngày liền biết ra bên ngoài chạy lao quý ta xem vẫn là ngươi sẽ dưỡng hải tử dứt khoát trực tiếp trộm duật ruột, ruột, ruột cho ta đường khuê nữ được ngươi này há mồm a quý mặt buồn cười lắc lắc đầu cũng không cùng bạn tốt khách khí dối tay tiếp nhận nàng trong tay mâm lại nhìn về phía một bên quê nữ ngươi trước rửa mặt rửa chân đi chén làm ngươi ba tẩy chân lộng mặc tự nhiên không có khả năng làm phụ thân rửa chén biết này chỉ là mẫu thân chi khai nàng lấy cớ. vì thế nàng hướng về phía tú chân thím thẹn thùng chào hỏi liền lo chính mình bưng chén đi phòng bếp tẩy xuyến thấy thế quý mặt hốc mắt đỏ lên lẩm bẩm nói đứa nhỏ này Lưu tú chân cũng vì bạn tốt cao hứng, hai người nhận thức hai mươi mấy năm, tự nhiên rõ ràng mấy năm nay bạn tốt hai vợ chồng vì hài tử háo nhiều ít tâm lực, nàng ôn thanh ăn ủi hai tử này không phải hiểu chuyện sao. Ta coi duật duật thông minh linh tú khẩn, ngươi cũng đừng quá nắm, đều sẽ tốt. Đúng vậy, sẽ tốt. Quý mặt xoa xoa khỏe mắt, cảm khái xong lại lôi kéo bạn tốt ngồi xuống trên sofa, nói thẳng nói, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng duật duật không thể lưu tại nhà ngươi. Lưu tú chân trứng mắt, sao? Người còn không yên tâm ta. Ruột ruột ta đó là đương thân khuê nữ giống nhau đau. Tương lai nàng nếu là coi trọng nhà ta tiểu tử thúi, làm con dâu của ta càng tốt. Người biết rõ ta không phải ý tứ này, thiếu cố ý nói chuyện kích ta. Quý mặt cười khổ trụ bạn tốt một cái, sau đó không cho nàng nói chuyện cơ hội lại nói, lao trần ý tứ, quá mấy ngày mặt trên nên, coi thông chi, hảo một chút khả năng sẽ bị khiển đến xa xôi bộ đội đi làm chính trị viên, thiếu chút nữa trực tiếp đi lao động cải tạo, vạn nhất thật muốn lao động cải tạo. ruột Duyệt lưu tại nhà ngươi, không phải cấp lao trử để lại cái biệng ngắm sao? Ngươi tổng muốn suy xét nhà ngươi lao chử cùng hai đứa nhỏ. Lưu tú chân túm chặt bạn tốt tay, nữ mày nói, chính là lao trử ý tứ. Ta cùng hắn thương lượng qua, hắn đồng ý Duyệt giật trụ nhà ta, liền tính ngươi cùng lao trần thật đi nông trường lao động, cải tạo cũng không sợ, cùng lắm thì đem Duyệt ruột, ruột đưa ta nhà mẹ để đi. Tiêu nhà ta chử điện cùng chử Tuấn Bồi cùng nhau, thượng hải Liên Nở thị xe lửa đều đến ban ngày, bọn nhỏ qua bên kia đi học, ai có thể biết? quý mặt tuy cảm động với bạn tốt phu thê đưa than ngày tuyết lại cũng bởi vì bọn họ chân thành tha thiết càng thêm không thể đem chi kéo xuống thủy nàng kiên định lắc đầu tú chân ngươi biết đến chẳng sợ có một phần ngàn sẽ liên lụy ngươi cùng lao trừ khả năng tính ta cùng lao trần đều sẽ không làm nói nữa ruột ruột nơi đi chúng ta đã an bài hảo tuyệt đối thỏa đáng lưu tú chân không tin còn có ai so nàng đối ruột ruột càng tốt theo bản năng hỏi ai a quý mặt là thu hoa tỷ lưu tú chân sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới thở dài nói thu hoa tỷ đích sắc có thể yên tâm chính là đáng tiếc ta hảo tưởng giật ruột, ruột làm con dâu của ta a quý mạng n thị mà trưởng phòng giang hạ du nơi này mùa đông không thiêu giường đất trần lộng mặc sợ lãnh thu thập hảo chén đũa rửa mặt chải đầu xong lại dùng nước muối bình cho chính mình rót ba cái phích nước nóng mới lên lầu đoàn tiến trong ổ chăn tưởng sự tình nàng không ngu ngốc dấu vết để lại sâu chuối cha mẹ cảnh thái bình giả tạo hạ u sầu, đã cũng đủ trần lộng mặc đón được Nhà mình ước chừng cũng không có thể tránh được trận này chính trị gió lốc. An ổn nhật tử, hẳn là quá không được mấy ngày rồi. Đối với không biết cực khổ, muốn nói hoàn toàn không sợ hãi không có khả năng. Nhưng nàng mới đến thế giới này mấy ngày, trừ bỏ xuất nhập vài cái bệnh viện kiểm tra thân thể ngoại, còn lại nơi nào cũng chưa đi ra ngoài quá. Đừng nói bên ngoài hoàn cảnh, ngay cả nhà mình tình huống cũng chưa lộng minh bạch, muốn thay đổi hiện trạng căn bản không có khả năng. Cùng với cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. còn không bằng thừa dịp văn kiện chính thức hạ đạt phía trước, nhiều tàng chút gia sản tới đáng tin cậy. nghĩ đến đây, Trần Lộng mặc liền có chút nằm không được, chạy nhanh ôm Bình Thủy ngồi dậy, tròng lên áo đông liền phải xuống giường đi tìm Mẫu thân. không nghĩ phòng ngủ môn đột nhiên bị gõ vang lên, nàng quay đầu, liền thấy Mẫu thân đã đẩy cửa ra, ôm một cái bao vây đi đến. thấy thế, Trần Lộng mặc trong lòng một cái lộ bụng, đặc biệt đối thượng Mẫu thân cặp kia cùng phiếm hồng hốc mắt, càng cảm thấy phía trước suy đoán cũng không sai. quý mặt không biết khuê nữ đã đối sắp đến biến cố có chuẩn bị tâm lý nàng ngồi vào mép giường đem không lớn bao vây đưa cho khuê nữ lại không tha sở sở nữ nhi cùng chính mình có bảy tám phần tương tự mặt mày một hồi lâu mới ôn hòa hưng nói duật duật nơi này là tiền giấy cùng một ít đáng giá vật thật ngươi thu hảo gần nhất bên ngoài không yên ổn ngày mai kêu tiểu hồ đưa ngươi đi ngươi thu hoa mụ mụ ra tránh một chút chờ ba mẹ bên này không có việc gì lại tiếp ngươi trở về được không trần lộng mặc theo bản năng ôm chặt bao vây Nốc nốc nhiên hỏi, thu hoa mụ mụ, đây là ai? Quý mạn đúng vậy, thu hoa mụ mụ là người ba vợ trước, nàng người thực hảo, đem ngươi giao cho nàng ta yên tâm. Ngài là nghiêm túc, chân lộng mặc tỏ vẻ nàng càng nốc. Chương 2 chương 2, cho rằng khuê nữ không hiểu cái gì là vợ trước, đang chuẩn bị giải thích quý mạn dương mắt liền đối thượng nữ nhi một lời khó nói hết tiểu biểu tình. Nàng nháy mắt vui vẻ, đáy lòng nặng trĩu nghẹn buồn bực cũng tiêu tán không ít, ngươi biết vợ trước là có ý tứ gì? Hỏi xong lời này, nàng lại phản ứng lại đây, nữ nhi mới vừa thành tỉnh khi cùng chính mình lời nói. Ruột ruột nói nàng từ trước có thể tiếp thu đến ngoại tại tin tức, chỉ là không có cách nào rõ ràng biểu đạt ra tới. Tuy nói đã phá bốn cũ, nhưng phần lớn người vẫn là thờ phụng quỷ thần. Liên tỷ như quý mạc, ở nàng xem ra, từ trước khuê nữ cùng với nói làng gốc càng như là ném hồn. Nghĩ đến đây, quý mạc nhịn không được lại hỏi một lần, ruột ruột thật biết vợ trước là có ý tứ gì a? chân lộng mặc nghe ra mẫu thân trong lời nói treo chọc cùng nhẹ nhàng, nháy mắt liền minh bạch phụ thân cùng hắn vị kia vợ trước chi gian, hẳn là không có nàng cho rằng những cái đó cầu hết sự tình. Nàng không vội vã truy vấn chi tiết, mà là thử nói, ta nhất định phải rời đi sao. Không thể cùng các ngươi cùng nhau. Tương so với ăn nhờ ở đầu, nàng vẫn là cảm thấy đi theo yêu thương phụ mẫu của chính mình càng thêm an tâm. Đến nỗi chịu khổ gì đó, kiếp trước 28 năm khổ nhật tử quá đến cũng không ít. Quý mặt trên mặt cười vừa thu lại. từ ái biểu tình lui sạch sẽ không được ngữ khí kiên quyết ánh mắt kiên định không hề thương lượng đường sống cực thiện quan sát nhân tình tự trần lộng mặc thu thu mắt phượng thuận theo đổi cái đề tài nàng đem thân mình sau này xây dịch chậm dài ủy ở một chất đầu giường mới mềm tiếng nói hỏi kia ngài cùng ta nói, nói nói vị kia thu hoa mụ mụ trong lòng tắc bắt đầu bình tĩnh phân tích không đi theo cha mẹ hạ phóng chỗ tốt lý trí đi lên nói nàng ở bên ngoài lợi lớn hơn tệ Trừ bỏ muốn đối mặt ăn nhờ ở đậu xấu hổ khả năng tính ngoại Tách ra đối với nàng cùng cha mẹ hai người mới là tốt nhất. Phương tiện buôn đầu, phương tiện chiếu ứng, phương tiện. Hoàn toàn không biết nhìn đơn thuần ngoan ngoan quê nữ, trong đầu đã phân tích các loại lợi và hại quý mặt thật sợ khuê nữ đào đới đến tận cùng, hỏi nàng cùng lao trần muốn đi đâu, vì cái gì không mang theo nàng, lại khi nào mới có thể trở về này đó khó có thể trả lời vấn đề. Hiện giờ thấy nàng chủ động rời đi đề tài, trong lòng tức khắc khoan khoái xuống dưới, than nhẹ nói, chuyện này phải hỏi người ba. bưng một ly sữa bỏ tiến vào chân đức mẫu nghe vậy buồn bực, sự tình gì phải hỏi ta quý mà toán trách ngươi vào nhà như thế nào không gõ cửa chân đức mẫu bất đắc dĩ môn cũng chưa quan khi nói chuyện người khác đã đi tới mép giường đem trong tay sữa bỏ đưa cho khuê nữ ba ba không phải kêu ngươi mỗi ngày sớm muộn gì đều uống một chén bổ bổ thân mình sao chân lộng mặc vươn đôi tay nhận lấy thẹn thùng nói ta quên mất cảm ơn ba vừa rồi nói cái gì đâu trần đức mậu dọn trương ghế ngồi ở mép giường cách đó không xa trượng phu thời trẻ ghé vào tuyết địa mai phục một hai ngày không nhúc nhích là thường có sự tình hiện giờ vừa đến mùa đông sương cốt phùng liền đau lợi hại đặc biệt trời mưa thời điểm quý mặt từ khuê nữ trong chăn móc ra một cái bình thủy đưa cho trượng phu ông mới nói nói ngươi cùng thu hoa tỷ sự tiểu nha đầu nhỏ mà lanh suy nghĩ vớ vẩn tám tưởng phỏng chừng đem ngươi trở thành chu bằng người như vậy chu bằng từ trước là trần đức mậu phía dưới một cái phó doanh trưởng công còn chưa thành, liền run lên lên, tự giác khó lường, đáp thượng trong thành cung tiêu xã một cái người bán hàng, chết sống muốn ly hôn, Mị kỳ danh rằng cùng ở nông thôn dưỡng dục ba cái hài tử thê tử không có cảm tình, kết hôn chỉ là xã hội phong kiến sản vật. Khẩu hiệu kêu thật sự là vang dội trên thực tế nội bộ xấu xa có mắt đều xem minh bạch. Kỳ thật loại chuyện này cũng không tin thấy, nhưng Trần Đức mộ người này tính cách ngay ngắn, nhất không quen nhìn nhân phẩm có hả, lập tức liền chú ý khởi chu bằng người này. ở hiểu biết đến hắn các phương diện đều không tính xông ra sau năm đó ở chuyển nghề phục viên danh ngạch, liền hơn nữa chu bằng tên đảo không phải có ý định nhằm vào chỉ là ở hắn xem ra một người liền tiểu ra đều không thể trung thành gì nói đại quốc Này nếu là người khác hiểu lầm hắn cùng chu bằng như vậy ngoạn ý nhi là cùng loại người chân đức Mộ khẳng định muốn mặt đen nhưng thân quê nữ hắn chỉ có thể bất đắc dị dơ tay điểm điểm tiểu nha đầu mới bắt đầu nói về hắn cùng vợ trước tảo thu hoa chuyện xưa ở chân lộng mặc xem ra Chuyện xưa cũng không tính nhiều phức tạp, cũng đích sắc không có nàng não bổ thiên lôi cùng cầu huyết. 1940 năm lúc ấy, 18 tuổi Trần Đức Mậu cùng đính hoa hoa thân nhà bên 22 tuổi tỷ tỷ Tào Thu Hoa ở cha mẹ chi mệnh hạ kết hôn. Ở ăn no bụng đều khó khăn niên đại, trong thôn từng nhà đều như vậy, tới rồi thích hợp tuổi tác liền kết hôn, tình yêu là cái gì ai sẽ để ý, đó là kẻ có tiền tiêu khiển. Tào Thu Hoa 8 tuổi bắt đầu xuống đất làm việc, có thể coi như nửa cái lao động sai sử thời điểm. Bốn tuổi Trần Đức Mậu vẫn là cái ăn mặc quần hờ đũng, nơi nơi phịch nho nhỏ củ cải đầu. Nghiêm túc tính lên, Tào Thu Hoa là nhìn Trần Đức Mậu lớn lên. Từ nhỏ nhận thức, cho nên hôn sau hai người nhật tử quá đến khá tốt, hai bên trưởng bối càng là đau người. Buồn có thể tốt tốt đẹp đẹp cả đời, nhưng ngoài ý muốn lại ở Tào Thu Hoa mang thai bốn tháng thời điểm, không hề dấu hiệu buông xuống. E giờ quỷ tử vào thôn đoạt lương tan sát, hơn phân nửa thôn dân đều không xong độc thủ. Chờ đi huyện thành bệnh viện kiểm tra thân thể mà chạy quá một kiếp tiểu phu thê khi trở về, sáng sớm đến chẳng vạng, ngắn ngủn một cái ban ngày công phu, nhân gian đã thành luyện ngủ. trừ bỏ bọn họ tiểu phu thê, hai nhà không còn có một cái tồn tại. Như vậy cơ hồ ngập đầu đả kích, tuy là tâm tính kiên nghị lanh lệ tào thu hoa, cũng bị kích thích thiếu chút nữa để non. Lại mặt sau, an táng hảo người nhà, trong lòng tất cả đều là thù hận hai vợ chồng vì báo thù, mấy phen thương lượng, liền có Trần Đức Mậu Tổng quân kế tiếp. Trần Đức Mậu mẫu thân thân thể không tốt, hắn là trong nhà con một, kinh tế tương đối muốn tốt một chút, cho nên đọc quá thư, còn thượng quá một năm cao trung, ở 40 niên đại kỳ, tuyệt đối tính cao tài sinh, tiến vào bộ đội sau, thực mau liền đã chịu trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng lúc ấy kháng e giờ chiến tranh nghiêm túc, tin tức lưu thông cũng cực kỳ kém, đi theo đại bộ đội không ngừng rời đi Trần Đức Mậu, một năm đều không nhất định có thể hướng trong nhà gửi một phong thơ, nhưng có thể gửi ra thư tín, chẳng sợ một năm một phong, cũng là một cái niệm tưởng. Họa vô đơn trí sự tình phát sinh ở 1943 năm. Liên ở Tào Thu Hoa lãnh nhi tử ở trong thôn chờ đợi cái thứ ba năm đầu, nàng thu được Trần Đức Mậu hy sinh tin tức. Những năm đó, hy sinh anh hùng rất nhiều, Tào Thu Hoa không muốn tin tưởng, một mình mang theo hải tử đợi 4 năm mới hoàn toàn đã chết tâm, tiếp nhận rồi trong thôn vẫn luôn yên lặng giúp đỡ nàng thợ săn theo đuổi, một lần nữa gả cho người. Không gả không hiện thực, từ xưa quả phụ trước cửa thị phi nhiều, huống chi vẫn là một người tuổi trẻ tú lệ quả phụ. năm đó nếu không phải trong thôn còn lại người đoàn kết hơn nữa thợ săn âm thầm giúp đỡ không nói được tào thu hoa nhật tử sẽ càng thêm gian nan tuy là như vậy cũng không phải không có tin đồn nhảm nhí truyền ra tới trong đó còn không thiếu một ít nói nàng khắc phụ khắc mẫu lại khắc phu chờ chấn đức mẫu chấp hành xong bí mật nhiệm vụ thăng trước, tăng lương lòng tràn đầy vui mừng vinh quy quê cũ chuẩn bị mang theo thê tiểu đi bộ đội tùy quân khi tào thu hoa đã kết hôn hơn bốn tháng trong bụng cũng một lần nữa có hoa mà hắn kia đầu một hồi gặp mặt Tuổi mụ đã tám tuổi nhi tử Trần Võ Văn, chính nhân ngại cầu ghét hướng một người cao lớn hát trắng như gấu đen nam nhân trên người leo lên kêu ba ba. Nói như thế nào đâu, việc này không trách bất luận kẻ nào, bất quá là quá nhiều trời xui đất khiến quá nhiều bất đắc dĩ tích góp tới rồi cùng nhau, tạo thành bọn họ khúc chiết nhân sinh quý đạo. Vì thế ở trầm mặt cùng xấu hổ qua đi, cựu biệt gặp lại hai người ôm đầu khóc giống một hồi, liền có quyết định. Trần nước Mậu tiếp tục hắn quân lữ kiếp sống, tào thu hoa tắc tiếp tục nàng tân hôn sinh hoạt Hắn nhưng thật ra muốn đem Nhi Tử mang đi, nhưng là suy xét đến tiểu gia hỏa từ nhỏ không rời đi quá mẫu thân, Tào Thu Hoa cũng luyến tiếc liền từ bỏ, chỉ mỗi năm đem một nửa tiền lương gửi trở về dưỡng Nhi Tử, có giành lại trở về vẫn ăn hai người. Như vậy sinh hoạt mãi cho đến 1952 năm, Đại Nhi Tử đã 12 tuổi, hắn bị Thu Hoa tỷ cùng lãnh đạo thúc giục hôn thúc giục đến cùng đau khi, gặp được lúc ấy vẫn là thông tin minh, bởi vì dung mạo quá thắng mà bị người quấy dày quý mạn, mới thành tiểu đệ nhị đoạn hôn nhân. Mấy năm nay, Trần Đức Mậu cùng Tảo Thu Hoa tuy rằng từng người có tân gia đình, cũng không có chặt đứt liên hệ, không đề cập tới hai người còn có một cái nhi tử, chính là từ nhỏ cùng nhau trường đến đại, tổ tông giao tình, cũng vẫn luôn coi như thật sự thân thích chỗ. Cho nên, ta còn có cái lớn 13 tuổi thân ca ca. Nghe xong phụ thân cũng không giải dòng tự thuật sau, Trần Lộng Mạc Tổng. Cảm thấy tình tiết này có chút quen thuộc, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, đáy lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất hảo. Đối. Người còn có cái ca ca, tiêu Trần Võ Văn, năm nay 28 tuổi, ở phương bắc bộ đội phục dịch, 3 năm trước đây liền thăng phó đoàn, các ngươi tên nơi phát ra vũ văn lộng mặc cái này thành ngữ. Nói đến đại nhi tử, Trần Đức Mậu Kiêu ngạo lại may mắn. Kiêu ngạo chính là, nhi tử tuổi còn trẻ liền có này phiên thành tích. May mắn còn lại là nhi tử không ở chính mình hộ khẩu thượng, lại cùng hắn bộ đội cách xa nhau qua xa, gặp mặt không dễ, hơn nữa nữ nhi tử trước đặc thù tình huống. Hai vợ chồng có rảnh liền mang theo duột duột nơi nơi tìm thầy trị bệnh, ít có người biết hắn cùng Võ Văn kia hài tử là phụ tử, nghĩ đến lần này cũng sẽ không đã chịu hắn liên lụy. Dự cảm bất hảo trở thành sự thật, chân lộng mặc hoàn toàn không có nhận thân ý tưởng, càng không có bởi vì chính mình là cô nhi, nhiều ra một cái ca ca mà vui sướng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ đứng trồng ngược, thậm chí có một loại nằm yên mộng hồi đời sau xúc động. Nguyên lai like nàng không ngừng là vượt qua thời đại, còn nhảy lên cái song song thời không. đi tới tiểu thuyết thế giới thành nam chủ cả đời ấy nấy. cái kia ngoại ý muốn mất sớm ngốc tử muộn muội lại ngẫm lại tiểu cô nương thê thảm cách chết trần lộng mặc tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền càng trắng vài phần nàng sợ chết làm sao vậy Ruột ruột là lo lắng cà cà không thích ngươi cái này ngươi yên tâm đừng nhìn võ văn lớn lên cao to lại là cái hảo tiểu hòa nhi thấy nữ nhi khuôn mặt nhỏ căng thẳng vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp quý mặt vội vàng trấn an trong lòng rồi lại không cấm lan tràn thượng chua sót Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng tự nhiên cũng luyến tiếp kêu mới thanh tỉnh một tuần tà hữu đối thế giới thượng mơ hồ khuê nữ đi đến một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm chẳng sợ người kia là nàng cực kỳ tín nhiệm thu hoa tỉ, cũng giống nhau sẽ luyến tiếp. Nhưng, không có cách nào không phải sao. Chân lộng mặc tự nhiên không sợ cái này, nàng là sợ hai năm sau tử vong đến ngược. liền tính nàng tự xưng là chính mình đầu vóc linh quang, cũng không phải cái loại này tìm đường chết tính tình nhưng, vạn nhất cốt chuyện không thể nghịch đâu. Nghĩ đến đây, chân lộng mặc trong lòng lại là một cái giật mình, chấp chấp hắc bạch phân minh đẹp mắt vượng, sương mù mênh mông nhìn người, đáng thương vô cùng dây dùa nói, ta, ta không quen biết thu hoa mụ mụ cùng, ca ca, ta sợ hãi, không nghĩ đi. Chân nước mổ thò người ra xoa xoa khuê nữ đầu nhỏ, an ủi, đừng sợ, không phải kêu ngươi một người đi, làm tiểu hồ ca đưa ngươi. Quý mặt cũng gật đầu, đúng vậy, thật sự không được, mụ mụ cùng ngươi chử miếu ca nói, đều hắn cùng nhau bổi người được không. Chân lộng mặc đầu càng đau, nàng không phải ý tứ này tới. Chương 3 chương 3, rời đi khẳng định là phải rời khỏi, các trưởng bối thái độ thực kiên quyết. Làm một cái tuổi mụ mới 15 tiểu cô nương, từ trước vẫn là như vậy đặc thù tình huống, bị cẩn thận đối đãi cũng là bình thường. Cho nên, chân lộng mặc ở nhiều lần thử không có kết quả sau, đơn giản cũng liền nghỉ ngơi chống cự tâm tư. Mặc kệ nói như thế nào, cách này chàng thai họa còn có 2 năm thời gian, đến lúc đó thật sự tránh không khỏi lại trốn chạy. hẳn là cũng tới kịp đương nhiên nếu thực lực cho phép nói nàng càng hy vọng phản giết bằng được đem nguy hiểm trước tiên ngăn chặn rớt trong lòng có quyết đoán đại cha mẹ rời đi phòng ngủ sau chân lộng mặt cũng không vội vã nghỉ ngơi mà là mở ra bọc nhỏ kiểm tra nổi lên bên trong đồ vật bao vây không lớn đánh mụn vá bố bao nội bộ là một cái bằng da bọc nhỏ bọc nhỏ bên trong tắc chứa đầy các loại phiếu định mức cùng 20 mươi đại đoàn kết một quyển khắc viết nàng tên không kỳ hạn dự trữ sổ tiết kiệm nhìn mặt trên ở cái này niên đại, coi như kết xù con số tiền tiết kiệm, trần lộng mặc đấy lòng an tâm một chút, nhiều ít có ở xa lạ hoàn cảnh trung sinh tồn tự tin, đồng thời cũng nhịn không được thổn thức cha mẹ ban cho con cái vô tư tình yêu. nói như thế nào đâu, có cha mẹ liền còn khá tốt, chẳng sợ làm tốt trong lòng chuẩn bị muốn đi đến phương bắc nông thôn đến cậy nhờ thu hoa mụ mụ, trần lộng mặc cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. ngày hôm sau sáng sớm, thiên còn không có đại lượng, mới vừa rời giường đã bị mẫu thân báo cho. Vẽ xe đại an bài hảo, buổi chiều 3 giờ xe lửa tiểu hồ ca đưa nàng rời đi. Nhanh như vậy. Giật mình qua đi, đỉnh một đầu rong biển lộn xộn tóc dài nàng há miệng thở dốc Muốn hỏi phụ thân có phải hay không đã xác định cái gọi là cải tạo tư tưởng địa phương. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại cấp nuốt trở vào. Nàng không có biện pháp giải thích này, đó tin tức là từ đâu mà đến. Quý mặt khởi so khuê nữ còn sớm, nghiêm khắc tới nói. Trong lòng đẻ nặng sự, nàng cùng trượng phu một đêm cũng chưa như thế nào ngủ Chỉ có đem nữ nhi đưa ly, bọn họ mới có thể bình tĩnh chờ đợi tiếp theo gió lốc. Nhưng những lời này, nàng không nghĩ cùng khuê nữ nói, chụp cười trêu ghẹo, ba mẹ tuổi lớn, giác thiếu, lại đây mụ mụ lại cho ngươi đem bím tóc biên hảo. Mới 42 tuổi, nơi nào liền tuổi lớn? Chân lộng mặc mí môi, chịu đựng trong lòng không được tự nhiên, trầm mặc ngồi vào trên ghế, tùy ý mâu thân ngón tay ở chính mình tóc dài chung xuyên qua. Tới rồi ngươi thu hoa mụ mụ ra nhưng đến cần mẫn điểm, đừng quá kiểu khí. muốn hỗ trợ làm việc biết không ngươi là đại cô nương nếu như bị người ngoài khi dễ ta cũng không sợ cùng ngươi thu hoa mụ mụ cáo trạng nàng khẳng định che chở ngươi bên hai nghe mẫu thân lải nhải nghĩ sắp đối mặt phân biệt trần lộng mặc cho rằng chính mình sẽ không có quá lớn cảm xúc nhưng mặc danh theo mẫu thân công đạo càng nhiều nàng đấy lòng mạc danh sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt không khỏi cảm sau đó lan tràn thành tảng lớn chua sót đối với cha mẹ sắp gặp phải chắc trở cũng dần dần có càng thêm chân thật cảm xúc ma này phân cảm xúc vẫn luôn kéo dài tới rồi nàng ngồi vào xe bánh xe chậm rãi lăn lộn cách cửa sổ xe cùng trên mặt treo đầy nước mắt mâu thân còn có thần sắc nghiêm túc phụ thân từ biệt khi đặt tới đỉnh núi nàng bẹp bẹp miệng tưởng chờ dàn xếp xuống dưới phải nghĩ biện pháp liên hệ thượng cha mẹ chẳng sợ nhiều gửi chút vật tư cũng hảo ít nhất có thể gọi bọn hắn nhật tử hảo quá một ít tư cập này chân lộng mặc không giấu vết sờ sờ phần eo chạm vào thật dày một chồng quen thuộc vật cứng mới bung tâm nơi đó có nàng mang ra tới toàn bộ tiền giấy, bị mâu thân dùng kim chỉ phùng ở tiểu y để phục thượng. Hát tỉnh. 738 bộ đội. Trần võ văn hát trầm khuôn mặt sắc mạnh mẽ đẩy ra văn phòng đại môn. "Phanh!" Một tiếng vang lớn sau, cao lớn thân ảnh lôi cuốn lạnh leo xương tuyết, giống như một trận gió mạnh quân tiến vào. Đại thấy rõ ràng văn phòng nội người khi, hắn đen đặc mày kiếm nhăn càng khẩn, thô thanh thô khí nói, tiểu tử ngươi như thế nào sẽ ở ta văn phòng. Thiệu tranh làm lơ hắn xuống mặt. cơ cơ trong tay một chồng tư liệu đẹp khỏe môi ngậm cười sang năm quân sự huấn luyện kế hoạch đã chế định hảo đoàn trưởng kêu ta lấy lại đây cùng ngươi thương lượng thương lượng nếu có yêu cầu cải biến địa phương lại đi cùng hắn lao nhân ra nói nhưng thật ra ngươi làm sao vậy đây là lớn như vậy hỏa khí ai cho ngươi thương rực ăn thiếu cùng lão tử cập nhã. trần võ văn giờ phút này tâm tình rất là không mỹ diệu, không thời gian dỗi múa mép môi hắn vươn cánh tay dài một phen tún quá tư liệu hướng trên bàn một ném lại thật mạnh ngồi vào trên ghế, nếp lên không chỗ sắp đặt chân dài, phất tay đuổi đi người, chạy nhanh đi. Thiệu Tranh cùng huynh đệ tương giao nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi thấy hắn như vậy, rõ ràng định là đã xảy ra đại sự, cũng không thèm để ý hắn ác liệt thái độ, chỉ hơi hơi nhăn lại mi hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Trần Võ Văn buồn không nghĩ nói, nhưng tầm mắt đối thượng huynh đệ quan tâm ánh mắt khi, tới rồi bên miệng táo bạo dừng một chút, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn giơ tay mạnh mẽ xoa nắn vài cái mặt, mới tối tâm mặt cười nhạo nói. Lão nhân chúng chiêu, đến đi tư tưởng cải tạo. Nghe vậy, Thiệu Tranh trần chờ vài giây mới không xác định hỏi, ngươi là nói Trần Đức Mậu Sư Trưởng. Từ quân giáo, đến bộ đội, 10 năm chiến hữu tình, Thiệu Tranh là ít có biết hảo huynh đệ trong nhà tình huống. ngày thường bị hắn kêu ba chính là cha kế, mà thân sinh phụ thân Trần Sư Trưởng tắc vẫn luôn xưng hô lão nhân. Dùng hắn nói tới nói, như vậy hảo phân chia. Làm huynh đệ, Thiệu Tranh xác định lão trần thật là như vậy tưởng, hắn đối hai vị phụ thân đều thực tôn kính Chỉ ước chừng từ nhỏ ở cha kế mí mắt phía dưới lớn lên, khó tránh khỏi sẽ nhiều vài phần thân mật. Trần Võ Văn cho chính mình đổ ly trà sấn nhiệt một ngụm rót hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, nỗi lòng bình thản một ít mới gật gật đầu, nhưng còn không phải là Trần Sư Trưởng. Này âm dương quái khí ngữ khí, thiệu tranh nướng mày, ngươi đây là khí hắn gật ngươi. Sách! Ta không nên sinh khí. Nếu không phải ta mẹ vừa rồi cho ta tới điện thoại, ta cũng không biết lão nhân đã xảy ra chuyện, nhìn một cái, nhiều mới mẻ. Lao tử xảy ra chuyện, ta cái này làm nhi tử cư nhiên là cuối cùng một cái biết đến. Thiệu tranh không phản ứng huynh đệ buồn bực dưới nói không lựa lời cùng lải nhải, mà là đứng lên trấn An nói, việc này ngươi đừng nội, ta cho ta ba đi cái điện thoại hỏi một chút. Liền giống như huynh đệ biết hắn ra thế giống nhau, đối với hảo huynh đệ gia đình bối cảnh, Trần Võ Văn cũng rõ ràng, càng minh bạch thiệu Lao tướng quân ở mặt trên nói chuyện phân lượng. Nhưng, loại này mẫn cảm thời điểm, hắn sao có thể khai được khẩu, tâm lĩnh. Lão nhân biết ta cùng ngươi giao tình, lại còn vẫn luôn gặp ta, ngươi nên rõ ràng hắn không có muốn vận dụng cái gì quan hệ. Thiệu tranh cười mắng, tưởng cái gì mị sự đâu, lão gia tử nhà ta người nào ngươi không biết. Ngay cả ta cái này thân tôn tử, đều có thể ở 13 tuổi thời điểm bị hắn lão nhân gia cấp ném đến trên chiến trường đi rèn luyện. Vậy ngươi ý tứ, nam nhân câu môi, ý có điều chỉ nói, thật muốn tư tưởng cải tạo, nhưng cái đó nơi đi cũng là có tốt xấu chi phân. Ngay vậy. Trần võ văn đốn rắc trước mắt rộng mở thông suốt, cũng không rảnh lo sinh khí, chạy nhanh đứng lên, bước đi gần huynh đệ, vội vàng thúc rủ, kia còn chờ cái gì. Đi đi đi, ta cùng ngươi cùng đi cấp ta ba gọi điện thoại. Bị lôi kéo ra bên ngoài thiệu tranh lăng cười, này thanh ba kêu dễ nghe, như thế nào? Nguyện ý gả cho ta làm tiểu tức phụ lạc. Nguyện ý, như thế nào không muốn? Nhà ta lão nhân khẳng định nguyện ý cùng lao ra tử nhà ngươi kết thân ra, kêu ta kêu một vạn thanh ba đều thành A, thiệu thiếu gia. trong lòng nôn nóng buông hơn phân nửa trần võ văn tính tỉnh tới mau đi cũng mau hắn nâng lên to rộng bàn tay so cái tay hoa lan ngượng ngùng xoắn xít vứt cái rút gân giường như mị nhãn thiệu tranh nhắm mắt đại ý, ghê tởm tới rồi chính mình nôn Cút đi ai nha chúng ta thiệu công tử đây là thẹn thùng đi mẹ nó ngươi cái gấu đen ly láo tử xa một chút ta không phải ngươi tiểu tức phụ sao ly xa không thể được hai vợ chồng phải kề tại cùng nhau lan Chứng. Cãi nhau ẩm ý thanh âm dần dần đi xa, giờ phút này hai người ai cũng không biết, vài năm sau thiệu trần hai nhà thật thành thông ra. Vì thế, Trần Võ Văn vô số lần dục rút đao cùng huynh đệ một trận tử chiến. Bên kia, xa ở n Thị Trần Lộng mặc hoàn toàn không biết cha mẹ nơi đi xa so nàng tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Giờ phút này nàng ở cảnh vệ viên tiểu hồ ca hộ tống xuống dưới tới rồi ga tàu hỏa. Hai người tới sớm, đã đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, xe lửa còn không có tiến trạng. sở hữu chờ xe các lữ khách chỉ phải đỉnh hô hô gió lạnh đứng ở nhắm chặt tường vây ngoại nôn nóng chờ đợi tiểu hô một tay xách theo một cái đại cái dương ở chen trúc trong đám người hướng về phía bên cạnh diện mạo toàn bộ bị khăn quàng cổ bao vây chỉ lộ ra một đôi hắc bạch phân minh mắt to tiểu cô nương hô Giật giật, túm chặt ta quần áo đừng cùng bất luận kẻ nào nói chuyện biết không n thị là cái thành phố lớn ga tàu hỏa chờ xe người rất nhiều cái cọ ấm ý, nói chuyện cơ hồ đều dựa vào giống Trần lộng mặc đến không để bụng hình tượng, nhưng bị tế cá mỏi đóng hộp dường như, đã cũng đủ vất vả, nàng thật sự kêu không ra, liền nắm chặt tiểu hồ ca quần áo và áo, mạnh mẽ điểm vài cái đầu lấy kỳ đắp lại. Cho dù là đời sau, bến xe cùng ga tàu hỏa như vậy địa phương, đều là lừa bán cao phong địa điểm, huống chi là cái này chị An còn thực lạc hậu thập niên 70, đối với trọng hoạch tân sinh, nàng rất là quý trọng, không nghĩ tìm đường chết. Nhưng, thật sự hảo tệ A, vì cái gì có nhiều người như vậy. Không chút nào Khoa Trương nói, này nơi nào như là bình thường đi ra ngoài, đám người sức mạnh nhi, nói là chạy nạn cũng không quá. Tư cập này, chân lộng mặc giấu ở khăn quàng cổ hạ biểu tình dừng một chút, mới cười khổ cảm khái, nàng hiện tại nhưng còn không phải là chạy nạn sao. Mà này đó lữ khách giữa, lại có bao nhiêu giống chính mình người như vậy đâu. Liên ở chân lộng mặc mãn đầu góc miên man suy nghĩ, tận lực thu nhỏ lại chiếm địa diện tích, vẫn là lại lần nữa bị phía sau người tễ lão đảo khi. bên thai đột nhiên nghe được loáng thoáng xe lửa tiếng còi xe lửa tới xe lửa tới Âm ý đám người đột nhiên ăn tĩnh vài giây sau đó không biết là ai mang đầu hô to một tiếng càng đi phía trước đầu tễ chân lộng mặc thảo chân đau quá đoàn tàu tiến trạng vây môn mở ra chen trúc mà nhập dòng người trực tiếp đem thân cao khó khăn lắm một m 6 còn ở phát dục lúc đầu trên đường tiểu cô nương để ép suýt nữa thay đổi hình cũng may tuy rằng gian khổ khó khăn Chân Lộng Mặc vẫn là nghẹn một hơi, gắt gao che chở bên người tiền giấy, cắn răng cơ linh theo mọi người lực đạo, ở sắp bị tê tắt thở phía trước, Giang Nan bỏ lên trên khai hướng hát tỉnh, lưu trình dài đến 5 ngày 6 đêm xe lửa sơn màu xanh. Chương 4 chương 4. Lấy chân đức mộ cấp bậc, là có thể đính giường nằm vé xe. Bất đắc dĩ hiện giờ tình huống đặc thù, có thể nói chính là đang lẩn trốn khó cũng không quá. Dương năm gì đó không cần suy nghĩ, giản dị không chấp mắt ghế ngồi cứng mới là bảo mệnh thuốc hay. Nói cách khác, năm ngày 6 đêm xe trình trần lộng mặc cùng tiểu hồ hai người đến toàn bộ hành trình ngồi đi hát tỉnh khó khăn tệ đến chính mình trên chỗ ngồi chân mặt đều bị dẫm sưng lên tiểu cô nương ở cảm thụ quá chỗ ngồi cứng rắn trình độ sau liền càng thêm hít thở không thông nàng vẫn luôn cho rằng chính mình rất có thể chịu khổ đại học nghỉ hè lúc ấy vì nhiều tích cóp chút tiền một ngày tam phân công cũng chưa cảm thấy như thế nào nhưng giờ phút này nhìn trước mắt nghiêm trọng quá tải thùng xe nội nhân được người ngay cả đỉnh đầu trên kệ để hành lý đều bò mấy cái lữ khách trong lòng nặng trĩu như là đè ép tảng đá trần lộng mặc đối với tương lai sinh hoạt càng thêm mấy phần mê mang đây mới là chân thật thập niên 70 sao ra cửa muốn chứng minh ngồi xe giống chạy nạ như vậy nàng lần này trung điểm hát tỉnh sơn thuận thôn lại là cái cái gì bộ dáng quả quýt ngọt lành quả quyết liệt một mao tiền một cân ngoài cửa sổ đột nhiên tới nha a thanh lôi trở lại trần lộng mặc phát tán suy nghĩ nàng theo thanh âm phương hướng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại Phát hiện cách đó không xa thật sự có một cái trung niên nữ nhân chính đẩy một chiếc xe cút kít, vừa đi vừa thét to, đã có không ít người xuống lại qua đi. Không phải nói. Thời đại này không cho phép lén mua bán sao. Ruột ruột, muốn ăn quả quýt sao. Muốn ăn ta liền đi mua mấy cân. Gian xếp hảo hành lý, ăn mặc thường phục tiểu hồ đem hai cái quân dụng ấm nước đưa cho tiểu cô nương. Chân lộng mặc đem ấm nước treo ở lưng ghế thượng, nàng không tham ăn, cũng không muốn cho người ta nhiều thêm phiền thoái, nhưng... Quanh hơi thở một lời khó nói hết khí vị thật sự phía trên. Lại ngâm lại muốn ở như vậy trong hoàn cảnh đái năm sáu thiên. Ăn, cảm ơn tiểu hồ ca. Cùng ca khách khí gì? Ta đây liền đi, ngươi xem trọng châu ngồi, đừng làm cho cấp người khác biết không. Trần lộng mặc gật đầu, ta biết đến, tiểu hồ ca. Cũng đừng cùng người ta nói lời nói. Tiểu hồ đi ra hai bước, lại có chút không yên tâm quay đầu lại dặn dò một câu. Hắn đi theo thủ trưởng bên người có 6-7 năm, cũng coi như là nhìn tiểu cô nương lớn lên. Cho nên đối với nàng từ trước tình huống rất rõ ràng, thật sợ không có chút nào xã hội kinh nghiệm tiểu nha đầu mềm lòng bị người lừa. Hảo! Chân lộng mặc ngoan ngoán gật đầu. Nói xong lời này, nàng còn làm cho tiểu hồ ca mặt, hướng bên ngoài xây dịch, ngồi xuống hắn không ra tới vị trí thượng. Quay đầu lại đem một đại bao ăn thực phóng tới chính mình rửa cửa sổ trên chỗ ngồi chiếm, trực tiếp ngăn chặn phụ cận người hướng chỗ chống thượng thường xuyên đảo qua tới ánh mắt. Chờ làm xong hết thảy tiểu cô nương ngẩng đầu lên. hướng về phía có chút kinh ngạc nam nhân lộ ra một cái phá lệ suy yếu biểu tình nhìn một cái nàng đều như vậy nhu nhược không thể tự gánh vác ai còn không biết xấu hổ cùng nàng đoạt chỗ ngồi nhường chỗ ngồi là không có khả năng nhường chỗ ngồi năm ngày sáu đêm xe trình chẳng lẽ muốn đứng đi sao nàng lại không phải bồ tát tiểu hồ quả quýt không thế nào ngọt ăn ở trong miệng lại băng lại toan tư vị khẳng định so bất quá trong bao kia hai cái quả quýt đồ hộp nhưng toan có toan chỗ tốt ít nhất ngực vẫn luôn đổ buồn bực đi xuống không ít Vỏ quýt nàng cũng không ném, mà là dùng khăn tay bao lên, nhét vào khăn quàng cổ. Làm gì vậy? Tiểu hồ kỳ quái nhìn tiểu nha đầu lăn lộn. Ngay vậy, trần lộng mặc không hảo nói thẳng ghét bỏ trong xe đầu hương vị không tốt, chỉ dối tay đem tiểu hồ ca trên tay vỏ quýt lấy lại đây, lại muốn hắn khăn bao lên đưa cho hắn, ý bảo hắn đặt ở cổ áo chỗ. Tiểu hồ làm theo sau, lập tức liền cảm giác được quanh hơi thở thanh hương vỏ quýt vị. Tuy rằng không thể hoàn toàn che giấu rất thùng xe nạn trong nước nghe khí vị, nhưng cũng khởi tới rồi không ít hiệu quả. nếu lại giống như tiểu cô nương như vậy, trực tiếp đem khuôn mặt nhỏ vùi vào khăn quảng cổ, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt. không thể không nói, tiểu nha đầu còn rất thông minh. tiểu hồ lộ ra một hàm răng trắng, hướng về phía nàng sò cái ngón tay cái. chân lộng mặc bị khen con con đôi mắt, đang muốn lại lấy một cái quả quýt lột ra, tầm mắt lại ngoài ý muốn đụng phải một đôi khát vọng đôi mắt. đó là trung niên nam nhân, nhìn hẳn là cùng phụ thân trần đức Mậu không sai biệt lắm đại. làn da trắng nõn. hào hoa phong nhã từ trước hẳn là cũng là cái thể diện người nhưng lúc này hắn quần áo chật vật môi khô nước, liền cái đứng đắn chỗ ngồi cũng không tang tang cuộn tròn ở lối đi nhỏ cả người đều lộ ra một cổ hể vải cùng chết lặng chỉ cặp kia lược hiện mỏi mệt đôi mắt khát vọng nhìn chằm chằm tiểu hồ ca đầu gối quả quýt tiểu hồ hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn không biết nghĩ tới cái gì chầm mặc một lát liền trực tiếp từ trong túi móc ra hai cái quả quýt đưa qua đi tia trung niên nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có một màn này Nhất thời thế nhưng trinh lăng ở Nhưng thật ra hắn bên cạnh một cái quần áo thể diện Nam nhân cười xua tay ngữ khí hơi có chút cao cao tại thượng Tiểu đồng chí, nhưng không được Vị này chính là một viên Yêu cầu lao động cải tạo phần tử xấu Ta là bảo vệ bộ áp giải hắn Hảo tâm khuyên các ngươi vẫn là ở cách xa một ít Hắn người như vậy nhưng không xứng ăn như vậy thứ tốt Lời này vừa ra Tia trung niên nam nhân đáy mắt cuối cùng Một tia quang cũng tối sầm đi xuống Ôm đầu gối chậm rãi gục đầu xuống như là dục đem chính mình cuộn tròn thành một viên cầu lại không nhìn phía bên này Phu cận nghe được lời này người càng như là tránh ôn thần sôi nổi lộ ra ghét bỏ biểu tình ma cúi đầu đang ở lột quả quýt trần lộng mặc chậm rãi nhấp khẩn ngôi nghĩ tới đồng dạng bị chính trị nội chiến liên lụy cha mẹ trên tay động tác không tự giác ngừng lại hơi nước xe lửa tiếng còi lại lần nữa kéo vang tốc độ xe một chút đều tốc nâng lên loảng xoảng suy loảng xoảng suy xử ly to như vậy en nợ thị trần lộng mặc như đầu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh sát, cảm thụ được phần eo chỗ sớm chuẩn bị tốt thật dày tiền giấy ngược áp lực cơ hồ muốn không thở nổi có phải hay không ba mẹ bọn họ cũng đang ở trải qua như vậy đối đãi tư cập này nàng không giấu vết lại quét mắt như cũ chôn đầu trung niên nam nhân dần dần nắm chặt nắm tay bên kia ở tiễn đi khuê nữ ngày hôm sau buổi sáng trần đức mậu liền thu được thông chi têu hắn chuẩn bị hành trang buổi tối xuất phát đi hát tỉnh cụ thể đi nơi nào Trước mắt vẫn là bảo mật trạng thái. Nhưng này đó đơn giản thông chi, đã rõ ràng nói cho hai người, cuối cùng kết quả xa so với bọn hắn dự đánh giá muốn hảo rất nhiều. Nếu trực tiếp đi cải tạo lao động, hoặc là bị đánh thượng nào đó nhãn, không có khả năng khách khí như vậy. Bởi vì làm đủ trong lòng chuẩn bị, thu được thông chi hai vợ chồng còn tính bình tĩnh. Quý mặt không dám mang quá nhiều đồ vật, chỉ cho chính mình cùng trượng phu đơn giản thu thập hai bộ quần áo cũ cùng dày vải, khác mấy một bạn tốt tú chân thắc quan hệ lộng tới thường quy viên thuốc. Liền ngừng tay. Đại thu thập hảo sau, nàng liền ngồi tới rồi chính nữ mày chịu yên, không biết suy nghĩ gì đó trượng phu bên người, nỗ lực dơ lên một mặt cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, khá tốt, so với ta tưởng muốn hảo, khuê nữ cũng ở hát tỉnh, nói không chừng chúng ta thực mau là có thể gặp mặt, ngươi cũng đừng sầu. Chân đức mộ khắc yên, vỗ vỗ thê tử tay, thở dài nói, ta không phải sầu cái này. Đó là cái gì? Sầu cái gì đâu? Tự nhiên là sợ có người ở phía sau sử lực. Loại này thời điểm, hắn không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào. Nghe song trượng phu phân tích, quý mặt cũng như mi, ngươi có phải hay không? Đoán được là ai? Trần Đức Mộ không phải cái sự tình gì đều không cùng thê tử thương lượng tính tình, nghe vậy cũng không giấu dếm. Lão lãnh đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, là hắn khả năng tính không lớn, ta đoán, hẳn là võ văn kia hài tử. Quý mặt giật mình, lại nôn nóng nói, thật đúng là, sẽ không liên lụy hắn đi. Nếu thật là hắn... Hẳn là đi rồi thiệu lao ra tử quan hệ, người này tình không hảo còn a Nghĩ đến đây, chân đức mậu lại có hút thuốc xúc động. Võ văn từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ tiền, không hưởng thụ đến hắn cái gì giúp đỡ, ngược lại là chính mình cái này làm lão tử, hiện giờ rơi xuống khó, yêu cầu hắn làm nhi tử gánh nguy hiểm cùng nhân tình. Hắn trong lòng vui mừng lại ảo não. Tóm lại, tất cả tư vị không kể. Quý mạt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng kéo trượng phu cánh tay, chậm rãi đem thân thể trọng lượng dựa ở hắn trên người Ôn thanh khuyên giải an ủi nói, đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta đều hảo hảo, sẽ có cơ hội còn. Nghiêng đầu nhìn không muốn chỉ lo thân mình thê tử, nghĩ xa ở ngàn dặm ở ngoài nhi nữ, từng bị viên đạn đánh chúng đều không có chạy qua. Nước mắt đại nam nhân mũi đau xót, cả người lại tràn ngập lực lượng. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới ách thanh đáp. Hảo! Đường xa xa xôi, thựa vô cùng tận. Năm ngày qua đi, xe lửa đi đi rừng rừng, không biết con đường nhiều ít chạm đài, lại trên dưới nhiều ít lữ khách. Chân lộng mặc ngồi mệt mọi chạm, chạm mệt mọi ngồi, ngẫu nhiên lại cùng tiểu hồ ca thay phiên nằm, hoặc là ở xe lửa ngừng chạm xe thời gian đầy đủ khi, đi xuống hoạt động hoạt động gân cốt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng trốn bất quá một cái mệt tự. Năm ngày xuống dưới, bị nốt ở một cái một tốc vương nơi, thật thật là thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Nhanh, lại quá một đêm, ngày mai buổi sáng 6 giờ nhiều, là có thể đến tóc hối của đứng. tế đến mặt sau đánh nước gấm trở về. Đã là dâu riêng xồm xoàm tiểu hồ thấy tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt cả người như là viên héo cải thịa, cười cổ vũ. Trần lộng mặc hề vài gật đầu, liền lời nói đều không nghĩ nói, nàng eo, nàng ngông, cũng đã không thuộc về nàng. Đầu hai ngày còn chú trọng cái tiểu tư tình thú, tỉ như dùng vỏ quýt hơn cái mũi. Hiện giờ năm ngày qua đi, cả người lây dính các loại hơi thở trần lộng mặc đã hoàn toàn từ bỏ dãy ruột. Tiểu cô nương tiểu dưỡng lớn lên, cùng nộn đậu hủ dường như, thấy nàng như vậy. Tiểu hồ buồn cười rất nhiều lại có chút đau lòng, hắn đem mới vừa đánh mãn thủy ấm nước đưa qua đi, uống nước đi. Nghe vậy, chân lộng mặt mặt đều tái rồi, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, không uống. Muốn hỏi xe lửa thượng nhất gian nan chính là cái gì, ở nàng xem ra, trừ bỏ giải quyết tam cấp vấn đề, lại không cái khác có thể bằng được. Thượng Vê đút cờ gì đó, quá thông khổ. Tiểu hồ nghẹn cười, tiểu nha đầu nhìn ngoan ngoãn, như là từ họa trung đi ra sĩ nữ, nhưng mấy ngày gần gũi ở trung xuân dưới. Hắn phát hiện nàng kỳ thật rất có tiểu tính tình, cũng thông minh khẩn Không quen nhìn sự tình còn sẽ trộm trận trắng mắt. Liên tỷ như vẫn luôn ngồi ở lối đi nhỏ thượng, nghe nói cùng bọn họ cùng chạm xuống xe lao động cải tạo phần tử muốn ăn quả quýt, Tiểu cô nương liền sẽ trước tiên lột ra ra, sau đó thừa dịp thượng vê nút cờ từ nhân ra bên cạnh quá thời điểm, đem quả quýt khẽ sờ sờ tắc qua đi. Nếu không phải hắn đôi mắt lợi, nói không chừng cũng bị giấu giếm qua đi. Tư cập này, hắn hướng tới lối đi nhỏ thượng nhìn lại. cùng kia trung niên nam nhân liếc nhau sau, lại không giấu vết rời đi. Tiểu Hồ xem minh bạch, nơi này khả năng có ruột ruột mềm lòng nguyên nhân, nhưng càng nhiều hẳn là di tình tâm lý. Hắn có thể khẳng định, tiểu nha đầu tất nhiên đã biết thủ trưởng tao nộ. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồ cũng không có cười đùa trong lòng, đem ấm nước treo lên, liêu chút khát phân tán ruột ruột lực chú ý. Ngày mai buổi sáng, không biết người thu hoa mụ mụ có thể hay không tới ga tàu hỏa tiếp chúng ta. Quả nhiên, cái này để tải thành công khiến cho tiểu cô nương lực chú ý. Nàng nghiêng đầu, không xác định hồi, hẳn là không thể nào, không phải nói hạ xe lửa sau, còn phải chuyển vài tranh ô tô sao? Tiểu hồ gặp qua Tảo thu hoa, cũng rõ ràng hai nhà quan hệ, cho nên hắn cười nói, ta cảm thấy sẽ, không ngừng ngươi thu hoa mụ mụ sẽ qua tới, liền ngươi mấy cái ca ca cũng sẽ cùng nhau lại đây. Chân lộng mặc chấp chấp mắt, mấy cái ca ca, là mấy cái, chương năm chương năm, tiểu hồ là địa đạo hát tình người. đây cũng là trần đức mậu yên tâm kêu hắn đưa khuê nữ trở về trong đó một nguyên nhân xe lửa ngừng ở tóc hối cua chạm trước nửa giờ tả hưu hắn cũng đã đem tất cả đồ vật đều xử lý chỉnh tề trần lộng mặc cũng không làm ngồi hỗ trợ cùng nhau thu thập đại áo khoác liền không cần trang dương trên xe có noãn khí ngươi không cảm thấy lạnh. xuống xe liền biết tư vị nơi này cùng em nở thị không giống nhau mùa đông đến lạnh trước mười mấy độ thấy tiểu cô nương bắt đầu điệp đương chăn cái quần áo khoác tiểu hồ vội vàng rỗi tay ngăn cản chân lộng mặc gật gật đầu đem áo khoác trực tiếp khoác ở trên người lại xoay người kiểm tra có vô lậu hạ đồ vật nàng tự nhiên rõ ràng hát tỉnh khí hậu là cái cái gì bộ dáng điệp áo khoác bất quá là thuận tay thói quen kỳ thật tương so với phương nam mùa đông sợ lãnh nàng càng thích phương bắc ở không có điều hòa cùng sưởi ấm khí mùa đông dương đất quả thực chính là cứu mạng thần khí ngươi cũng đừng quá lo lắng chúng ta bên này cũng liền bên ngoài lánh một chút phần lớn người trong phòng thiêu dương đất có thể so phương nam ấm áp lo lắng tiểu cô nương cấp dọa đến tiểu hồ lại bắt đầu phổ cập khoa học khởi quê quán các loại hào tới thời gian liền ở hắn sinh động như thật giảng giải chung thoảng qua đương tiếp viên hàng không cầm loa hô lớn tới tóc hối của chẳng khi đừng nói trần lộng mặc ngay cả thân thể tố chất một bậc đồng tiểu hồ cũng nhẹ nhàng thở ra mặt mày vui mừng khiêng hai cái đại đại dương hành lý tệ ở trong đám người bước đi mạnh mẽ không được trần lộng mặc tắt sách theo cái bọc nhỏ gắt gao đi theo hắn phía sau Chân dâm đến thực địa khi trần lộng mặc theo bản năng nhìn quanh bốn phía có lẽ là xe lửa thượng đoán khí quay lợi hại tuyết trắng xóa băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh lại không có kêu nàng cảm giác được thực lãnh ngược lại mị kỳ cục tóc hối cua chạm là cái chạm xe xuống xe người rất nhiều liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là xuống xe lữ khách ít có giống bọn họ như vậy từ cửa xe xuống dưới càng nhiều người lựa chọn phiên cửa sổ mấy ngày qua đi nỗ lực hấp thu thời đại này tin tức trần lộng mặc đã đại khái có thể phân biệt ra những người này thân phận tỷ như những cái đó thành đàn kết đối. tràn ngập tinh thần phân chấn nhìn đông nhìn tây người trẻ tuổi là xuống núi chi viện thanh niên trí thức mà mặt mày chết lặng lỗ trống cử chỉ sợ hãi rụt rè còn lại là sắp sửa lao động cải tạo phần tử xấu nghĩ đến đây nàng mí môi dịch khai tầm mắt không đi xem ngược lại thật sâu hô hấp một ngụm tươi mát thấm lạnh không khí duật ruột, ruột, hướng bên này ta thấy ngươi thu hoa mụ mụ chân lộng mặc lập tức thu hồi mới vừa rồi bị đẩy trời tuyết trắng mộng ảo đến cảm xúc chạy chậm đuổi kịp đằng trước nam nhân tấm mắt cũng theo hắn chỉ phương hướng xa xa nhìn qua đi. Sau đó liền trinh lăng ở. Đêm qua, nàng đã từ nhỏ hồ ca trong miệng biết, thu hoa mụ mụ tái giá sau lại sinh bốn cái nhi tử, lớn nhất 19, sau đó chính là 17 tuổi, cùng một đôi 15 tuổi, chỉ so nàng hơn tháng xong bào thai. Ở nàng lý giải, 19 tuổi cũng vẫn là người thiếu niên. Người thiếu niên hẳn là mảnh khảnh con dài, hoặc là còn khả năng bởi vì thiếu y thiếu thực mà vàng như nến ngâm đen. Đây là thời đại này phần lớn người diện mạo. nói như thế nào đâu hắc là rất hắc nhưng hơn 10 mét ngoại chính nhanh chóng hướng tới chính mình di động hai cụ tiểu sơn là cái tình huống như thế nào sau đó còn không đợi nàng từ khiếp sợ trung hoàn hồn tiểu sơn đã đi tới trước mặt thân hình tối cao tuyệt đối có một m 95 đen tiểu sơn nhìn chằm chằm chỉ lộ ra một đôi mắt muội muội hữu hảo cười ra một ngụm chỉnh tề bạch nha ôm ôm chào hỏi cuối cùng chờ đến các ngươi tiểu Hồ ca đây là muội muội đi ta kêu tào lưu Ngươi có thể kêu ta nhị ca. Nhị ca. Họ tào. Là cùng thu hoa mụ mụ họ. Cho nên, đây là thu hoa mụ mụ ra mới 19 tuổi lão nhị. Ngũ quan nhưng thật ra thực anh khí, mày rầm mắt to, xương được với một câu tuấn lãng. Chính là. Ở cái này thiếu y thiếu lương niên đại, có thể trường như vậy cao tráng, có chút đột phá nàng nhận chi. Bất quá trong lòng lại là kinh dị, trần lộng mặc trên mặt cũng, cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì không ổn. Nàng sau này lui nửa bước. Dùng sức ngẩng đầu, đối mang theo rõ ràng hướng chính mình phóng thích thiện ý tào lưu nhỏ giọng hô thanh nhị ca tào lưu trên mặt tươi cười càng rõ ràng vài phần ai muội muội ta là người tam ca thấy nhị ca nhẹ nhàng phải muội muội tán thành thân cao cùng dáng người đều còn kém hơn một chút lao nhị trần hoài vội vội tự giới thiệu trần lộng mặc tam ca hảo ai nhà ta cuối cùng có nữ hoa chính là muội muội như thế nào như vậy gầy. có phải hay không không thì tan còn có Các ngươi phương nam người đều như vậy tiểu một con sao. Ta. Ai ra. Trần Hoài hiển nhiên là cái làm nhảm, còn hơi có chút tự quen thuộc, được một câu tam ca sau lập tức liền thu không được tính tình, lâng lâng bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Cũng may hắn không giữ cửa miệng khép mở mới vài giây, cái hốt đã bị người hung hăng tiếp đón một cái. Tùy theo mà đến chính là một đạo lanh lẹ giọng nữ, nói hiệu nói vượn cái gì. muội muội mới 15 tuổi, còn có thể trường vóc đâu. Nói nữa, tinh tế nhỏ sinh cũng là Mỹ. Ngươi hiểu cái dám? Theo giọng nói rơi xuống, chân lộng mặc trong tầm mắt lại xuất hiện hai người. Thân hình cao gầy trung niên phụ nhân, bị một cái cẳng vì cường tráng, như gấu đen giống nhau cường tráng trung niên nam nhân che chở đã đi tới. Tào Thu Hoa vóc dáng rất cao, ước chừng có một m lăm tả hữu, dáng chắc mập mạp áo khoác cũng che lấp không được mảnh khảnh thân hình. Nàng so Trần Đức Mậu muốn lớn hơn 4 tuổi, năm nay 49. Nhìn lại so với chân thật tuổi tác muốn tiểu thượng vài tuổi, mày rậm mắt to mũi cao, Trần ra hai vị ca ca hảo dung mạo đại để là tuy nàng. Chỉ biểu tình có chút nghiêm túc, nhìn ra được ngày thường cũng không phải một cái ái cười. Nhưng trần lộng mặc có thể từ đối phương ôn hòa trong ánh mắt cảm giác ra tới, đối với chính mình đã đến, nàng là hoan nghênh. Không thể không nói, thẳng đến giờ khắc này, chính mắt gặp được đối phương thái độ, nàng mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng cha mẹ cùng tiểu hồ ca nói chính là thật sự. Vì thế, nàng con con mặt mày, dùng cha mẹ dặn dò quá xưng hô. đựng biệt nữ cùng xấu hổ, chủ động chào hỏi, thu hoa mụ mụ, tông. Ba ba. Trong nội tâm, Trần Lộng Mặc càng muốn kêu thúc thúc cùng thím, nhưng ba mẹ nói không thích hợp, kêu đại mụ mụ gì đó, càng kỳ quái. Trần Tông, cũng chính là tảo thu hoa sau lại gả thợ săn, tính cách trầm mặc, nhưng đối với đi vào trong nhà tiểu khách vẫn là thực hoan nên, hắn quá rõ ràng thê tử ngần ấy năm vẫn luôn muốn sinh cái khuê nữ tâm tư. Hiện giờ nguyện vọng đặt thành, thê tử cao hứng, hắn liền cao hứng. Cho nên. Chẳng sợ không thiện lời nói, lại vẫn là nỗ lực đối với tiểu cô nương lộ ra một cái không quá rõ ràng cười. Ngay sau đó liền đem trong tay một cái bọc nhỏ đưa qua, tiếng nói hồn hậu nói, ruột ruột có đói bụng không. Người thu hoa mụ mụ cấp mua tiểu điểm tâm, nếm thử. Chân lộng mặc nhận lấy, một chút cũng không ngượng ngùng, hướng về phía chính không giấu vết nhìn chính mình nữ nhân lộ ra một cái cười, thanh thúy nói lời cảm tạ, cảm ơn tông ba ba, cảm ơn thu hoa mụ mụ. thấy thế, tào thu hoa trong lòng tất nhiên là vui mừng Tiểu cô nương từ trước tình huống nàng là rõ ràng, vì thế cũng đi theo thao không ý tâm. Hiện giờ thấy nàng không chỉ có tiến thối có độ, tính cách càng là thảo hỉ, vẫn luôn nắm khẩn tâm, hoàn toàn buông xuống đồng thời, cũng tin quý mặt cùng Đức Mậu ở trong điện thoại nói. Tiểu nha đầu từ trước đối ngoại giới là có phản ứng, bằng không không có khả năng như vậy đoạn thời gian, là có thể khôi phục đến cùng thường nhân vô dị. Tư cập này, nàng nhìn người ánh mắt liền càng thêm nhu hòa, giơ tay vô vô tiểu cô nương đầu, cảm tạ cái gì tạ? Ta là ngươi thu hoa mụ mụ, không cần phải khách khí. Giọng nói rơi xuống, tàu thu hoa biểu tình liền trệ trệ, hậu chi hậu giác phát hiện ngự khí tựa hồ. Có chút trọng, ngay thường cùng trong nhà tiểu tử thúi nhóm dân quán, đều đã quên trước mắt là cái nũng nịu tiểu cô nương. Vì đột hiện ra mới vừa rồi nàng đã thực ôn nhu nữ nhân xấu hổ vài giây sau, xoay người liền chụp nhi tử một cái, bang. Một thanh âm vang lên sau lại nhíu mày hung ba ba nói, ngây ngốc xử làm cái gì. Còn không cho các ngươi tiểu hồ ca cầm hành lý. Không nhìn thấy hắn khiêng vất vả sao. Còn có mội mội trên tay bao vây, không tiếp nhận tới nàng sao ăn cái gì. Tiểu hồ. Cuối cùng nhìn thấy hắn. Tào lưu cùng Trần Hoài sớm thành thói quen láo ngẫu thân bạo tính tình, Hi hi ha ha ruỗi tay lại đây chia sẻ hành lý. Ngược lại là Trần Lộng Mặc, trinh lăng vài giây, mới lộ ra một cái thiệt tình thực lòng cười. tương lai nhật tử. Tựa hồ so nàng tưởng muốn. Hảo quá rất nhiều. Thấy tiểu cô nương cười. tàu thu hoa mặt mày càng nhu hòa vài phần dỗi tay lại đây lôi kéo người đi nơi này quái lánh chúng ta về trước ra ngươi trần quân còn có trần nghĩa ca cũng nháo muốn lại đây tiếp ngươi bị ta lưu tại trong nhà đầu chuẩn bị đồ ăn trở về là có thể ăn thịt heo là ngươi tông ba ba ngày hôm qua riêng đi trong núi săn hiệu bảo mới mẻ Quản đủ trần lộng mặc bất đắc dĩ kỳ thật trên người nàng thật không tính thực gầy, chỉ là khung xương tiểu tạ lời nói mới xuất khẩu đối tượng nữ nhân không tán đồng ánh mắt khi Tiểu cô nương ôm điểm tâm lại cười, "Tốt, thu hoa mụ mụ, ta sẽ nỗ lực ăn thịt." ruột rụt ngoan." chân lộng Mặc." Sơn Thuận thôn chiếm địa diện tích rất đại, thả hoàn cảnh không tồi, dựa núi gần sông, thổ địa phì nhiêu. Khuyết điểm là dân cư không nhiều lắm, hai mươi mấy năm trước kia chẳng nhân hòa ảnh hưởng, mai cho đến hiện tại cũng chưa có thể hoán lại đây. Mọi việc có tính hai mặt, bởi vì dân cư so bên thôn thiếu thượng gấp đôi có thừa, dẫn tới các thôn dân phá lệ đoàn kết. Đồng dạng, cũng rất là tính bài ngoại. trần lộng mặc tự nhiên không tính cái kia ngoại nàng phụ thân trần đức mậu chính là sinh trưởng ở địa phương sơn thuận thôn người trong thôn phần lớn họ trần nghe nói ra phả có thể ngược dòng đến minh triều lúc đầu lúc ấy một đôi thương lữ họ trần huynh đệ con đường sơn thuận thôn khi gặp được thích cô nương không có chỗ ở cố định hai người dứt khoát liền định cư xuống dưới trải qua mấy trăm năm năm tháng thay đổi đã từng hai huynh đệ chạy dài xuống dưới hậu đại đã là phát triển trở thành một cái đại thôn cho nên nghiêm túc tính lên tất cả đều là thân thích Chân lộng mặc là thật sự thân thích, Trần da huyết mạch, nhưng nàng đã đến, vẫn là đã chịu mọi người chú mục Nay không, đương nàng ở thu hoa mụ mụ bọn họ dẫn dắt hạ, lại xoay mấy tranh ô tô, trải qua 7-8 tiếng đồng hồ chẳng trọc, khó khăn đến sơn thuận thôn khi, liền bị biết được tin tức các thôn dân vây quanh ở cửa thôn. Mọi người mồm 5 miệng 10 vây quanh tiểu cô nương nhìn, kia hiếm lạ kính nhi như là ở nhìn cái gì quý hiếm giống loài. Đây là đức mẫu già khuyên nữ. Sao này gầy? Mặt đều không có ta bàn tay đại. không phải nói trong thành đầu ăn cung ứng lương, so ta ở nông thôn hưởng phúc sao. Tam đại gia ngài lời này nói, cung ứng lương cũng là định lượng, có chút người thành phố quá đến còn không bằng ta đâu, ít nhất ăn thịt không thể rộng mở tới. Gây sợ gì? Ta là ngươi xuân hoa thím, nam nhân cùng ngươi ba là không xa năm đời huynh đệ, ngươi tới trong nhà ăn, thím trong nhà thịt quản đủ. Hặt. Xuân hoa ngươi này tâm tư, ta xem ngươi là hiếm lạ người tiểu cô nương lớn lên hảo, muốn đoạt lại ra đi dưỡng đi. Người thu hoa ra còn có thể thiếu thịt không thành. Ha ha ha. Tiêu ngươi nhìn ra, này nhưng không trách ta, ta trưởng đến này một phen tuổi, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy thủy linh nữ hoa hoa liệt, kia khuôn mặt nhỏ nộn cùng kia trứng gà bạch dường như, so thôn đuôi những cái đó trong thành tới thanh niên trí thức đẹp nhiều. Lời này vừa ra, mọi người lại là một trận cười vang. Trong nhà cô nương bị người hiếm lạ, tàu thu hoa có chung vinh dự. Nhưng tiểu cô nương ngồi xe vất vả. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mang theo người về nhà phao cái nước ấm tắm thoải mái thoải mái, lại ăn một bữa tốt, mê đầu ngủ mở giấc. Cho nên mắt thấy những người này càng liêu càng tựa không dứt bộ dáng, nàng liền sụ mặt đuổi người, được rồi, được rồi. Nhà ta hài tử ở trên xe gặp mấy ngày tội, có nói cái gì chờ hài tử nghỉ mấy ngày lại nói, đi trước. Lược hạ lời này sau, tào thu hoa liền không màng mọi người hiếm lạ kính nhi, nắm tiểu cô nương liền đi. chân Lộng mặc đích xác rất mệt, nói thật ra. Mấy ngày buôn ba xuống dưới, đừng nói hiện tại khối này mảnh mai thân thể, chính là nàng kia đã từng một ngày có thể đánh tam phân công kim cương thân thể, cũng khiêng không được gần một tuần lan lột. Thật sự rất mệt. Cho nên ở thu hoa mụ mụ ý bảo hạ, nàng cùng mọi người nói thanh đường sau, nhấc chân liền đi. Đi ra vài bước, xác định các thôn dân không có đuổi theo, tào thu hoa mới nhìn về phía tiểu cô nương, lại lần nữa hỏi, nhà chúng ta ở thôn đôi, còn phải đi lên hai giảm mà, thật không cần các ca ca cõng. Không cần. Chương 6 chương 6. Thu Hoa mụ mụ ra phòng ở rất lớn, cùng Trần Lộng Mặc trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nghiêm khắc tới nói, nó cũng không phải ở thôn ôi mà là kiến ở chân núi, cũng không cùng bên các thôn dân tụ chúng mà cư. Càng có đừng với trong thôn đại bộ phận tam gian nhà trệt, thấp thoáng ở bên mang tuyết sắc chung gạch xanh hôi ngói, phong cách càng như là tòa tứ hợp viện. Tựa vào núi mà đứng, bàng thủy mà cư. Xa xa nhìn lại, cổ kính hình ảnh, có khác một phen ý cảnh, tiêu Trần Lộng Mặc hoảng hốt sinh ra một loại nàng là khách du lịch tảo giác, nhà ở là trước hai năm mới vừa tu, đại ca ngươi cấp bản vẽ, nói cái gì thành phố di lưu hành một thời phong cách, chúng tiểu tử tới rồi cưới vợ tuổi tác, đến kiến đại chút, đừng ở chỗ này xử, bên ngoài khiến người cảm thấy lạnh lẽo, sau này chậm rãi nhìn, chúng ta trước vào nhà, thấy tiểu cô nương lộ ở bên ngoài mắt to chính tò mò nơi nơi tìm tòi nghiên cứu, dưới chân nện bước cũng chậm lại, tào thu hoa cho rằng nàng là tò mò phòng ốc lớn nhỏ, một bên lôi kéo người hướng phòng trong đi, một bên giải thích. Đúng vậy, muội mội trước vào nhà, lúc này tất cả đều là tuyết không có gì đẹp, chờ đầu xuân, trong viện ngoài viện thật nhiều hoa, ngươi khẳng định sẽ thích. Đó là cây mận, còn có bên kia chính là du cây đảo. Mùa tới rồi có ăn không hết trái cây, đến lúc đó nhị ca mang ngươi bỏ đến trên cây trích, nhưng giòn ngọt tào lưu cao to, trắng như gấu đen, tươi cười cũng thực đôn hậu, lại là cái ngoại thô nội tế. Chân lộng mặc ở hắn giới thiệu hạ, nhịn không được hướng tới hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi. tuy rằng trừ bỏ bị tuyết trắng bao trùm linh đinh thụ nhang ngoại cái gì cũng không nhìn ra nàng vẫn là sinh ra quả lớn được mùa chờ mong cảm đồng thời cũng ở trong lòng cảm khái vị này lần đầu gặp mặt nhị ca nhưng thật ra sinh một bộ cùng bề ngoài cực kỳ không hợp là lướt tâm can rõ ràng là lại tầm thường bất quá ngôn ngữ lại có thể gọi người không tự giác đi theo hắn thả lòng lại đây là lão lục đi ta là ngươi tứ ca trần quân hắn là ngươi ngũ ca trần nghĩa mới vừa bước vào môn nên diện trừ bỏ ấm áp hoàn cảnh ngoại còn có một đôi dung mạo cực kỳ tương tự song bảo thai huynh đệ. Có lẽ là tuổi con nhỏ, 15 tuổi thiếu niên tuy rằng cũng rất cao, nhưng thân hình thượng ở thon dài mảnh khảnh trong phạm vi. Một người nhiệt tình rộng rãi, một người ôn hòa thẹn thùng, có một bộ không tuổi bộ dạng. Chân lộng mặc ngoan ngoãn cười, tứ ca, ngũ ca hảo, ta nhũ danh kêu ruột ruột. Tuy rằng ruột ruột cái này nhũ danh nàng cũng còn ở thích đứng chung, nhưng là lão lục gì đó vẫn là tính, thích đứng không được. Mỗi mỗi lớn lên đẹp. Cười rộ lên liền càng gọi người trước mắt sáng ngời, Trần Quân có chút ngượng ngùng giơ tay gãi gãi cái hốt, "Ta biết ngươi kêu ruột ruột, mẹ thường xuyên nhắc tới ngươi, lão lục là dựa theo chúng ta huynh muội trình tự bài khai, ngươi càng thích kêu ngươi ruột ruột sao?" Ta đảo cảm thấy lão lục tương đối hảo, vừa nghe liền biết ngươi là ta muội muội. "Ha ha." Trần Lộng mặc khỏe miệng chịu động không tiếng động kháng nghị. "Bang." Một thanh âm vang lên lượng bàn tay tiếng vang lên. Tiếp đón quá ngu ngốc đệ cái hốt tào lưu cười phá lệ hàm hộ. nào có kêu nữ hải tử lão lục, hoặc là kêu lục muội, hoặc là kêu ruột ruột, hiểu không? còn có, ta đói bụng, chạy nhanh đi bưng thức ăn. T. nhị ca, đau đau đau, đau là được rồi, ta xem ngươi chính là thiếu thu thập, giáo dục xong không bớt lo đệ đệ, tào lưu lại đối với tiểu cô nương cười nói, lục muội, ta trước đưa ngươi đi phòng của ngươi, phóng hảo hành lý chúng ta trở ra ăn cơm. chân lộng mặc, cảm ơn nhị ca. tào lưu cười, nếu kêu nhị ca. Liền không cần khách khí như vậy. Ăn một đốn thịt heo. pha một cái nước cấm tám. Lại đem mẫu thân trước tiên hỗ trợ chuẩn bị lễ vật phân cho mọi người. Trở lại thuộc về chính mình phòng trần lộng mặc ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất thượng, trà lau nửa khô tóc dài. Cũng tại đây một lát, nàng mới có công phu nghiêm túc đánh giá khởi, tương lai khả năng sẽ sinh hoạt rất nhiều năm phòng. Phòng trong bài trí giản lược đại khí, bàn ghế tủ quần áo mọi thứ đều toàn không nói, còn điều khắc phức tạp hoa văn. Mới vừa rồi ăn cơm thời điểm nghe thu hoa mụ mụ nói, này những đều là tông ba ba cùng nhị ca tào lưu thân thủ chỉnh ra tới, vừa thấy chính là phí không ít tâm tư. Hơn nữa dưới thân lót cùng trên người cái nhu ấm mới tinh trạng đông, mỗi một cái chi tiết đều ở nói cho Trần Lộng Mặc, cái này gia đình đối với nàng hoang nên. Sống lại một đời, từ mở mắt ra bắt đầu, nàng tựa hồ liền vẫn luôn bị mọi người sủng ái. Chẳng sợ lại không phải cái dễ dàng thương Xuân Bi thu tính tình, Trần Lộng Mặc cũng không thể không thừa nhận, trong lòng có một góc mềm mụn. Cùng lúc đó, cũng diễn sinh ra càng nhiều bất an. Hiện giờ nàng hết thể đều hảo, so trong tưởng tượng thậm chí muốn tốt hơn ngàn vạn lần. Như vậy, ba ba mụ mụ đâu? Nên tìm ai mới có thể tìm hiểu đến tin tức. Nàng có chút lòng tham, hy vọng trọng sinh tới nay vận may có thể lại kéo dài một chút. Hy vọng cha mẹ không có bị lần này chính trị gió lốc rắc nghiền tiến bùi bạm. Nếu thật là như vậy, trần Lộng mặc thực khẳng định, chính mình tất nhiên không có cách nào làm được chỉ lo thân mình. Thung thung. Tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Chân lộng mặc xuyên giày hạ xuống đất, bước nhanh mở cửa. Tào Thu Hoa ôm một chồng quần áo đi đến, cười nói: "Đoán ngươi không ngủ đâu, năm rồi ăn Tết trước ta đều sẽ cho ngươi gửi quần áo, năm nay ngươi đã đến rồi vừa lúc, chính là tỉnh bưu phí, quay đầu lại hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền thử xem lớn nhỏ thế nào. Gián chắc độ có đủ hay không? Nếu là cảm thấy quá mỏng, liền mở ra thêm chút đông." Khi nói chuyện, Tào Thu Hoa đã đem một chồng quần áo đặt ở tủ quần áo thượng. Xoay người tiếp nhận tiểu cô nương trong tay khăn lông, nhanh nhẹn hỗ trợ sắt tóc, trong miệng còn rong dài, thiên lanh thực, ngươi lại mới đến phương Bắc, còn không thích ứng. sau này gội đầu tắm rửa chuẩn bị công phu đến làm tốt, cẩn thận tổn thương do giá rét phong bị tội. Chân lộng Mặc cũng không phải cái buồn tính tình, thậm chí có thể nói, nàng là cái rất biết giao tế người. Nhưng giao tế cái này từ quá mức lưu với mặt ngoài, đi không tiến nội tâm. Cho nên, tương đối mà nói, nàng cực không am hiểu ứng đối người khác thiệt tình. Thương thương loại này thời điểm, sẽ vụng về khẩn. Liên tỷ như giờ khắc này, nàng ngồi ở giường đất biên hơi cúi đầu, cảm thụ được trên đầu trà lau tóc lược độ, nghe nữ nhân dùng đặc có lanh lẹ tiếng nói, nói những câu quan tâm lời nói, hoàn toàn không biết hẳn là hồi cái gì mới tốt. Cũng may tảo thu hoa cũng không cần tiểu cô nương hồi phục nàng, ở nàng xem ra, tiểu nha đầu từ trước đối thế giới không hiểu biết, lại đột nhiên đi vào xa lạ hoàn cảnh, thẹn thùng phóng không khai mới là bình thường. Chờ quen thuộc thì tốt rồi. hai tử cùng nàng đều yêu cầu thời gian ngươi này tóc thật tốt lại hát lại hậu còn hoạt lưu lưu cùng xa tanh giống nhau ta phải lại đi lấy một cái khăn lông khô tới chân lộng mặc vội vàng cả người không cần thu hoa mụ mụ đợi chút ở giường đất đuôi hong một hong liền hảo nghe vậy tào thu hoa cũng không miễn cưỡng một bên đem khăn lông lượng lên một bên dặn dò không làm thấu không cần ngủ biết không ta biết đến ta đây lại bồi ngươi trong chốc lát đánh ngắt lời đi bằng không ta đi rồi ngươi nói không chừng liền ngủ rồi chần lộng mặc nếu không thử xem ngài cho ta làm quần áo hành quần áo rất tinh xảo cắt trước hẳn là có xác định quá kích cỡ mặc ở trên người chính vừa lúc một kiện hồng nhạt cân và khoảng một kiện màu đỏ rực sơn nút và khoảng đều là cải tiến bản bản khó khăn lắm che cái mông cũng không sẽ khiêu chiến đương thời không khí hai kiện áo khoác đều là toái hoa mặt liêu cũng may là tiểu hoa bằng không trần lộng mặc lại là nguyện ý trang nội cũng xấu hổ xuyên đi ra ngoài nay vừa lên thân Hơn nữa nàng dài quá trương cổ điển phụ dung mặt, tức khắc càng thêm vài phần khả nhân. Ta liền nói ngươi thích hợp như vậy kiểu dáng, quay đầu lại lại cho ngươi làm vài món. Tào thu hoa sinh ra trang điểm nữ hài nhi là thú, lôi kéo tiểu cô nương trên dưới tả hữu một phen đánh giá sau thiệt tình thực lòng khen. Chân lộng mặc vội vàng lắc đầu, đủ xuyên, ta còn mang theo hai kiện hậu áo khoác. Kia cũng không tính nhiều, ngươi chỉ dẫn theo hai cái cái dương, trong đó còn có một nửa là cho chúng ta mang lễ vật, có thể có vài món quần áo. dù sao mùa đông cũng là thanh nhàn trong nhà cho ngươi tích cóp không ít vải dệt đâu đều là tươi sáng nhan sắc trừ bỏ ngươi người khác cũng xuyên không được thuận tiện lại làm chút xuân mùa hè thích học xuyên ngay vậy lại cự tuyệt đi xuống nhiều ít có chút không biết tốt xấu vì thế trần lộng mặc nói kia ta có thể cùng ngài học làm quần áo sao từ trước cao trung nghỉ hè khi nàng ở trang phục xưởng dẫm quá 2 tháng dây truyền sản xuất chỉ có thể nói so linh cơ sở người hảo một chút muốn độc lập hoàn thành một kiện quần áo còn kém xa lắm đâu Tào thu hoa xoa nhẹ hạ tiểu cô nương đầu, ta nhưng thật ra nguyện ý, nhưng ngươi không ứng. Nên chưa học tập biết chữ sao. Năm sau đến đưa ngươi đi đi học. Xét đánh giữa trời quang. Ngũ lối hoanh đỉnh. Phục hồi tinh thần lại trần lộng mặc nội tâm hỏng mất. Đúng rồi, nàng như thế nào đã quên, nàng vẫn là cái thất học tới. Cho nên, đây là muốn từ nhỏ học năm nhất học khởi sao. Hoặc là nhà trẻ. Cứu mạng. Yên tâm. phòng ngủ chính nội, thấy thê tử mang theo thư hoán tươi cười trở về. Trần Tông liền lôi kéo người nằm lên giường, chuẩn bị bồi nàng ngủ nướng. Vì tiếp tiểu khuê nữ, bọn họ ngày hôm qua liền xoay mấy cái giờ xe đi đến thành phố, hơn nữa ở nhà khách ở một đêm, mới có thể sáng sớm liền nhận được người. Thê tử từ, từ trước ăn khổ, thân thể vẫn luôn không được tốt, qua lại làm mười mấy giờ xe tất nhiên mệt. Chỉ là thấy nàng mặt mày thả lỏng, Trần Tông cũng không mất hứng đề này đó, mà là liêu chút nàng cảm thấy hứng thú đề tài. Tào thu hoa trở mình, đối mặt trượng phu mới nói, ân, yên tâm. Ruột Duật hảo ta cao hứng, cuối cùng hiểu rõ một kiện tâm sự, hiện tại liền lo lắng Đức Mậu cùng quý mặt hai vợ chồng, không biết hai người bọn họ thế nào, tiểu nha đầu tuy rằng chưa nói, nhưng ta có thể nhìn ra tới, nàng cũng nhớ thương đâu. Trần tông, ngươi phía trước không phải cùng lao đại để qua. Võ văn là cái hiếu thuận, đó là hắn lao tử, có thể giúp khẳng định xe bang. Liền tính không giúp được cũng không gì, chỉ cần tìm được Đức Mậu ca hạ phóng địa phương, đến lúc đó ta nhiều chạy mấy tranh cho bọn hắn tặng đồ. cũng có thể gửi qua bưu điện, ngươi đừng quá lo lắng. Thế tử tâm tư trọng, ở bên ngoài trầm mặc ít lời nam nhân, mỗi khi ở ngay lúc này đều sẽ nhiều lời chút lời nói với nàng. Tào Thu Hoa nhẹ nhàng ân. Một tiếng, chưa nói bên nói, chỉ là đem mặt vùi vào trượng phu trong lòng ngực. Trần Tông khỏe mắt cười ra hoa văn, ngủ đi, rời giường sau ta bồi người đi thôn ủy cấp lão đại đi cái điện thoại, nói cho hắn nhận được giật giật, tỉnh kia tiểu tử vẫn luôn nhớ thương. Nghe vậy, Tào Thu Hoa thân thể cứng đờ. Làm sao vậy? Nữ nhân lại nằm ngửa xuống dưới, giơ tay đè xuống huyệt thái dương, hơi có chút giở khóc giở cười nói, ta liền nói ta đã quên cái gì, duột ruột tới trong nhà đầu việc này còn không có cùng lao đại nói liệt. Nghe được lời này, Trần Tông Cương nghị tục tàng khuôn mặt thượng lộ ra một cái cười nhạt, quạt hương bổ bàn tay to nhẹ nhàng vô vô thế tử, hồn hậu tiếng nói nói, không có việc gì, cũng không phải cái gì đại sự, cấp lao đại đi, đi điện thoại thời điểm cùng nhau nói chính là, hắn còn có thể giận ngươi không thành. cái này. Thật khó mà nói. Chương 7 chương 7. Tuyết rơi. Ngủ say một hồi, tỉnh lại trần lộng mặc kéo ra bước màn, đẩy ra cửa sổ. Theo ban ngày rơi tiến tối tăm phòng trong, cũng thấy rõ ràng ngoài phòng bay xuống bông tuyết. Tuyết động rõ ràng đã rất dày chắc, trận này tuyết lại không biết đến hạ bao lâu. Tùy ý cảm khái hai câu trần lộng mặc đứng ở cửa sổ dối người, lại đơn giản kéo dối vài phút, đem ngủ đến cứng đờ thân thể kích hoạt, mới bắt đầu dọn dẹp phòng cùng chính mình. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. trong phòng bếp sách theo một hồ nước cấm chuẩn bị năng lông gà tảo thu hoa nhìn đến tiểu cô nương tiến bảo người hướng đại thùng gỗ trước sườn sườn ngăn trở thùng gà chân lộng mặc cũng không sợ này những huyết tinh đồ vật nàng chỉ là lớn lên tương đối không bình dân kỳ thật sát gà sát cá còn rất có kinh nghiệm ngủ no rồi đều 7 giờ nhiều ở mọi người phổ biến khoảng 5 giờ liền rời giường thời đại nàng đã xem như ngủ nướng không vây liền hảo đánh răng rửa mặt không thu thập hảo liền đi ăn cơm sáng khi nói chuyện Tàu thu hoa đem nước cấm hồ gác qua trên mặt đất, lại cầm trên giá rẻ lau lau tay, chuẩn bị đi cấp tiểu cô nương đoàn cơm sáng. Ngài nói cho ta ở nơi nào, ta chính mình đi lấy. Nàng nhưng không mặt mũi y tới rũi tay cơm tới há mổm. Tuy rằng cảm thấy nữ hoa hoa muốn so nam hoa dưỡng tiểu quý chút, tàu thu hoa cũng sẽ không chuyện gì đều không cho tiểu cô nương làm. Đặc biệt đức mẫu cùng quý mặt hai vợ chồng còn gặp khó, ruột ruột ít nhất đến có tự gánh vác năng lực nàng mới có thể yên tâm. Vì thế nàng hướng về phía nồi và bếp nâng nâng cảm ở bên trong kia nồi nấu ô nâu, lấy thời điểm chú ý điểm, đừng bị nồi duyên bỏng, bên ngoài điều trên bàn còn có sữa bột, sẽ hướng đi. Lại lần nữa bị trở thành tiểu hoa nhi trần lộng mặc nhịn xuống cảm thấy thẹn. Sẽ nhanh chóng ăn xong cơm sáng, trần lộng mặc lại thu thập chén đũa liền tìm cái ghế nhỏ ngồi ở thùng gỗ biên, cùng thu hoa mụ mụ cùng nhau lui lông gà. Cái này không cần ngươi, dơ, nhàm chán liền ở nhà ở chung quanh đi dạo. Tủ bắt còn có hạt dưa đậu phộng. Chân lộng mặc không nghe, nhà ở cùng đậu phộng gì cũng sẽ không chạy, như cũ vùi đầu hỗ trợ rút mau. Bất quá nàng có chú ý tốc độ, nỗ lực biểu hiện như là cái tay mới, tông ba ba, tiểu hồ ca còn có các ca ca đâu. Tào thu hoa thấy tiểu nha đầu có chút vụng về kiên trì làm việc, cho rằng nàng trong lòng trụ không yên ổn, muốn tìm sống làm, liền không lại ngăn trở, chỉ là nhanh hơn trên tay động tác, chính mình nhiều làm điểm, mau ăn tết, trong nhà đến nhiều tổn chút thịt. Ngươi tông ba sáng sớm liền lánh lao nhị, lao tam còn có tiểu hồ đến sau núi xem mấy giờ. Đối với đi săn cửa này học vấn, chân lộng mặc hoàn toàn là cái thường dân, não bổ ra ba cái tiểu sơn tráng hán ở sau núi quét ngang một mảnh cảnh tượng khi, nhấp môi nghẹn cười hỏi, khi nào trở về a? Bên ngoài hạ tuyết không quan hệ. nay tính cái gì tuyết a? Thưa thất nhiều lắm giữa chưa phải đỉnh, rơi xuống chơi. Giữa chưa ăn cơm trước là có thể đã trở lại. Tào thu hoa tay chân lanh lẹ, chỉ như vậy một lát sau. Đã đem gà mái giả trên người mau lui không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một ít thật nhỏ lông tơ muốn cẩn thận rửa sạch. Ta đi đổi thủy. Nàng đem gà đưa cho khuê nữ xách theo, không lưng đem bưng thùng gô đi bên ngoài. Đổ bên trong nước bẩn cùng lông gà, lại hồi phòng bếp đoái nửa buồn nước cấm, bắt đầu xử lý gà trên người tiểu lông tơ, mới tiếp tục nói, ngươi tứ ca ngũ ca đi trong thôn đầu mượn thư. Chân lộng mặc dùng thủ đoạn cọ cọ bị phù mau làm cho có chút ngứa cái mũi, khó hiểu hỏi mượn thư. Ân. Mượn tiểu học sách giáo khoa, trong nhà đầu không có, lao ngũ thành tích tốt nhất, đều hắn từ năm nhất bắt đầu giáo ngươi, chờ ngươi chừng nào thì có thể đuổi kịp sơ chung tiến độ, lại đưa ngươi đi học. Tào thu hoa là thật thật tại tại vì tiểu khuê nữ suy xét. Thật muốn trực tiếp đưa nàng đi năm nhất, cùng vài tuổi trẻ nhỏ cùng nhau, nàng chính mình xấu hổ không nói, chỉ sợ cũng sẽ có đồn đại vớ vẩn truyền ra tới. duật duật từ trước không biết sự chuyện này, trong thôn không có người khác biết. Nàng không nghĩ nhà mình cô nương bị người nhàn ngôn toanh ngữ. cho nên tốt nhất vẫn là tự học đến sơ trung chi thức lại đi đi học thỏa đáng thất học trần lộng mặc lược bi thôi ứng hảo tào thu hoa không biết tiểu cô nương nội tâm nghẹn quất. nhớ tới cái gì cười nói đúng rồi người ba mẹ bên kia đừng có gấp. buổi chiều ta cùng ngươi tông ba đi thôn ủy cho ngươi đại ca đi điện thoại hắn ở bộ đội nhận thức người nhiều hẳn là có thể hỏi tham gia đức mộ bọn họ nơi đi nghe vậy trần lộng mặc trên tay động tác một đốn ngẩng đầu kinh hỉ hỏi thật sự kia Ta có thể cùng đi sao? Nói không chừng. Nói không chừng cái kia chưa từng gặp mặt, duy nhất cùng nàng có huyết thống quan hệ cùng cha khác mẹ đại ca, đã biết cha mẹ nơi đi đâu. Ở chính mắt kiến thức quá thời đại này, mọi người đối với cái gọi là lao động cải tạo phần tử ác liệt thái độ sau, chẳng sợ chỉ có một chút khả năng, nàng cũng tưởng nhanh chóng biết được cha mẹ hướng đi. Tiểu nha đầu từ ngày hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh, so bình thường 15 tuổi hài tử còn muốn hiểu chuyện ngoan ngoãn. Nay vẫn là tào thu hoa lần đầu thấy nàng kích động như vậy, nơi nào bỏ được cự tuyệt, muốn đi liền đi, thuận tiện lại mang ngươi đi cấp lao thư ký nhìn một cái, tuy rằng cùng trong nhà gia năm phủ, nhưng ấn bối phận đến kêu hắn một tiếng tứ lại ra. Muốn mang lễ vật sao? Nào dùng? Ngươi vẫn là cái hài tử. Ta cũng không nhỏ, còn có hơn 10 ngày, phiên năm ta liền 16 tuổi. kia cũng là tuổi mụ, không thành ra trước nào liền dùng đến ngươi một cái tiểu nhân mọi nhà giảng lễ. Liên tính giảng cũng là tứ đại gia cái này trưởng bối cho ngươi bao lì xì. Cơm trưa qua đi. Tiểu Hồ ca liền rời đi. chân Đức mẫu sự kiện cũng không sẽ liên lụy đến hắn, thậm chí ở nhận thấy được nội đấu lan đến gần chính mình khi, cũng đã trước tiên an bài hảo cảnh vệ viên nơi đi, còn dựa theo hắn mấy năm nay ưu tú biểu hiện, cấp tấn trước một bậc. Cho nên, trong khoảng thời gian này xem như nghỉ phép Tiểu Hồ, lại tiện đường đi cách vách thị trong nhà thăm song thân, phải đi tân bộ đội đưa tin. Tào lưu làm lão đại. Sách mấy chỉ ướp phơi khô thỏ hoang, một khắc đại khối lợn rừng thịt làm tạ lễ, tự mình tặng người đi huyện thành ngồi xe bít xe. Mà lưu tại trong nhà mọi người cũng không nhàn rỗi Không có ngủ ngủ chưa thói quen ba cái nam hài tử khó được không đi ra ngoài điền chạy, cụ đều hoa ở trong nhà xem muội muội học tập. 1, 2, 3, 9, 10, hôm nay chúng ta đi học này mấy cái con số, lục mọi ngươi trước thử xem xem một ngày có thể hay không sẽ viết xe bối. 15 tuổi lão ngũ trần nghĩa đọc sơ nhị, thành tích ưu tú. Tính cách ôn hòa, nghiêm túc làm trò tiểu lao sư. Phía sau tắc vây quanh xem náo nhiệt lão tứ trần quân cùng lão tam trần hoài. Trần lộng mặc căng ra đầu, nghiêm trang đi theo học, nỗ lực viết ra 27 bảy vận tắm tự. Nhưng kêu một cái đại học hàng hiệu tốt nghiệp nghiên cứu sinh, một lần nữa bắt đầu bi bô tập nói học tập. Đối với kỹ thuật diễn này một khối cũng không như thế nào tinh thông trần lộng mặc lại là chú ý, cũng vẫn là lộ ra một chút bất đồng. Kết quả là, chờ tàu thu hoa ngủ cái ngủ chưa rời giường sau. liền từ mấy đứa con trai trong miệng nghe được mội mội là thiên tài khen thanh nàng đương nhiên nói giật giật thông minh không phải hẳn là còn dùng các ngươi mấy cái cố tình nói nghe vậy đầu chỉ tính bình thường chỉ số thông minh cũng không có cao đến thái quá trần lộng mặc trột dạ rời đi ánh mắt tào thu hoa lại nhìn về phía trần nghĩa lao ngũ ngươi tốt nhất tâm căn cứ giật giật tiến độ một lần nữa làm điều chỉnh ta cùng ngươi ba mang theo ngươi mội mội đi cấp võ văn gọi điện thoại tam huynh đệ đồng thời nhìn qua Từ Lao Tam làm đại biểu mở miệng, chúng ta cùng đi đi, đại ca đều 3 năm không đã trở lại. Vậy cùng đi. Trần Tông là cái trầm mặc ít lời người, lại rất sẽ săn sóc thế tử, trên người không có một chút nghĩa xấu đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Lo lắng thê tử té ngã, chẳng sợ này 2-3 tháng vẫn luôn tại hạ tuyết, hắn cũng đem yêu cầu đặt chân địa phương quét sạch sẽ. 20 năm như một ngày kiên trì. Từ trước một người, hiện tại bọn nhỏ trưởng thành, liền lánh mấy đứa con trai cùng nhau. Cho nên... Chân lộng mặc bị hộ ở một đám đại cao trong đó gian, hướng trong thôn xuất phát thời điểm, đi thực thuận. Nhìn trên chân cơ hồ không có lây dính đến đông tuyết hậu dày đông nàng nhịn không được nhìn nhiều đi tuốt đàng trước đầu, cùng thu hoa mụ mụ song song tông ba ba. Nhịn không được cảm khái có lẽ đã từng ở nơi nào nhìn thấy một câu là thật sự. Một người thành thục độ cùng tuổi không có gì quan hệ, nhỏ thu hoa mụ mụ 5 tuổi tông ba ba, rõ ràng mới là chiếu cấu người kia một phương. Ai? Các ngươi là muốn đến sau núi bộ con thỏ sao? Tính. Cách khiêu thoát lao từ Trần Quân nhìn xung quanh đến cách đó không xa sáu bảy cái tuổi trẻ nam nữ khi, lập tức lớn rộng phất tay. Trần Lộng Mặc cũng nhìn qua đi, mênh mang tuyết trắng chung đứng vài người. Trần Nghĩa ôn thanh giải thích, những cái đó là thanh niên trí thức, mỗi năm đều sẽ phân mấy cái đến chúng ta thôn, mấy năm xuống dưới đã có mười mấy người, đằng trước hai bài phòng ở nhìn đến không, bọn họ liền đang ở nơi nào. Thanh niên trí thức à, lại là thời đại này hạ đặc thù sản vật, càng đi càng gần khi. trần lộng mặc nhìn rõ ràng đại gia khuôn mặt ăn mặc là so trong thôn người muốn tinh thần chút năm năm hai nàng trong đó một cái cô nương thật xinh đẹp phù hợp thời đại này thẩm mỹ trứng ngấm mặt mày rậm mắt to mũi cao dựng song bánh quai trèo biện vóc cũng cao đến có một em m bảy xinh xắn đứng ở nơi đó tiêu chung quanh hoàn cảnh đều sáng sủa không ít trần lộng mặc không có giống tứ ca như vậy thấu đi lên chỉ tò mò nhìn vài lần liền thu hồi tầm mắt tiếp tục đi theo đại gia nệm bước lục mội nếu là tưởng bộ con thỏ hôm nào ta cùng tứ ca mang ngươi cùng đi cho rằng tiểu cô nương hiếm lạ con thỏ mỗi ngày hướng trong núi toàn trần hoài tỏ vẻ này đều không phải chuyện này ta xem ngươi là thiếu thu thập ruột ruột muốn đi cũng là đi theo lão nhị hoặc là cha ngươi đi liền ngươi này lỗ mãng tính tình đừng cho người đánh mất tào thu hoa quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái cảnh cáo hắn không cần loạn ra chủ ý người thiếu niên sĩ diện ngạnh cổ tranh luận mẹ ta đều 17, lập tức liền 18 tuổi chỉ so nhị ca tiểu hai tuổi sao có thể đánh mất mội mội a ngài liên sẽ nói bữa. trần tông quay đầu lại nhàn nhạt nhìn lão tam liếc mắt một cái trần hoài khu khu kia cái gì lão lục a mẹ nói cũng có chút đạo lý trần lộng mặc ai lão lục người mới lão lục dần dần đi xa mấy người ai cũng không nghe được mặt sau thanh niên trí thức nhóm hoặc kinh ngạc cảm thán hoặc báo cho nghị luận thanh nha đó chính là trong thôn đầu nghị luận nữ hài đi tên gọi là gì tới Nàng lớn lên thật là đẹp mắt, ta còn không có gặp qua như vậy đẹp nữ hài nhi. Lời này nói, tú tú ngươi cũng đẹp a? Hai ngươi không phải một loại loại hình mà thôi. Giống như nói trong nhà nàng xảy ra chuyện, là lại đây tị nạn. Quản nàng, cùng chúng ta lại không quan hệ. Người trong thôn thực đoàn kết, các ngươi có chút lời nói trong lòng cân nhắc liền hảo. Đừng nói ra tới, chúng ta đã so rất nhiều thanh niên trí thức quá đến tự tại, đừng tiêu thôn dân bực chúng ta. Biết, biết. 738 bộ đội. Trần Võ Văn gần nhất chính đội vàng cùng Thiệu Tranh phối hợp năm sau trong đoàn huấn luyện kế hoạch, không có bị an bài cái khác nhiệm vụ. Cho nên nhận được thông tin thất thông chi có điện thoại khi, người liền ở bộ đội. Hắn tử trong văn phòng ra bên ngoài hướng khi, phía sau theo cái cái đuôi. Trần Võ Văn vừa chạy vừa quay đầu lại, tiểu tử ngươi làm gì? Là nhà ta điện thoại. Thấy hắn phát hiện chính mình, Thiệu Tranh chân dài một mại, dứt khoát cùng bạn tốt sóng vai mà đi. Tuấn Mỹ Văn nhã trên mặt lộ ra một cái không thấy ngoại cười, hai ta cái gì quan hệ? Người ba mẹ còn không phải là ta ba mẹ sao? Ta đoán khẳng định là hỏi Trần Sư trưởng sự tình, nói không chừng ta ba mẹ liền phải kêu ta tiếp điện thoại đâu. Ta chủ động đi, còn cấp ta ba mẹ tỉnh điện thoại phí. Chẳng sợ biết huynh đệ là lo lắng cho mình lại nhận được cái gì không tốt tin tức, mới có thể cố ý nói như vậy, nhưng nghe hắn một ngụm một cái ta ba mẹ, Trần Võ Văn vẫn là hễ răng không được, nhịn không được dối, vạn nhất là cho ta giới thiệu đối tượng đâu. Nàng đều thúc giục ta bao nhiêu lần rồi. Nghe vậy, Thiệu tranh trên dưới đánh giá hạ bạn tốt, sau đó lược ghét bỏ nói, khả năng không lớn, người lớn lên không có ta đẹp, tính cách cũng không có ta hảo, miệng càng không có ta ngọn, ta mẹ chính là giới thiệu, cũng là trước cho ta giới thiệu. Trần Võ Văn ta ít thảo 20, thô tục đã che chắn chương 8 chương 8 Giới thiệu đối tượng là không có khả năng giới thiệu đối tượng. Nay bất quá là cho nhau bẩn thiểu xả một cái để tài thôi. Một đường đấu võ mồm tới rồi thông tin thất, nhìn xếp thành trường long đội ngũ. Hai người không nói một lời, cập có ăn ý xoay người đi đoàn trưởng văn phòng. Hai người như thế nào tới? Tam đoàn đoàn trưởng Chu Thành tuổi tác chỉ so hai người hơn mấy tuổi, ngày thường ở chung lên không chỉ có không hợp, vẫn là cái sẽ ôm trà lu cùng bọn họ ngồi sổn cùng nhau khoác lác tính tình. Nhìn thấy hai người lại đây, Phạm Vi trên mặt lập tức lộ ra một cái cười, ngay sau đó nói, buổi tối trong nhà đi ăn cơm, các ngươi tẩu tử hôm nay thu được quê quán gửi lại đây thì khô, hướng trong nổi trưng thượng một trưng, kia tư vị. Mỹ thực. Thiệu tranh một lời chọc phá, ta xem ngươi là lấy ta cùng lão trần đương lấy cớ, tưởng uống rượu đi. Tẩu tử quản ngươi cũng là vì ngươi hảo. Chu thành người này nào nào đều hảo, chính là nào đó phương diện sĩ diện, rõ ràng là cái thê quản nghiêm, lại chết không thừa nhận, liền tỉ như giờ phút này. Hắn lập tức trứng mắt, sống lưng cũng đánh thẳng tắp, ngạnh cổ giống, nói càn nói bậy cái gì đâu. Ngươi tẩu tử có thể quản được ta. Ta chính là một nhà chi chủ, trong nhà chuyện gì có thể ra ta phạm vi. thấy hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng thiệu tranh chịu chịu khoe miệng tâm nói lần trước là ai bị tẩu tử nhéo lỗ thai xin khoan dung tới bất quá trước mắt còn có bên sự hắn cũng lười đến cùng hắn bẻ xả hướng về phía lao trần nâng nâng cảm liền lôi kéo đoàn trưởng ra bên ngoài đi ta đem vướng bận ra hỏa mang đi ngươi chạy nhanh chu thành ý đổ giấy ruộng ý gì đây là muốn làm cái gì thiệu tranh lão trần cấp trong nhà đi cái điện thoại thông tin thất người quá nhiều gọi điện thoại liền gọi điện thoại kéo lao tử làm cái gì Phòng ngừa ngươi nghe lén hắc tiểu tử ngươi sao mắng chửi người đâu lao tử là hạ người như vậy sao ngươi là thôn ủy hội liền kiến ở lão thư ký ra cách vách trong phòng không thiêu giường đất đoàn người nói chuyện điện thoại xong liền đi lão thư ký trong nhà chờ ở chỗ này chân lộng mặc không chỉ có được tứ đại ra một cái bao lì xì trong lòng lực còn bị tắc không ý tan Tỷ như một tiểu đem hạt hướng dương mười mấy viên đậu phộng, hoặc là một hai viên dùng kẹo cứng giấy đóng gói kẹo tích góp đến cùng nhau, đem nàng hai cái túi tế tràn đầy, tất cả đều là tụ ở thôn trưởng trong nhà các thôn dân cấp. Thời tiết quá lạnh, đồng ruộng đóng băng không nói, còn bao trùm thật dày tuyết động, không có nghề nông điều kiện. Mỗi năm lúc này, các thôn dân cơ bản đều sẽ kẹp thượng một bó củi hỏa gom lại lao thư ký trong nhà tán gấu, thuận tiện biên biên cái soạn, tu tu nông cụ, cũng hoặc là xoa chút dây thừng. Tóm lại, cần lao giản dị các thôn dân là nhàn không số dưới. Hơn nữa sắp ăn tết, trong nhà hoàn cảnh lại là giống nhau. cũng có thể tích góp chút an vật nhi. Sau đó, hôm nay toàn tiện nghi trần lộng mặc. Tiểu nữ hoa hoa rất ngoan ngoãn, ta còn tưởng rằng sẽ là cái kiểu tiểu thư, cái này ngươi xem như yên tâm. Liên ở trần lộng mặc ngồi xổm một đám bác trai bác gái trung gian hỗ trợ làm việc, hảo tính tình ứng phó các loại vấn đề khi quan sát một hồi lâu lão thư ký xoạch hai điếu thuốc sau, cười tủm tỉm cảm khái. ở không hiểu biết khuê nữ phẩm tính trước, trần tông sẽ lo lắng thân thể không tốt thê tử lao tâm hao tâm tốn sức cũng là không thể tránh được. hắn biểu tình không có gì biến hóa chỉ trầm giọng nói giật ruột, ruột thực hảo ta coi phía sau hai ba thiên không có tuyết ngài triệu tập người đi biết hắn đây là không nghĩ nói tiểu cô nương lão thư ký tràn đầy khe ránh mặt ra thượng lộ ra một cái bất đắc dĩ cười lão nhân còn có thể ăn tiểu nha đầu không thành nói như thế nào cũng là đức mẫu kia tiểu tử loại người nơi nào dùng đến triệu tập đều đang chờ ngươi đâu, chỉ cần ngươi xác định xuống dưới ta dùng đại loa kêu một giọng nói liền thành trấn tông là này quanh thân tốt nhất thợ săn mỗi năm tháng chạp đều sẽ lãnh mọi người vào núi mấy ngày năm nay bởi vì muốn tiếp đức mẫu gia nữ hoa hoa đã so năm rồi trưởng vài cái thôn dân đều tới tìm hắn hỏi qua vậy hậu thiên buổi sáng 6 giờ đến nhà ta tập hợp trần tông cho chính mình thêm chén nước trà trực tiếp đánh nhịp thành năm nay cũng cho thanh niên trí thức hai cái danh lệch trong thành hoa tử tiểu khí đến lúc đó ngươi xem điểm đường thương lạc ân ra điện thoại văng lên tám chín tuổi đào tiểu tử một chút cũng không chế lãnh Đến xương hàn ý vọt vào trong phòng hô một giọng nói. Lao thư ký đem tẩu thuốc ở trên bàn gõ gõ, chắp tay sau lưng đứng dậy ra bên ngoài đi, cùng đi ra ngoài còn có Trần Lộng mặc bọn họ đoàn người. Là Trần Võ Văn điện báo. Điện thoại ngoại âm thực rõ ràng, Trần Lộng mặc đứng ở một bên, nín thở nghe trò chuyện nội dung. Cùng cha khác mẹ đại ca thanh âm rất êm hay, đặc biệt nghe tới hắn nói cha mẹ cũng không có bị hạ phong đến hoàn cảnh ác liệt địa phương, mà là đi hát tỉnh pháo binh trường học thống nhất quản chế khi. càng cảm thấy hắn tiếng nói trong sáng dễ nghe. Vì thế Trần Lộng mặc lại hướng thu hoa mụ mụ bên người thấu thấu, không tự giác đem đầu để ở nàng trên vai, nghe đại ca đơn giản sáng tỏ tự thuật cha mẹ tới rồi thành phố hát sau đại khái tình huống. Quân sự hóa quản lý, thượng tư tưởng chính trị khóa, đọc mao viết kiểm điểm. Tuy rằng nghe thực không tự do, nhưng xa so Trần Lộng mặc cho rằng muốn tốt hơn không ít. Đương nhiên, này đó hảo chỉ là nghe nói. Nàng tưởng, có lẽ nàng nên tìm một cơ hội, tự mình đi nhìn một cái. Duyệt Duyệt muốn cùng đại ca nói chuyện sao? Được đến muốn biết tin tức, lại cùng Lão đại nói tiểu khuê nữ sự, tiết kiệm thời gian tảo Thu Hoa liền đem điện thoại cho kia phụ tử ba người. Trần lộng mặc từ muôn vàn suy nghĩ chung hoàn hồn, trần chờ vài giây vẫn là diêu đầu, nhỏ giọng nói: lần tới đi, ta tưởng trước cấp đại ca viết phong thư, Thu Hoa mụ mụ, ngài lại cùng ta cụ thể nói nói, đại ca là lấy ai nhân tình? Tào Thu Hoa vô vỗ tiểu cô nương gầy yếu bả vai, có chút buồn cười nói: nho nhỏ nhân nhi. Nhọc lòng sự tình nhưng thật ra không ít người nọ kêu thiệu tranh là đại ca ngươi bằng hữu bên kia từ mẫu thân bên kia biết được bởi vì như vậy như vậy trùng hợp chưa bao giờ đã gặp mặt cùng cha khác mẹ muội muội bị đưa đến Sơn Thuận thôn tin tức khi Trần Võ Văn trong lòng là biến hữu chẳng sợ biết muội muội con nhỏ từ trước vẫn là như vậy tình huống căn bản không có tự gánh vác năng lực hắn như cũ không dễ chịu nơi này khả năng có không biết như thế nào cùng muội muội ở chung nguyên nhân Càng khả năng có khi còn nhỏ quá nhiều lần, bởi vì muốn mang mội mội đi xem bệnh, bị lao nhân thất ước nguyên nhân. Đã từng tuổi nhỏ khi, hắn vẫn ớt, mất mát quá. Rõ ràng, hắn cũng là phụ thân hài tử. Chẳng sợ lao nhân sau lại lại hẹn thời gian trở về xem hắn, nhưng lúc ấy cái loại này mất mát tâm tình là triệt tiêu không được. Thả mất mát cùng trinh lệch cảm tích lũy nhiều, Trần Võ Văn đối với cái kia nhỏ hắn 13 tuổi thân mội mội quan cảm cũng dần dần phức tạp lên. Đương nhiên, đó là đã từng. Hiện tại hắn trưởng thành, minh bạch càng nhiều đạo lý, biết từ trước những cái đó thất vọng không phải bất luận kẻ nào sai, bất quá là quá nhiều bất đắc dĩ. Nhưng, hắn như cũ không biết hẳn là như thế nào đối mặt huyết thống thượng nội mội. Trần Võ Văn do dự, có lẽ hắn nên xin cái thăm người thân giả. Tưởng cái gì đâu. Trong nhà đầu đã xảy ra chuyện. Cung đoàn trưởng ngồi sổm dưới mái hiên nói chuyện phiếm thiệu tranh nghe được động tĩnh quay đầu lại, thấy rõ ràng lao trần trên mặt trầm trọng sau. Hắn nhữ như mày, cùng đoàn trưởng phất Phất tay. Đi ra một khoảng cách mới đưa nghi hoặc hỏi ra khẩu. Không có việc gì. Vậy ngươi này phúc biểu tình làm cái gì? Trần Võ Văn xoa đem mặt, ta kia. muội muội người đến sơn thuần thôn. Nghe vậy, thiệu tranh chọn hạ đẹp mi, ngươi là nói trần lộng mặc. Trần Võ Văn mắt lẽ xem người, hơi có chút âm dương quái khí, ngươi đến là nhớ rõ ràng. Thiệu tranh bị hắn xem ra xúc ánh mắt khí đến răng đau, trực tiếp hướng về phía người chính là một quyền, cắn răng mắng, ngươi mẹ nó đó là cái gì ánh mắt? Ngươi mội mội còn không phải là ta muội muội, Lại nói hai ngươi tên tốt như vậy nhớ, nhớ rõ không phải thực bình thường sao. Khu cụ Trần Võ Văn hiểm hiểm hiện lên huy lại đây nắm tay, không được tự nhiên khụ khụ. Hắn đương nhiên tin tưởng Lão thiệu nhân phẩm, mới vừa rồi cũng không biết sao lại thế này, theo bản năng liền phát lên hoài nghi, còn trực tiếp cấp khoan khoái ra khẩu. Vốn dĩ Trần Võ Văn muốn xin lỗi tới, nhưng là nghe được lao thiệu câu nói kế tiếp, lập tức liền đen mặt, đánh giám. Như thế nào là ngươi muội muội? Đôi ta nhưng không thân A. Đó là Lão tử muội muội, Thiệu tranh vô ngữ cứng họng. Cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ra hỏa, vừa rồi không phải còn biệt biệt nữu nữu, Lười đến lại phản ứng người thiệu tranh. Đi nhanh đi phía trước, ông bạn giả sự tình trong nhà giải quyết, hắn buông tâm liền lười đến lại phản ứng người, đến đi trong đội nhìn một cái. Trần Võ Văn đuổi theo đi, làm lơ bạn tốt mặt đen, lo chính mình lại nhải. ngươi nói, mười mấy tuổi tiểu nữ hài thích cái dạng gì đồ vật. Thiệu tranh. Nếu không ta chờ chủ nhật, ta đi nội thành nhìn một cái hoa áo đông. Thiệu tranh. Không được, quang áo khoác có phải hay không có vẻ ta keo kiệt. Lại mua chút cái gì hào đâu. Ai. Nói chuyện đâu. Thiệu tranh. Chương 9 chương 9. Đông lạnh đến nhân thân tâm run run chính trị gió lốc, cũng không sẽ vạ lây đến sơn thuần thôn. Được cha mẹ tin tức, tạm thời đem dẫn theo tâm bỏ vào trong bụng trần lộng mặc, thực mau liền thích hướng sơn thôn bên trong tỷ thế sinh hoạt. Mỗi ngày không phải đi học. Chính là đi theo thu hoa mụ mụ bên người hỗ trợ làm việc nhà, hoặc là học dệt vải làm quần áo, nhật tử rất là phong phú. Ngày này học xong buổi sáng chương trình học, đã là bị cả nhà dự vì tiểu thiên tài Trần Lộng mặc đi vào phong bếp, cùng ngũ ca Trần Nghĩa cùng nhau, trợ giúp thu hoa mụ mụ chuẩn bị cơm trưa. Lấy ngươi học tập tốc độ, đuổi kịp sơ trung tiến độ là sớm muộn gì sự, đừng đem bản thân bức thật chặt, buổi chiều cùng các ca ca đi ra ngoài chuyển động chuyển động. Tào thu hoa động tác nhanh nhẹn thiết khoai tây ti nhìn mắt tiến vào bọn nhỏ nhọc lòng nói trong thôn hải tử đều thích ra bên ngoài chạy chính là nữ hải tử nhàn hạ xuống dưới cũng sẽ cùng quen biết tiểu tỷ muội tụ ở bên nhau vui cười nhà nàng khuê nữ khen ngược tới vài thiên lăng là không ra quá môn ngay vậy quen cửa quen nẻo ngồi vào lòng bếp nội chuẩn bị nhóm lửa trần lộng mặc hỏi trong thôn có cái gì chuyển biến tốt đẹp du địa phương sao kỳ thật tương so với chơi đùa trước mắt nàng càng chờ mong hậu thiên đi huyện thành cơ hội trần Lộc mặc đã căn cứ chính mình trước mắt biết chữ trình độ nguyên lành viết hảo cảm tạ tin sở dĩ chậm chạp không gửi đi ra ngoài một là gần nhất không có người phát thư vào thôn lại một cái còn lại là nàng muốn tìm kiếm hai phân lễ vật cùng nhau gửi cấp đại ca cùng giúp đại ơn vị kia thiệu tranh đồng chí rất nhiều chúng ta cùng cách vách trong thôn gian có cái cầu treo ta thường xuyên nhìn thấy trong thành đầu thanh niên trí thức qua đi chơi hoặc là đi cửa thôn con đường kia thượng trượt tuyết thế nào tứ đại gia ra dưỡng hai chỉ đại cẩu người ngồi ở trượt tuyết thượng kêu chúng nó lôi kéo chạy nhưng nhanh còn có người lần trước không phải muốn xem bộ con thỏ sao chờ nhị ca trở về liền mang người đi trần nghĩa là huynh đệ mấy cái trung tuổi nhỏ nhất nhưng lưu tại trong nhà bốn cái nam loa trừ bỏ nhị ca tào lưu ngoại liền thuộc hắn tính tình nhất vững chắc kỳ thật chỉ cần ở sau núi bên ngoài cơ bản sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm lớn nhất động vật cũng bất quá là ngốc hề hề hiệu bảo nhưng mang theo thân kiểu thể nhược muội muội rốt cuộc sợ cái vọng nhất trần nghĩa liền nghĩ chờ nhị ca trở về tự mình mang theo nhân tài hảo đến nỗi lao tam trần hoài cùng lao tư Trần quân cụ là khiêu thoát tính tình đừng nói mang theo muội muội liền lúc này lại không biết chui vào chạy đi đâu điên chạy trần lộng mặc từ trước một lòng một dạ vội vàng kiếm tiền ít có chơi đùa cơ hội nghe xong ngũ ca liên tiếp giới thiệu vẫn là tại đây đầy trời tuyết trắng thế giới vốn dĩ không thế nào cảm thấy hứng thú đáy lòng cũng không cấm sinh ra chờ mong tông ba ba cùng nhị ca bọn họ vào núi đã ba ngày đi khi nào có thể trở về trần nghĩa hẳn là nhanh Hậu Thiên đến đi một chuyến huyện thành chọn mua, nói không chừng hôm nay là có thể về đến nhà. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Này xương vừa dứt lời hạ, bên ngoài liền mơ hồ truyền đến ầm ĩ ầm ĩ thanh âm. Tào Thu Hoa trên mặt vui vẻ, dao phay đều quên bông, sách ở trong tay bước nhanh đi ra ngoài. Trần Nghĩa cũng buông việc, túng rẻ lau tùy ý lau trên tay vệt nước. Tuấn tú còn lưu có tính trẻ con trên mặt lộ ra một nụ cười rặng rỡ. Lục Mội, đi, đi ra ngoài nhìn một cái, ba bọn họ đã trở lại. Nói Trần Tông là này làng trên xóm dưới lợi hại nhất thợ săn không phải không có đạo lý. Này không, chờ Trần Lộng mặc đi theo thu hoa mụ mụ phía sau vội vàng ra nhà ở, liền nhìn đến hai mươi mấy người cao lớn nam nhân, đầy mặt không khí vui mừng, hoặc ngâng, hoặc có được mùa quả lớn hướng bên này đi nhanh mà đến. Trước xuyên quần áo lại đi ra ngoài. Lạc hậu một bước Trần Nghĩa một tay cầm một kiện hậu áo khoác, phân biệt đưa cho mẫu thân cùng mỗi muội, nhìn chằm chằm hai người mặc hảo sau. lại đem kẹp ở dưới nách mũ khăn quẳng cổ chờ vật cho các nàng mới xoay người đi lấy quần áo của mình thuận tiện đem từ mẫu thân trên tay tiếp nhận tới dao phay tặng trở về tào thu hoa trong lòng nhớ thương trượng phu lung tung đem khăn quẳng cổ treo ở trên cổ mũ dứt khoát chỉ sách ở trong tay liền đi nhanh đón đi ra ngoài thấy thế chân lộng mặc cũng tùy tiện lừa gạt hai hạ bước ra chân giẫm lên gỗ thô sắc tấm ván gỗ dựng bậc thang bước nhanh theo đi lên kỳ thật căn bản không cần nên ra tới mỗi lần tập thể đi săn Đều sẽ đem con ngồi trước vận chuyển về đến nhà, sau đó chờ lao thư ký bọn họ mấy cái thôn cán bộ lại đây phân. Nhưng đi săn là có nguy hiểm, đặc biệt ở như vậy đến sương rét lạnh mùa đông, người trong nhà không có khả năng không lo lắng. Đem. Mũ mang hảo, đừng đông lạnh chứ. Nhìn thấy thê tử chạy chậm lại đây, Trần Tông mang theo mỏi mệnh khuôn mặt thượng lộ ra một cái cười. Tào thu hoa lúc này mới nhớ tới trong tay mũ, tùy ý hướng trên đầu một cháo, tầm mắt gắt gao ở trượng phu cùng lão nhị trên người đảo quanh. Không nhìn ra cái gì không ổn, mới yên tâm, cũng chưa bị thương đi. Tao lưu cười đến hàng hậu, không có, lần này vận khí không tồi, liền đại căn thúc chặt chân, người khác đều hảo hảo. Nói, hắn lại từ phía sau lưng rỡ xuống một cái lâm thời dùng khô đằng biên chế giản dị tiểu cái sọt đưa cho nhỏ sinh nguội muội ruột ruột, xách theo. Chân lộng mặc tiếp nhận, đại thấy rõ ràng bên trong hai chỉ màu xám thỏ con khi, theo bản năng hỏi, làm tới ăn có thể hay không quá nhỏ. Ngươi lại như thế nào đỉnh một chương không dính khói lửa phàm tục mỹ nhân mặt nói ra loại này lời nói vốn dĩ riêng tìm hai chỉ sống con thỏ cấp muội muội dưỡng chơi tảo lưu nốc lăng qua đi ha ha cười ra tiếng nuôi lớn chút liền đủ ăn chân lộng mặc bừng tỉnh, nguyên lai là cho nàng tìm sủng vật trước nay không dưỡng quá sủng vật cô nương ngượng ngùng đem trong lòng ngực đằng lung nắm thật chặt năm nay sơn thuận thôn các thôn dân có thể quá một cái phi năm cùng ngay phân thịt từng nhà không ngừng truyền ra cười vui thanh còn có nồng đậm mùi thịt. Ngay cả thôn ủy tương đối điệu thấp thanh niên trí thức nhóm, cũng lấy ra hạt mỏ nhỉ cả cùng đàn phong cầm đàn tấu khởi du dương chương nhạc. Không thể không thừa nhận, ở như vậy một cái thiếu ý để thiếu thực, vật tư thiếu thốn niên đại, dựa núi gần sông nông thôn thật sự so người thành phố quá đến còn tự tại. Đương nhiên, tiền đề đến có một đám sách thanh thôn cán bộ. Sơn thuận thôn còn không có mở điện, vì tiết kiệm dầu hỏa, từng nhà cơm chiều ăn đều tương đối sớm. Mới năm điểm chung, bên ngoài thượng sáng sủa. trần lộng mặc liền ở nhà mọi người ngươi một miếng thịt ta một muỗng canh đầu đi hạ ăn cái bụng no viên nhi nàng có lý do tin tưởng lại như vậy ăn xong đi khả năng nằm ngang cùng dựng hướng sẽ cùng nhau phát triển liền ở nàng não bổ mập lên sau chính mình có thể hay không ở đường chiều đương cái mỹ nhân khi ngoài phòng đầu vang lên một đạo lảnh lót lớn giọng thu hoa ở nhà nột Tào thu hoa trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua vội vội đứng dậy đi ra ngoài ở là tú mai trần lộng mặc cũng không hiếu kỳ cái này tú mai là ai nhưng sắp trời tối lúc này tới cửa sẽ có chuyện gì tư cập này nàng quay đầu dục muốn hỏi nhị ca không nghĩ lần này đầu mới phát hiện vừa rồi còn ngồi ở bên cạnh mấy cái ca ca không biết khi nào toàn bộ biến mất không thấy nhìn trên bàn mấy cái không cái ly trần lộng mặc mờ mịt chớp chớp mắt lại nhìn về phía uống trà tiêu thực tông ba ba trần tông đáy mắt bỏ lên trên tới cười giơ tay thu mấy cái cái ly đồng thời chỉ chỉ bên phải trần lộng mặc theo nhìn qua đi Quả nhiên nhìn thấy hoặc bắt tam ca đang ở phòng bếp nơi đó hướng về phía chính mình mạnh mẽ vơi tay. Tuy rằng như cụ không rõ ràng lắm là cái gì cái tình huống, nhưng thấy các ca ca như vậy phản ứng, nàng liền thuận theo bản năng nhất chân liền hướng phòng bếp hướng. Rời đi khi, dư quang nhợt nhạt ngắm đến thu hoa mụ mụ lánh một cái thân hình mượt mà thím đi đến. Tình huống như thế nào? Các ca ca lén lút, tham đầu tham não ra bên ngoài nhìn, chân lộng mặt cũng bị ảnh hưởng sinh ra vài phần chơi tâm, tò mò đi theo dò ra đầu. Nói thầm vị này thím là thần thánh phương nào. Tào lưu nâng lên quạt hương bù bàn tay to ấn ở mội mội đầu nhỏ thượng, đem nàng hướng trong lay, đệ nặng giọng nói hồi, tú mai thím là này làng trên xóm dưới có tiếng bà mối. Chân lộng mặc cùng tiểu sơn dường như các ca ca tễ ở bên nhau, có vẻ phá lệ nhỏ sinh, nàng ngửa đầu, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn về phía nhị ca, tiểu tiểu thanh hỏi, là tới cấp người giới thiệu đối tượng. Chân hoài sen mồm, cũng có khả năng là đại ca hoặc là ta. Tam ca không phải mới 17 sao. Trần Lộng mặc kinh ngạc, sớm như vậy liền tương thân. Về điểm này, Tào Lưu nhưng thật ra thực bình tĩnh, phiên tuổi già tam cũng mãn 18 tuổi, trước tương xem, tiếp xúc cái 1 2 năm lại kết hôn, thực bình thường. Nhìn một cái lời này nói nhiều lý trí, cho nên "Các ngươi là bởi vì ngượng ngùng mới trốn đi." Nhìn ra tiểu nha đầu đáy mắt vui sướng khi người gặp họa, Tào Lưu giơ tay cho nàng một cái đầu băng, là bởi vì không nghĩ tìm đối tượng mới trốn đi, Tú Mai tẩu tử quá mức nhiệt tâm, đừng nói là ta. nếu là nhìn thấy ngươi cùng lao tứ còn có lao ngũ cũng sẽ lôi kéo đảo đời đến tận cùng hảo quá thượng hai năm cho các ngươi giới thiệu đối tượng trần lộng mặc khiếp sợ trừng lớn mắt khủng bố đến cực điểm lúc này lao Tứ trần quân để sắt vào mội mội bên thai để lộ bí mật nhị ca trốn là bởi vì hắn giống như có yêu thích người nga khoát chương 10 chương 10. nhị ca có yêu thích đối tượng việc này lập tức liền hấp dẫn trần lộng mặc toàn bộ lực chú ý nàng không hảo nhìn chằm chằm vào người nhìn chỉ dùng dư quang trùng nắm tào lưu lại là bắt diện linh lung tào lưu cũng là người thiếu niên ngăm đen ra mặt trầm dai thiêu thượng mây đỏ đảo không phải thẹn thùng mà là để tài mẫn cảm đặc biệt muội muội kia như có như không thổi qua tới tò mò ánh mắt xấu hổ cảm giác liền càng sâu vài phần nhưng tiểu nha đầu nho nhỏ một con gõ gõ chán liền khó lường quá lớn vừa nói lời nói hắn đều lo lắng dọa đến người vì thế trong lòng biệt nữ tào lưu đem buồn bực hướng về phía đệ đệ mà đi nói hiệu nói vượn cái gì Trần quân rụt rụt cổ, bàn tay to đặt ở muội mội trên vai, đem nàng tre ở trước người, không phục lẩm bẩm, lần trước ta nhìn thấy, cái kêu kêu đồng tú tú nữ thanh niên trí thức cho người đưa ăn. Nhà hắn là điều kiện hảo, cho nên không lo ăn mặc, nhưng là phần lớn nhân ra thức ăn vẫn là thực khẩn trương, tuổi trẻ cô nương cấp tiểu tử đưa đồ ăn, còn có thể vì cái gì. Tuy rằng nhị ca không tiếp thu, nhưng hắn nhìn thấy nhị ca mặt đỏ, hắn đoán khẳng định là thích. Tào lưu trừng mắt đem mội muội đương tâm chắn dùng lao tứ, mặt càng đen Nhìn một cái ngươi kia tiền đồ, ngươi cho rằng lục muội này tay nhỏ chân nhỏ có thể ngăn trở ngươi. Nói xong lời này, lại bản khởi biểu tình, về sau đừng làm ta lại nghe được ngươi nói này đó không đàng hoàng nói, đặc biệt sau lưng nghị luận nhân ra nữ hài tử, không lễ phép. Nghe vậy, vốn đang vẻ mặt không đứng đắn trần quân gãi gãi đầu, đoan chính nhận sai, là ta không đúng, về sau sẽ không nói nữa. Trần lộng mặc nhìn mắt nhị ca, có chút kinh ngạc hắn sẽ nói ra nói như vậy. Cho nên, tôn trọng nữ tính loại này tư tưởng. cùng sinh ra ở đâu cái niên đại là không có quan hệ, còn có chính là hắn rốt cuộc thích không thích cái kia kêu, kêu đồng tú tú cô nương, không dám hỏi. trong phòng khách lượn lờ trà hương phiêu tán, chân tú mai nghiu uống dường như liên tục rót mấy chén trà nóng mới cảm thấy ấm áp lại đây. nàng một bên thoát hổ áo khoác, một bên tò mò nhìn xung quanh, đừng cho ta hướng nước đường, ta uống trà liền thành. chúng tiểu từ đâu? đi trong ngăn tủ bắt một mâm quả khô tảo thu hoa đem mâm đặt ở tú mai trong tầm tay. Dựa gần nàng ngồi xuống sau, giải cái thiện ý nói dối, không biết chạy nơi nào điên rồi, ngươi sao lúc này lại đây. Hôm nay không quay về. Trần Tú Mai cũng là sơn thuận thôn cô nương, tính lên là cùng tảo thu hoa cùng nhau lớn lên láo tỉ muội chỉ là sau lại gả tới rồi cách vách thôn, đi lại mới chậm rãi thiếu lên, nhưng hai người cảm tình vẫn luôn đều không tồi. Nàng là cái hấp tấp, cũng không ngượng ngùng khách khí, nắm lên một phen đậu phượng biên lột biên thuyết minh ý đổ đến, hôm nay chủ ta lão nưng ra. Lại đây còn không phải lại có người thác ta tới làm ai. Không phải ta nói, nhà ngươi tiểu tử chính là có không ít người nhìn chằm chằm đâu, phiên năm võ văn đều 29 tuổi đi. Cũng chính là hắn điều kiện hảo, bằng không đều thành lao quan côn, còn có lao tam cũng có thể tương nhìn, ngươi rốt cuộc sao tưởng. Lại kéo xuống đi bên ngoài lời nói liền khó nghe. Kỳ thật đã có tin đồn điên ngữ, rốt cuộc làng trên xóm dưới hướng lao tỉ mội ra tốt như vậy điều kiện quá ít. Ghen ghét đỏ mắt hạ, nhưng không phải cái gì khó nghe nói đều có. thì như treo giá, muốn tìm trong thành tức phụ, trứng mắt nông thôn. Lại hoặc là lao đại chậm chạp không kết hôn, khẳng định là mấy năm trước đánh giặc khi bị thương con cháu can gì. Tóm lại, không phải cái gì hảo đồn đãi. Hai mươi mấy năm trước, trong nhà tao ương sau, tào thu hoa tính tình liền càng lúc càng mờ nhạt, cũng không như thế nào thích la cả, hơn nữa trụ hẻo lánh, cũng sẽ không có người cố tình đến nàng bên thai nói ra nói vào, thật đúng là không biết bên ngoài tung tin việc gì. Nhưng đã từng nàng thủ tiết những năm đó, cũng coi như thiết thân thể hội quá đồn đãi vớ vẩn lực sát thương, đại để có thể đoán được một vài. Nghĩ đến đây, tàu thu hoa trên mặt vốn là không nhiều lắm ý cười càng phai nhạt vài phần, quản bọn họ nói như thế nào, ngươi lại không phải không biết, lao đại ở cách xa, ta cũng chỉ có thể ở tin bên trong thúc dục một thúc dục, mấu chốt vẫn là xem bọn nhỏ chính mình. Hai tử chính mình không nóng nảy, nàng cấp có ích lợi gì. Kết hôn vẫn là muốn tìm được chính xác người kia mới hảo. Liên tỷ như nàng cùng chân nước mậu Ngây thơ niên hoa bởi vì cha mẹ chi mệnh đi đến cùng nhau, tuy cũng quá đến không kém, rốt cuộc thiếu gắn bó keo sơn, tình đầu ý hợp. Sau lại bọn họ từng người gặp được thích hợp người, mới rõ ràng khác biệt ở nơi nào. Cũng nguyên nhân chính là vì chính mình đi qua đường vòng, mới luyến tiếp kêu bọn nhỏ lại đi một chuyến. Đây cũng là vì cái gì mấy năm nay mặc kệ ai tới làm mai mối, tàu thu hoa đều sẽ không cấp mấy đứa con trai làm chủ nguyên nhân. Ăn một miệng đậu phộng trần tú mai lại nâng chung trà lên rót một ly trà. Mới phân biệt rõ hai hạ miệng nói, ta biết người, ta không cho bọn nhỏ trực tiếp đánh nhịp, như vậy thành người nào. Hiện tại chính là tân xã hội, chú trọng cái tự do yêu đương, nhưng là làm trưởng bối nhọc lòng dắt cái tuyến tổng không gì, thích hợp hay không tiêu bọn nhỏ chính mình trôi đi. Tào thu hoa tò mò, vẫn là nhìn chúng lao đại. Trần Tú mai sô tay, mâm tròn tử trên mặt tràn đầy đắc ý, không phải, lần này là Tào Lưu kia tiểu tử. Nhà ai? Chúng ta thôn thư ký gia lão khuê nữ. Cùng nhà ngươi lão nhị giống nhau đại cái kia nha đầu, tiểu cô nương lớn lên rất tuấn, trắng trẻo mập mạc, trong nhà điều kiện cũng hảo, trừ bỏ bị dưỡng tiểu khí chút, không bên tật xấu, đúng rồi, còn cùng nhà ngươi lão nhị là cao trung đồng học đi. Tào Thu Hoa gật gật đầu, kia cô nương ta có điểm ấn tượng, là lão nhị đồng học. Phu cận hài tử đều kết bạn đi trong huyện đọc sách, nàng nhìn thấy quá vài lần, là rất tuấn. Thấy lao tỷ muội có ấn tượng, Trần Tú mai tinh thần tỉnh táo, đầu vọng cũng không lột để sát vào vài phần hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tàu thu hoa bất đắc dĩ, ta cảm thấy như thế nào có ích lợi gì? Vẫn là đến xem lão nhị chính mình. Kia Tào lưu kia tiểu từ đâu? Ta hỏi một chút. Gấp cái gì? Ngươi hôm nay không phải không quay về sao? Buổi tối hài tử trở về ta hỏi qua, ngày mai lại cho người hồi đáp. Nghe vậy, tính nôn nóng trần tú mai chỉ có thể áp xuống đáy lòng tò mò, lại nói chuyện Tào lao trong chốc lát ngồi lê đôi mách đề tài, nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời, mới vội vội đứng dậy cáo tử Tào Thu Hoa cùng vẫn luôn trầm mặc ngồi ở bên cạnh nghe Trần Tông đứng dậy tặng người. Ba mối tới cửa, lại là người một nhà cũng không hảo bận tiểu. Tào Thu Hoa còn cho người ta xách chút chính mình trưng đậu đỏ bánh. Trần Tú Mai trên mặt cười ra một đóa hoa tới, một phen tiếp nhận cất vào trong lòng ngực. Ta nhưng không cùng ngươi khách khí, tưởng ngươi này đậu đỏ bánh suy nghĩ nhiều ít nhược tử. Tào Thu Hoa cũng cười, ngày mai còn làm đâu, ngươi buổi chiều tới. Trần Tú Mai, ta đây liền không khách khí, đúng rồi, nhà ngươi mới tới kiểu khách liệt. Ta còn không có nhìn thấy quá đâu, nghe Xuân Mai tỷ nói, tiểu cô nương lớn lên thủy linh linh. Tào thu hoa trên mặt cười cứng đờ một cái trước mắt, biết lao tỉ mội đây là phạm vào bệnh cũ, tức giận trắng người liếc mắt một cái, ruột ruột còn nhỏ. Ha ha. Ta liền hỏi một chút, thói quen. Thói quen. Cùng lúc đó, phòng bếp nội, nghe bắt quái nghe chính náo nhiệt trần lộng mặc bèo. Một chút lùi về đầu. Nông lịch 26. Khoảng cách bảy một năm tân niên chỉ còn 4 thiên. Từ trước đối với ăn tết sớm đã mất đi nhiệt tình chân lộng mặc, giống như lại tìm về khi còn bé chờ mong. Cũng bởi vì đã lâu mong đợi tẩm bổ cảm xúc, tiêu nàng hoảng hốt cảm thấy ngoài phòng là tuyết, cùng gió thổi ngọn cây sàn sạt thanh, đều tình thơ ý hòa lên. Nàng tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã là tự động dịch ra một khối đất trống, chờ đợi tân niên rơi xuống tiến bảo. Mà đem tiểu cô nương đáy mắt tinh lượng, khỏe miệng ý cười tất cả đều nhìn ở trong mắt những người khác, cũng bị cảm nhiễm. sôi nổi suy rào rạt không khí vui mừng hướng huyện thành xuất phát hôm nay có đại tập từng nhà đều có người hướng trong thành đi mua bán đều có tư thái không đồng nhất duy nhất tương tự đó là mỗi chương giản dị khuôn mặt thượng toàn tràn đầy đồng bột tinh thần phân chấn chân lộng mặc bọn họ đoàn người muốn xuất phát đi huyện thành cũng không có ở trấn trên chợ lưu lại cùng đồng hành thôn dân từ biệt sau liền thẳng đến bến xe không oán bọn họ như vậy đuổi mỗi ngày buổi sáng đi huyện thành xe chỉ có nhất ban bỏ lỡ chỉ có thể tưởng biện pháp khác Hoặc là chính là dựa hai cái đuổi đi qua đi, hoặc là chính là kỵ xe đạp. Mặc kệ nào giống nhau, ở cái này âm gần 20 độ đến xương rất lạnh, rốt cuộc so không được ô tô tự tại. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đi sớm có tỏa vị. Ai? Người một nhà lên xe, ly chuyến xuất phát còn có nửa cái tiểu. Khi tả hữu, không vị còn có hơn phân nửa. Đối với thời đại này con đường sóc nảy trình độ, không dám khen tặng trần lộng mặc đang nghĩ ngợi tới kêu người nhà đi phía trước đầu ngồi. bên hai liền nghe được tứ ca kinh nghi thanh âm nàng theo bản năng ngẩng đầu phát hiện đại gia sắc mặt tầm thường tìm chỗ ngồi ngồi xuống chỉ có tứ ca có chút thu không được đôi mắt hướng mặt sau cùng một cái cô nương trên người nhìn vài lần là cái hơi béo xinh đẹp cô nương cả người lộ ra khỏe mạnh màu sắc chỉ là ánh mắt không phải thực thân thiện chừng mắt bên cạnh nhị ca chân lộng mặc trong lòng vừa động đột nhiên liền nhớ tới trước hai ngày tú mai thím cấp nhị ca làm ai lại bị nhị ca dùng không thích hợp mà cự tuyệt cô nương nghĩ đến đây nàng liền không hề nhìn chằm chằm người xem vừa muốn xoay người trước mắt chính là tối sầm. tao lưu bất đắc dĩ vươn bàn tay to che lại muội muội đôi mắt không nghĩ tiểu nha đầu mặt quá tiểu trực tiếp đem nàng cả khuôn mặt đều che lại cái kín mít chân lộng mặc tao lưu nhẹ cười ho nhẹ hai tiếng đem người tốn đến bên người ngồi xong mới nhẹ mắng loạn nhìn cái gì ngồi xong chân lộng mặc chương 11 chương 11. một chân lộng mặc vốn đang tưởng cùng nhị ca tò mò vài câu mặt sau vị kia kêu, kêu lưu viên viên cao trung đồng học Nhưng chờ ô tô khởi động, lại đại lòng hiếu kỳ cũng bị gió lạnh cấp vùi lấp. chúng ba xe không biết hơi tàn nhiều ít năm, khởi động sau gió lạnh liền thuần thục theo biên giác khe hở trung thổi tiến vào Từ chấn trên đi huyện thành gần một giờ lộ trình, Trần lộng mặc toàn bộ hành trình đều đem mặt trôn ở khăn quảng cổ. Ngay từ đầu là bởi vì lãnh, sau lại dọc theo đường đi khách, người nhiều nhưng thật ra không lạnh. Nhưng trên đường có người sách theo sống gà vịt lên xe, mãn thùng xe phân hương vị thiếu chút nữa không đem nàng cấp tiến đi này, chen chúc. mùi lạ, khó khăn gian nan độ kiếp thành công, bị nhị ca che trở xuống xe trần lộng mặc không lưng căng đầu gối, há mồm thở dốc, vô cùng tưởng niệm đời sau nhanh và tiện, ly hợp làm xã còn phải đi 10 phút tả hưu, ta có ngươi. thấy tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tào lưu lo lắng đề nghị, trong lòng ta nghĩ, sau này đến nhìn chằm chằm lục muội ăn nhiều một chút, này thân thể tố chất cũng quá kém, còn gây lợi hại, một bàn tay là có thể xách lên, trần lộng mặc cự tuyệt, không cần, ta hút mấy khẩu mới mẹ không khí liền hảo. Tào lưu nhăn lại mày rậm, vừa muốn nói cái gì nữa, bên cạnh liền truyền đến một tiếng kiểu hử, hử, làm ra vẻ. Chân lộng mặc theo bản năng quay đầu lại, còn không đợi thấy rõ ràng cái gì, liền lại cảm giác có cái gì hướng trong lòng ngực tạp lại đây. Nàng bản năng ruỗi tay đi vớt, là hai viên kẹo cứng. Đó là quả quyết hương vị. Lưu viên viên đứng ở hai người cách đó không xa, khẽ nâng cằm, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Chỉ ứng đỏ hốc mắt, vẫn là bán đứng nàng chân thật cảm xúc. Thấy thế. thế chân lộng mặc trong lòng nhẹ sẩn minh bạch cô nương này tất nhiên là bị cự tuyệt sau da mặt mỏng hạ không được đài chính là đi nàng nhéo nhéo trong lòng bàn tay kẹo chậm rãi cong lên mắt rất đáng yêu cô nương tao lưu hiển nhiên cũng nghĩ đến cho nên cũng không có so đo nàng mới vừa rồi thái độ chỉ là nhấp thẳng môi nhìn người liếc mắt một cái liền lại chuyển hướng muội muội đi thôi ba mẹ kêu chúng ta chân lộng mặc lột ra một viên kẹo nhét vào trong miệng chua ngọt hương vị nháy mắt ở trong miệng lan tràn mở ra ngăn chặn cuối cùng một tia buồn nôn cảm nàng hướng tới người cười cảm ơn lưu viên viên mặt đỏ lên ngượng ngùng lại đi xem cái kia xinh đẹp tiểu cô nương mà là hướng về phía tào lưu hung ba ba nói là ta ba nói ngươi hảo mới không phải ta thích ngươi lược hạ những lời này nàng liền ném hai điều ngăm đen bánh quai trèo biện quay đầu đi nhanh chạy ra ca nàng khá tốt nha khẩu thị tâm phi mềm mại cô nương rõ ràng thực thích nhị ca tào lưu vô vô muội mội mũ ta muốn tham gia năm sau chiều binh Còn không nghĩ kết hôn, Hà Tất chậm trễ nhân ra. Nghe được lời này, Trần Lộng Mặc không hỏi lại cái gì, quay đầu lại nhìn mắt đã chạy ra một khoảng cách Lưu Viên Viên, liền hướng tới cách đó không xa chờ bọn họ thu hoa mụ mụ đi đến. Chỉ là mười bước ra vài bước, nàng đã bị trong đầu đột nhiên toát ra ký ức cấp kính sợ, bước chân cũng không tự giác ngừng lại. Làm sao vậy? Trần Lộng Mặc chớp chớp mắt, liễm rất đáy mắt kinh ngạc, ngửa đầu nhìn mắt Nhị Ca, không có gì, cắn đường thời điểm cắn được đầu lưỡi. Tào Lưu không nghĩ nhiều, người chơi ghẹo đây là tham ăn thu hoa mụ mụ nhị ca nói ta tham ăn nghe xong tiểu khuê nữ cáo trạng tào thu hoa cười hát đệm kia lợi chút chúng ta mua đồ vật đều không cho hắn ăn ai kêu hắn không tham ăn đâu chân lộng mặc cũng không phải thật sự chỉ có 15 tuổi vừa rồi như vậy nói đều chỉ là vì rời đi nhị ca lực chú ý hiện giờ bị như vậy hống ngược lại trước đỏ mặt thấy thế, thế tào thu hoa buồn cười lôi kéo tiểu nha đầu hướng hợp tác xã đi đến càng là cuối năm chọn mua người càng nhiều nhưng đến lại mau chút từ tú mai thím tới cửa làm mai ngày đó buổi tối khởi trần lộng mặc liền cảm thấy lưu viên viên tên này rất quen thuộc lại không có nghĩ nhiều chỉ cho rằng cái này tròn tròn hai chữ quá mức thường thấy mãi cho đến mới vừa rồi lần đầu biết nhị ca mục tiêu là tham gia quân ngũ khi nàng mới bừng tỉnh nhớ tới quen thuộc cảm từ đâu mà đến nguyên thư trung nam chính trần võ văn không chỉ có muội muội kết cục thê thảm ngay cả đại đệ tào lưu thư trung đồng dạng độ dài không nhiều lắm vai phụ cũng không toàn như mong muốn nghĩ đến đây bị thu hoa mụ mụ nắm đi chân lộng mặc ngẩng đầu nhìn mắt đi ở đằng trước cùng tông ba bà cùng nhau vì các nàng chắn phong cao lớn thân ảnh tào lưu tào lưu năm đó tào thu hoa cấp nhi tử lấy tên này chính là muốn vì cấp tào gia lưu lại hương khói thời đại này người thực thờ phụng con nối dõi truyền thừa nhưng tào lưu cả đời chưa lập gia đình mà nguyên nhân cũng chính là gia tự cấp nàng kẹo lưu viên viên trên người cụ thể đã xảy ra cái gì kỳ thật Trần lộng mặc đã không nhớ rõ Rốt cuộc ở Nguyên Thư Trung, Tào Lưu cùng nàng giống nhau, chỉ là cái bút mực không nhiều lắm vai phụ. Nàng chỉ nguyên lành nhớ rõ, nhị ca thông qua tân binh tuyển chọn, đi võ trang thống xoáy quân trang trở về trên đường chặt đứt chân. Nghiêm khắc tới nói, là vì cứu cao trung đồng học Lưu Viên Viên. Nhưng vì cái gì cứu, lại vì cái gì gãy chân, chân lộng mặc lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ biết, cuối cùng nhị ca mềm tổ chức bầm tím nghiêm trọng, tứ chi hoại tử, xuất hiện không thể nghịch tổn thương, cuối cùng bị tiệt chi. làm phẫu thoát khi hắn trên người còn ăn mặc tâm tâm niệm niệm quân trang đồng thời trần lộng mặc cũng nhớ tới thư trung đại ca trần võ văn đối với tào lưu tiếp hận hắn nói đại đệ vô luận thân thể tố chất vẫn là đầu góc đều không thể so hắn kém đại học mới vừa đình lúc ấy còn ở đọc sơ trung tào lưu liền cùng người nhà nói hắn đối với tương lai tân quy hoạch hắn muốn bắt đến cao trung bằng tốt nghiệp sau đi hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ lại ở bộ đội giao tranh mấy năm đi tranh thủ nội đầy đại học tư cách đúng vậy hắn tưởng đọc đại học từ đầu đến cuối mục tiêu minh xác nhưng sở hữu quy hoạch cùng khát khao tất cả đều dừng bước với một hồi thai nạn xe cộ tuy rằng cải cách mở ra sau tào lưu như cũ dựa vào tự thân bản lĩnh cùng các huynh đệ giúp đỡ đánh hạ một phần xa xỉ gia nghiệp nhưng hàng năm cùng xe lăn làm bạn đi đứng không tốt nhị ca đích xác cả đời chưa lập gia đình trần lộng mà không biết hắn là không có gặp được thích người vẫn là mặt khác nhưng nàng tưởng nếu có thể tránh đi mầm tai họa tâm tư thông thấu là lướt nhị ca hẳn là có thể thực hiện hắn mộng tưởng Hợp tác xã tới rồi. Chân lộng mặc thật sâu hít một hơi, đem đáy lòng quay cùng muôn vàn cảm xúc cưỡng chế đi xuống. Sau đó ở nhà người bảo hộ trong giới, theo dòng người chen vào ban tràng. Yêu cầu mua đồ vật rất nhiều. Toàn tế ở bên nhau khẳng định không được, liền tính bọn họ có thời gian tốn một ngày, nhưng thứ tốt đều là định lượng, có rất nhiều người tranh đoạt. Cho nên, ở trong nhà liền phân phối hảo nhiệm vụ mọi người thành công chen vào hợp tác xã sau, hai hai tách ra hành động. chân lộng mặc cùng tính tình tương đối đáng tin cậy ngũ ca trần nghĩa đi lầu ba xem giày từ n thị lại đây thời điểm có như vậy như vậy suy tính nàng mang lại đây đồ vật đích sắc không nhiều lắm đặc biệt giày tam song bên trong cũng chỉ có một đôi miễn cưỡng có thể xuyên khắc đều quá đơn bạc thời buổi này ra châu dạy là hàng xa xỉ tương so với chen trúc la hét tầm ý bên ngoài, bán giày địa phương tính thượng còn cụ é. chân lộng mặc cùng ngũ ca ghé vào pha lê cái lồng bên ngoài nhìn chằm chằm bên trong mấy khoản đồng quý giày ra Nam sĩ tổng cộng liền bốn cái khoản nữ sĩ càng thiếu, mới hai cái hình thức. Nàng không vô nghĩa, xác định hảo kiểu giang sau, trực tiếp từ trong bao móc ra mấy cây dây cỏ đưa cho bên trong chính mắt lẽ đánh giá chính mình người bán hàng, chỉ chỉ ở đời sau đều có thể hỗn cái phục cổ khoản dày ra nói, này một khoản giúp ta đem này mấy cái chiều dài số đo các lấy một đôi. Nói, lại ở người bán hàng kinh nghi trong ánh mắt, từ một cái khác trong túi móc ra một cây dài nhất đưa qua, cái này, muôn bốn xong. Mấy ngày nay nàng đã nói bóng nói gió hỏi ra tới, tông ba ba cùng đại ca, nhị ca, còn có vị kia giúp đại ân thiệu tranh đồng chí chân giống nhau đại. Cụ thể mã số nàng không xin hỏi quá minh bạch, chỉ có thể dùng dây thường khoa tay mua chân. Phục hồi tinh thần lại trần nghĩa như mày ngăn trở, lục muội mua chính ngươi là được, ngươi còn ở trường vóc dáng, đừng ấn tiêu chuẩn đánh giá mua, mua đại một mã có thể nhiều xuyên hai năm. Một đôi giày trừ bỏ phiếu, đều phải gần 30 đồng tiền, ruột ruột như vậy vung tay lên. Tiểu tam chăm liền đi xuống, tự xưng là trong nhà điều kiện không tồi trần nghĩa cũng bị hung hăng kinh ngạc kinh. Chân lộng mặc lại là kiên trì muốn mua, nếu phải cho đại. Ca bên kia gửi thư cùng lễ vật, tự nhiên không thể thiếu cấp mặt khác người nhà. Hơn nữa này đó kích cỡ, còn có phụ thân mẫu thân, nàng vẫn luôn nhớ thương đầu, chờ có cha mẹ đích xác thiết địa chỉ sau, đến chính mắt đi nhìn một cái mới có thể hoàn toàn yên tâm. Vì thế, nàng làm lơ thiếu niên không tán đồng, vẫn là ngũ ca thông minh, ta cũng không biết muốn mua đại một mã. Khi nói chuyện, Trần Lộng Mặc lại từ trong túi lấy ra một chồng phiếu chứng cùng đại đoàn kết, lại lần nữa thúc giục dại ra người bán hàng, phiền toái mau một chút. Trần Nghĩa, hắn là ý tứ này sao? Chương 12 chương 12. Đây là tân niên lễ vật. Mắt thấy Ngũ Ca còn muốn nói nữa cái gì, Trần Lộng Mặc chạy nhanh mở miệng đổ hắn nói. Nhìn ra Lục Nguyệt thái độ kiên quyết, Trần Nghĩa trầm mặc mấy tức sau giờ tay vô vô nàng đầu, ngữ khí tăng thương, để ý ba mẹ đánh người. Sẽ không. Trần Lộng Mặc chắc chắn. nhiều nhất bị nhắc mãi hai câu trần nghĩa bất đắc dĩ chỉ chỉ chính mình là tấu ta Trần lộng mặc nhẹ cười rồi sau đó lại rất là săn sóc nói yên tâm ta sẽ che ở ngươi phía trước cao gầy thanh siêu thiếu niên túi đầu nhìn chằm chằm khó khăn lắm đến chính mình bả vai càng ngày càng thả lỏng muội muội cũng cười lại lần nữa mở miệng khi trong giọng nói mang theo chế nhạo hoài nghi ngươi có thể chống đỡ được ta ta không lùn Trần lộng mặc bị hắn hoài nghi ánh mắt cả giận liền tính nàng hiện tại không dài vóc Cũng có một M6 tả hữu, tinh tế nhỏ sinh nhiều đáng yêu. Hùng chi ăn tết nàng tuổi mụ mới 16. Trần Nghĩa vội vàng hống, hảo hảo hảo, không lùn. Không lùn. Nhưng là giày thật sự không cần mua nhiều như vậy, chỉ cấp trưởng bối lấy lòng không tốt. Này đó tiền đều đủ mua hai chiếc xe đạp. Lần này, Trần Lộng mặc không lại đáp lời, chỉ là đem cự tuyệt thái độ phóng rõ ràng. Nàng tự nhiên rõ ràng này đó tiền không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng không phải mỗi ngày như vậy mua, thật muốn như vậy. Cha mẹ chuẩn bị tiền lại nhiều cũng không đủ nàng tiêu xài. Hơn nữa, nàng đã bắt đầu học tập làm quần áo, dây này đó, chờ tay nghề có thể gặp người sau, chính mình động thủ có thể tiết kiệm rất nhiều. Sở dĩ một hai phải mua giày, chủ yếu là nhìn ra các ca ca đều là thích ra bên ngoài chạy tính tình, nhưng giày đông không để phong thủy, mấy người trên chân tất cả đều giải quá nước ra. Nay khoản giày ra bên trong có răn chắc nhung mau lại không thấm nước, tất nhiên ấm áp thực, chỉ cần bảo dưỡng hảo, xuyên 10 năm đều không thành vấn đề. nghĩ đến đây nàng nhìn về phía vội vàng so đối kích cỡ người bán hàng lại nói đồng chí không ngừng ta cặp kia mặt khác mấy xong cũng phóng đại một mã còn có phiền thoái lại lấy mấy quản si đánh giày nghe vậy người bán hàng theo bản năng nhìn mắt nữ hài nhi trong tay thật dày tiền lên giấy cười đến phá lệ nhiệt tình được rồi si đánh giày trong nhà có trần nghĩa nhắc nhở phụ thân cùng đại ca thường xuyên vào núi vải bông giày ngăn không được cầm ướp cho nên trong nhà đầu là có hai song giày ra Chỉ là xuyên rất nhiều năm, bảo dưỡng lại là cẩn thận, cũng có vài chỗ tan vỡ ra. Sau lại đại ca vào bộ đội, hắn cặp kia giày sẽ để lại cho nhị ca. Chờ nhị ca sang năm tuyển chọn thành công đi vào bộ đội, giày tắc sẽ để lại cho tam ca. Si đánh giày là cho đại ca còn có hắn bằng hữu thiệu đồng chí chuẩn bị. Chân lộng mặc là cái cẩn thận, giày đều tặng, cũng không kém này một hộp si đánh giày, sự tình nếu làm, liền tận lực tận thiện tận mỹ. Lượng giày số đo rất nhanh. Chậm chính là trong tiệm không có bảy biện nhiều như vậy hàng hiện có, đến đi kho hàng lấy. Như vậy qua lại một trí hoãn, thời gian liền đi qua hơn nửa giờ. Chờ Trần nghĩa lại hỉ lại ưu sách theo mười tới đôi giày, che chở muội muội ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt đi xuống lầu một khi, xa xa liền nhìn thấy ba mẹ bọn họ còn ở bài đội. Tìm một chỗ chờ đi. Chân lộng mặc cũng không nghĩ đi xuống tế, tán đồng đi theo ngũ ca phía sau, tìm cái tránh gió góc, ngồi xuống đám người. Mua phía trước ngăn trở về ngăn trở. Nhưng thật sự có một đôi thuộc về chính mình giày ra, mới 15 tuổi người thiếu niên vẫn là nhịn không được vẻ mặt không khí vui mừng, ôm thuộc về chính mình cặp kia nhìn lại nhìn. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu có chính mình giày ra đâu. Trong nhà điều kiện không tồi, cũng chỉ là không tồi, trừ bỏ thức ăn thượng tương đối bỏ được, bên tiêu phí kỳ thật cùng người trong thôn không sai biệt lắm. Đặc biệt quần áo cùng giày này đó, trừ bỏ bên người mềm mại nguyên liệu, bọn họ huynh đệ trên người phần lớn xuyên đều là dùng mâu thân dệt vải dệt thủ công liêu làm thành quần áo Gián chắc nại ma bất quá hắn không thể lấy không muội muội lễ vật đến trở về tìm kiếm cái càng tốt đáp lê mới được muốn hay không hiện tại liền thay chân lộng mặc đem tay từ bao tay chung giải phóng ra tới chuẩn bị nhảy ra chính mình cặp kia giày thay nàng sợ lãnh tân giày khẳng định càng ấm áp chút bị đánh gây ý nghĩ trần nghĩa trực tiếp dùng thân mình chăn chắn, không tán đồng nói chờ thêm năm xuyên nhà hiện tại không năm không tiết đổi cái gì tân giày Trần lộng mặc chớp chấp mắt thấy thiếu niên người là nghiêm túc Liền thu hồi vươn đi tay, lại mang về bao tay, chống cầm phủng khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm thanh tú sạch sẽ thiếu niên cười. Nhìn một cái, có tân dày không phải rất cao hứng sao. Trần Nghĩa bị mội mội nhìn xấu hổ sau một lúc lâu, cũng lộ ra một cái đại đại, phá lệ thỏa mãn cười tới. Đương nhiên, hai anh em tươi cười cũng không có thể duy trì bao lâu, thực mo đã bị các trưởng bối mặt đen cấp đông cứng. Tuy rằng dày không có lui, nhưng khó huynh khó mội vẫn là bị nhắc mãi một đường. hỏa lực phần lớn là hướng tới Trần Nghĩa đi. ở tàu thu hoa cùng trần tông xem ra tiểu khuê nữ từ trước như vậy tình huống đối với tiền tài không có khái niệm là bình thường tiểu nhi tử bồi cùng nhau lại không có ngăn trở muốn phó tuyệt đại bộ phận trách nhiệm không mắng hắn mắng ai đầu sỏ gây tội nói tốt muốn hỗ trợ chia sẻ hỏa lực trần lộng mặc rất là không nói nghĩa khí tránh ở chế dễ ấu nhị ca phía sau vẻ mặt trung thực xem hảo tính tình trần nghĩa thẳng nghiến răng Huyền thành tiệm cơm quốc doanh đầu bếp tay nghề nhất tuyệt nghe nói tổ tiên đã từng ra quá ngự chủ Cụ thể đã không được khảo chứng, bằng không cũng không thể ở cái này vẫn cảm thời điểm còn có thể phong cảnh làm chú bếp. Ở tiệm cơm quốc doanh, trần lộng mặc lại lần nữa gặp được Lưu Viên Viên. Nàng cũng không có hướng bọn họ bên này nhìn, đang cùng mấy cái ăn mặc sạch sẽ người trẻ tuổi tụ ở bên nhau nói nói cười cười, mặt mày phi dương. Là cái tươi đẹp, tươi sống nữ hải nhi. Lại liên tưởng đến thư trung, bởi vì liên lụy nhị ca cắt chi, mà di tính tỉnh, buồn bực mất sớm Lưu Viên Viên. Đối với năm sau sắp đến thai họa. Trần lộng mặc liền càng thêm để ý lên Tưởng cái gì đâu Cùng ta qua bên kia xếp hàng Tào lưu lôi kéo mỗi mỗi cánh tay hướng bài hàng dài địa phương tế Trần lộng mặc bị động đi theo Mở mịt hỏi Bán cái gì Như thế nào nhiều người như vậy xếp hàng Huân khủy tay hoa Chính là đêm qua ngươi thích ăn cái kia Đây là đầu bếp chuyên môn Mỗi ngày định lượng Bán xong liền không có Nghe vậy Trần lộng mặc đã không cần nhị ca lôi kéo nhấc chân đi theo cùng nhau tế Huân khủy tay hoa Nhất định phải mua được. An non nê sau, người một nhà lại đi bưu cục. Năm nay ăn Tết trần võ văn như cũ không có thể trở về, trong nhà liền hướng tới thường giống nhau, cho hắn gửi qua biêu điện thức ăn cùng quần áo. Bởi vì còn nhiều trần lộng mặc mua dày ra cùng thư tín, bao vây nhìn phá lệ đại, đến có 20 cân, chắc nịch thực. Đại ca cũng ở hát tỉnh, rời nhà ước chừng yêu cầu 3 ngày xe trình, không có gì bất ngờ xảy ra, năm trước hẳn là có thể tới trong tay của hắn. Rời đi bưu cục khi. Trần Lộng Mặc còn ở trong lòng đầu tưởng, thu được chính mình cảm tạ tin cùng dày, đại ca có thể hay không cao hứng. Huyết thống thượng ca ca ai. Cảm giác hảo kỳ diệu. Chịu tải người nhà quan ái bao vây, đích xác như Trần Lộng Mặc mong muốn như vậy, ở năm cũ đêm liền đến 738 bộ đội. Cuối năm không ít quân nhân đều có thể thu được trong nhà gửi lại đây bao vây. Hoặc sớm hoặc vãn. Nhưng đều sẽ có một cái bất thành văn quy định, lấy ra một nửa cùng quen biết các chiến hữu cùng nhau chia sẻ. Mỗi năm đều là như thế. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương Trần Võ Văn vẻ mặt không khí vui mừng khiêng bao lớn trở lại đơn người ký túc xá khi, không ngoại ý muốn gặp được một phòng gia súc. Hắn cười mắng, các ngươi đều là mũi chó sao. Nghe mùi vị liền tới rồi. Một doanh trưởng dối tay lại đây tiếp, nào như vậy nói nhảm nhiều, lấy lại đây đi. Nhị doanh trưởng cũng cười, Trần Phó Đoàn, năm nay bao vây giống như so năm rồi còn muốn đại, mau cởi bỏ nhìn một cái, đều có cái gì thứ tốt. Khi nói chuyện, Hắn trực tiếp đem trước đó chuẩn bị tốt kéo đào ra tới, nghe răng khai cắt. Ngược lại là bao vây chủ nhân Trần Võ Văn, bị tế tới rồi nhất bên ngoài. Hắn cũng không giận, mọi người nháo về nháo, vẫn là có chừng mực. Người bao vây cũng liền hai ngày này đi. Chen không bảo, Trần Võ Văn dứt khoát ngồi vào hảo huynh đệ bên cạnh, nhét lên chân giải, phá lệ thích gì nói chuyện thiếm. Thiệu tranh tính tính thời gian, không nhất định, thành phố di lộ trình xa, tiết âm lịch bao vây lại nhiều. Nói không chừng đến kéo dài tới năm sau. Trần Võ Văn đang muốn lại mở miệng, liền nghe được các chiến hữu kinh hô. Đến không được, hai song dày ra. Ngoạn ý nhi này lão quý. Trần Phó Đoàn trong nhà thật bỏ được, chính là làm gì mua hai song giống nhau như lúc. Nghe đến đó, Trần Võ Văn cùng thiệu tranh liếc nhau, sau đó đồng thời đứng dậy đã đi tới. Trần Phó Đoàn, nơi này có phong thư. Một doanh trưởng đem thật dày một cái phong thư đưa tới. Trần Võ Văn thu hồi rừng ở dày mặt trên tầm mắt, nhanh chóng xé mở phong thư. Chẳng sợ còn không có nhìn đến thư tín nội dung, trong lòng cũng đã mạc danh sinh ra chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đương hắn nhìn đến trong đó một chương giấy viết thư thượng, xa lạ lại có chút non nớt bút tích, khi, mặt đều đen. Rồi sau đó tầm mắt qua lại ở giày da cùng hảo huynh đệ trên người chuyển động. Hảo sau một lúc lâu, nam nhân mới cắn răng chua nói, "Còn có một đôi là cho ngươi." Thảo, càng nghĩ càng giận. Chương 13, chương 13. Ta, ta mẹ cho ta. Tương so với bạn tốt mặt đen thiệu tranh kinh ngạc càng nhiều, hắn đứng dậy đi tới, duỗi tay cầm lấy trong đó một đôi giày là xem. mấy năm nay, tuy rằng thu hoa thím cấp lao trần gửi đồ vật khi, cũng sẽ cho hắn mang chút thức ăn, nhưng quần áo giày còn chưa từng có quá. nghe vậy, trần võ văn quét mắt đã cởi trên chân giày, vui dạo rực bắt đầu thí giày ra bạn tốt, sắc mặt cứng đờ, vừa muốn đâm lao phải theo lao, đem giày việc này khấu đến mẫu thân trên người khi, liền nghe được có người quái tiêu câu, trần phó đoàn, ngươi cư nhiên có muội muội. như thế nào trước nay cũng chưa nghe người nói quá tàng đến cũng thật chặt đi lời nói dối còn không có xuất khẩu đã bị chọc phá đối tượng lao thiệu kinh ngạc nhìn lại đây ánh mắt thẹn quá thành giận cao tráng nam nhân chừng mắt nhìn mắt trộm ngắm giấy viết thư một doanh trưởng hướng về phía kéo chân sau ra hỏa nhóm phất tay đuổi đi người các ngươi chạy nhanh cầm ăn ma lưu cốc đi mấy người cũng không sợ hắn như cũng chậm gì gì lựa trong bọc thức ăn đại đem thứ tốt phân đi một nửa mới hi hi ha ha kết bạn rời đi chưa xong đi ra ký túc xá môn một doanh trưởng còn giết cái hồi mã thương hắn dò ra đầu đối với trong phòng người hỏi trần phó đoàn muội muội năm nay bao lớn rồi lời này vừa ra đừng nói trần võ văn ngay cả đã đổi mới giải thiệu tranh cũng nhìn lại đây hắn nhìn chằm chằm người hơi hơi nheo lại hẹp dài mắt phượng cười ý vị thâm trường tiêu người thúc thúc tuổi tác nghe được lời này một doanh trưởng phân biệt rõ hạ miệng theo bản năng trả lời ta cũng liền so thiệu phó đoàn đại một tuổi đi ngụ ý hai người đều là thúc thúc bối phận Ngay vậy, thiệu tranh chọn Hà mi cũng không có phản bác cái gì, hiển nhiên là tán thành cái này xưng hô. Nhưng thật ra Trần Võ Văn cấp khí vui vẻ, cười mắng, làm cái gì Xuân Thu đại mộng đâu. Lao tử có phải hay không cũng muốn đi theo kêu hai người thúc thúc ca. Vèo. Lập tức, một doanh trưởng đã hoàn toàn biến mất ở cửa. Bị như vậy một phen nói chêm trọc cười, Trần Võ Văn mới vừa rồi kêu mạt khó chịu đã tiêu tán không sai biệt lắm, hắn em vẫn luôn miết ở trong tay tin đưa cho Hảo huynh đệ, lại triển khai cha mẹ thư tín. Nhanh chóng xem lên. Thư tín rất dài, giống như trước giống nhau, không ngừng có cha mẹ tha thiết quan tâm, cũng có bọn đệ đệ tham hỏi cùng trong nhà gần nhất phát sinh việc vặt Nhưng càng nhiều, là đối với mội mội khen. Ngoan ngoãn, chi kỷ, xinh đẹp, linh tú, thông minh. Tóm lại, hết thể tán dương chi từ đều bị ấn ở cái kia hắn chưa bao giờ gặp qua muội muội trên người. Tiêu trần võ văn nhịn không được đối với cùng hắn xài chung một cái thành ngữ vì danh tiểu nha đầu càng thêm tò mò. muội muội sao? Này Sương! thiệu tranh xem xong ngắn gọn lại tràn đầy chân thành tha thiết lòng biết ơn thư tín đáy lòng có chút hiếm lạ lão gia tử nhà hắn cùng danh thủ quốc gia mẫn đại phu có giao tình mấy năm trước lão trần thác hắn hỗ trợ giật dây cấp tiểu cô nương kiểm tra bệnh tình lúc ấy mới biết được trần lộng mặc đặc thù tình huống mấy ngày trước nghe lão trần nói mội mội khôi phục thần trí thiệu tranh vì bạn tốt cao hứng đồng thời cũng không phải không có tò mò nhưng hắn vô tình đảo đới đến tận cùng lại như thế nào cũng không nghĩ tới kia tiểu cô nương sẽ cho chính mình gửi lễ vật Đúng rồi, muội muội bao lần tới. Hình như là 15 tuổi. Nghĩ đến đây, Thiệu Tranh cẩn thận điệp khởi thư tín, đột nhiên liền cảm thấy trên chân giày có chút năng chân. Hắn một cái đại lao ra, hoa cái 15 tuổi tiểu cô nương tiền. Tuy nói là cảm tạ hắn hỗ trợ, nhưng Thiệu Tranh vẫn là sẽ ngượng ngùng, liền nghĩ cho người ta đáp lễ, ngươi lần trước nói cho ta muội muội mua lễ vật, Gửi đi trở về sao? Cuối năm vội đến góp chân đánh cái hai ngày này mới dừng lại tới trần võ văn trên mặt hiện lên nào não. còn không có thời gian đi mua ngươi không phải nói hoa áo đông khó coi ai có thể nghĩ đến như vậy một trì hoãn hắn cái này lớn mười mấy tuổi ca ca ngược lại trước thu được muội muội lễ vợ đặc biệt lúc này xem xong tin chung người nhà đối với mỗi mỗi hoa thức hen, cùng trong tầm tay mới tinh ấm áp dày ra trần võ văn tâm nhịn không được liền mềm mại không được mỗi muội gì đó giống như cùng đệ đệ thật sự không giống nhau ít nhất rời nhà 10 năm hắn còn trước nay không thu đến quá tiểu tử thúi nhóm lễ vợ tư cập này Trần Võ Văn lại lần nữa nhìn về phía bạn tốt, thành phố di bên kia cô nương thích cái gì. Ta chiếu thành phố lớn nữ đồng chí yêu thích mua cấp ruột ruột tổng sẽ không sai. Thiệu tranh kinh ngạc, ruột ruột, ruột vì, bút, bút mực, bút mực. Cho nên là lộng mặc lũ danh. Tiểu nha đầu nhũ danh, hỏi ngươi đâu, thành phố di bên kia nữ đồng chí thích gì dạng lễ vật. Thiệu tranh bất đắc dĩ, hắn nào biết đâu rằng. Trong nhà lại không có như vậy tiểu nhân nữ hải tử. Chỉ là, cảm thụ được trên chân ấm áp. Nam nhân rốt cuộc nghiêm túc tự hỏi một lát, hỏi, muội muội trông như thế nào? Hoặc là ngày thường ăn mặc đâu? Ăn mặc gì đó, chỉ ở trong nhà gặp qua vài lần ảnh chụp Trần Võ Văn là thật sự không nhớ rõ, nhưng là diện mạo sao? Cùng ta rất giống, thân huynh muội sao? Thiệu tranh đánh giá bạn tốt dung mạo, có chút khó có thể tưởng tượng, nữ bản Trần Võ Văn là cái cái gì bộ dáng? Đặc biệt não bổ ra tráng hán xuyên hoa áo đông hình ảnh, hán run run hạ, hơi có chút một lời khó nói hết nói, nếu không... Cấp mội mội gửi tiền mừng tuổi. Làm nàng thích cái gì mua cái gì? Trần Võ Văn ghét bỏ nhìn lao thiệu, cảm thấy chính mình liền không nên đối hắn ôm có hy vọng. Tính, vẫn là nghĩ cách liên hệ thượng ở pháo binh học viện tiến hành tư tưởng học tập lao nhân, hỏi một chút hắn ruột ruột thích cái gì đi, vừa vặn lại hiểu biết hiểu biết hắn bên kia mới nhất tình huống. Còn có mội mội muốn lao nhân địa chỉ việc này, cũng đến trước được lao nhân cùng mới được. Đêm giao thừa, lại lạc tuyết, đầy trời lạc. Trần lộng mặc đi theo tam ca tứ ca ở thôn đầu trên đất bằng chơi non nửa cái buổi sáng băng xe, vẫn luôn có chút tái nhợt sắc mặt đều phấn phát phát lên. Lão lục, ngươi đừng núp nhích, để cho ta tới. Trần quân ngồi ở mọi mọi phía sau, đôi tay dùng sức chống gậy gỗ, nhanh chóng trên mặt đất phủi đi, ý đồ đuổi kịp đằng trước không ngừng quay đầu lại khiêu khích Trần Hoài. Ngay vậy, ánh mắt sáng lấp lánh Trần lộng mặc nghe lời thu hồi trong tay gậy gỗ, ngồi ổn thân mình, chờ mông phía dưới tiểu một xe bay nhanh ra tốc. nàng trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn mắt thấy cùng phía trước quỷ khóc sói gào tam ca cách xa nhau càng ngày càng gần một tiếng quát lớn thanh liền chuyển tới mấy người lỗ thai lao tam lão tứ ra ngứa không nhìn thấy tuyết rơi sao cấp mội mội đông lạnh bị cảm đang điên cuồng đua xe hoàn toàn quên thời gian mấy người bị này gầm lên giận dữ cấp hoảng sợ sôi nổi xúc đầu quay đầu lại sau đó còn không có đại thấy rõ ràng cách đó không xa nhị ca sắc mặt liền nghe được đông một tiếng vang lớn Chân lộng mặc lại lần nữa quay đầu lại, liền nhìn đến mới vừa rồi còn đắc ý không được tam ca đụng vào trên cây, chân đến ngọn cây tuyết động sôi nổi tạp lạc, thực mau liền đem người vùi lấp thành một tòa tiểu sơn núi. Mọi người! Ha ha ha! Trần quân vui sướng khi người gặp họa tiếng cười đột phá phía chân trời. Đương nhiên, hắn bỏ đá xuống giếng không có thể kiên trì bao lâu. Về đến nhà sau, anh em cùng cảnh ngộ đã bị phụ huynh liên thủ thu thập một đốn, khéo đi đi nhìn đồng dạng cùng nhau điên chơi non nửa thiên. lại chỉ phải mẫu thân vài câu nhắc mãi, đã bị đưa lên một ly sữa bò nóng ấm muội muội. nói như thế nào đâu, đối lập thảm thiết, hâm mộ phi thường, nhưng hai anh em không dám nói. đừng đi xem kia hai tiểu tử ngốc, uống ngươi sữa bò. thấy tiểu khuê nữ ánh mắt thường thường hướng phía sau hai cái tiểu tử thúi trên người phiêu, tào thu hoa bất đắc dĩ giận câu, chân lộng mặt có chút ngượng ngùng, nàng rất ít có cơ hội như vậy làm càn đi chơi, hơn nữa đầu một hồi ở băng thượng trượt, nhất thời thượng đầu, thu hoa mụ mụ. Ta một chút đều không lạnh, còn da mồ hôi. Nay liên không hiểu đi. Da mồ hôi càng dễ dàng đông lạnh cảm bạo, lần tới cũng không thể như vậy. tiên hai tiểu tử rõ ràng biết, còn mang theo ngươi đi chơi, ta xem là thu thập nhẹ. Nhìn sắc mặt lại trở nên không tốt thu hoa mụ mụ, chân lộng mặc chạy nhanh đổi cái đề tài, nói đến, đại ca hẳn là thu được bao vây đi. Tao thu hoa theo bản năng hồi, hẳn là tới rồi, tiểu tử thúi cũng không biết vội cái gì, đều ba năm không đã trở lại, sinh nhi tử chính là đòi nợ. Nỗ lực lại tưởng đề tài Trần Lộng Mặc. Đúng rồi, duật duật còn không biết đại ca ngươi trông như thế nào đi. Trần Lộng Mặc lây hạ không nhiều lắm ký ức, lắc đầu, không biết, ba mẹ chưa kịp cho ta xem ảnh trụ. Nhắc tới đức mộ hai vợ chồng, tào thu hoa trong lòng cũng không phải cái tư vị. Ở nàng xem ra, tiêu quý mặt cùng duật duật cùng nhau lại đây trụ thật tốt, có cái gì ngượng ngủng, da mặt có thể so sánh hảo hảo. Tồn tại quan trọng, cũng không biết hai người rốt cuộc thế nào. Trong lòng tuy co cân nhắc. nhưng tào thu hoa sẽ không ở khuê nữ trước mặt biểu hiện ra ngoài nàng rỗi tay trấn an sờ sờ tiểu cô nương đầu trong nhà có ảnh chụp ngươi trước đem sữa bò uống lên ta đi đưa cho ngươi nhìn một cái nghe vậy nhìn người bước nhanh rời đi trần lộng mặc đấy mắt sinh ra tò mò tò mò đại ca là giống thu hoa mụ mụ nhiều một chút vẫn là ba ba nhiều một chút hoặc là bọn họ huynh muội có thể hay không có chỗ tương tự đâu sau đó nhìn trên tay ảnh chụp trần lộng mặc trầm mặc nói như thế nào đâu Làm một quyển sách nam chính, Trần Võ Văn Dung Mạo tự nhiên không cần phải nói, mày kiếm mắt sáng, anh Tuấn bất phàm, rất là cương nghị diện mạo. Nhưng, cùng phần lớn tùy mẫu thân Dung Mạo Trần Lộng mặc đặt ở một hối, không thể dùng giống nhau tới hình dung, chỉ có thể nói không hề quan hệ. chương 14 mười chương 14 Hai người lớn lên không giống. Trần Lộng mặc gật đầu, ta đôi mắt giống ba ba, còn lại giống mụ mụ, đại ca trừ bỏ đôi mắt giống ngải, bên đều tùy ba ba. Vừa vận sai khai. tào thu hoa lại đưa qua một chương chụp ảnh chung trần lộng mặc nhìn chăm chú nhìn lại hai tấc đại ảnh chụp có chút năm đầu bên cạnh đã phai màu ảnh chụp chung dung mạo tú lệ nữ nhân chính nghiêm túc biểu tình trong lòng ngực ôm một cái phân nắm đây là võ văn kia tiểu tử một tuổi chiếu lúc ấy người ba còn ở bên ngoài đánh quỷ tử không biết khi nào có thể trở về tiểu tử thúi một ngày một cái hình dáng ta liền nghĩ trường một tuổi cấp chụp một chương ảnh chụp lưu niệm khi nói chuyện nàng liền đem trong tay mười mấy bức ảnh toàn bộ cầm lại đây Sau đó thuần thục dựa theo tuổi lớn nhỏ theo thứ tự triển khai. Khi còn nhỏ lớn lên càng giống ta, càng lớn càng giống Đức Mậu. Thật đúng là. Chân lộng mặc từng chương nhìn qua đi, từ ngại khí mười phần tiểu bao tử, thấy được mặt mày sắc bén người thiếu niên. Nàng mở ra cuối cùng một chương, phản diện viết 1955 Nguyệt Sáu Hảo. Chỉ có đến 15 tuổi sao Tiểu tử thúi càng lớn càng phản cốt, sau lại chết sống không muốn trụ, mai cho đến đi bộ đội tham gia quân ngũ, lớn chút, hiểu chuyện. mới gửi mấy chương trở về ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ nhưng tào thu hoa vớt ve ảnh chụp động tác lại là lại quý trọng bất quá trần lộng mặc đem nàng động tác nhìn ở trong mắt con mắt thu hoa mụ mụ tưởng đại ca tào thu hoa cũng cười một bên thu thập ảnh chụp một bên nói là suy nghĩ đặc biệt tan tết thời điểm trăm dặm bất đồng phong ngàn dặm bất đồng tụ. nhưng người trong nước đối với tết âm lịch đoàn viên khái niệm lại là vẫn luôn kéo dài đến nay trần lộng mặc có thể lý giải thu hoa mụ mụ lúc này tâm tình Nàng hỗ trợ cùng nhau thu thập ảnh chụp, tách ra đề tài, tông ba ba cùng nhị ca khi nào trở về. Mới vừa rồi thu thập xong tam ca cùng tứ ca, tông ba ba liền sách theo không ít thức ăn, cùng nhị ca cùng nhau đi ra ngoài. Nói là cho trong thôn đầu góa bữa lão nhân đưa chút thức ăn. Ngay từ đầu Trần Lộng Mặc còn tưởng rằng mỗi cái thôn đều là như vậy, chờ tế hỏi mới hiểu được, chỉ Sơn Thuận Thôn có như vậy phong tục, thả niên đại cũng không xa xăm, lúc đầu với 1940 năm kia một hồi nhân họa. tàu thu hoa đem ảnh chụp toàn bộ thu vào phong thư trùng, nghe vậy tính tính thời gian ít nhất muốn hơn một giờ đâu kia chúng ta bắt đầu làm văn thắn đi tông ba ba bọn họ trở về vừa vặn đuổi kịp văn cơm trưa đêm giao thừa trong thôn giết năm heo mỗi nhà đều phân một khối to hôm nay sủi cảo chính là cải trắng nhân thịt heo nhi hành sau khi ăn xong lạc tuyết càng rơi xuống càng lớn hôm nay nghỉ không cần học tập trần lộng mặc bị thu hoa mụ mụ bọc thành bánh trưng đi theo các ca ca cùng nhau vãng sinh sản đội nhà nước xuất phát. Nhà nước là thu hoạch vụ thu tạm thời tồn lương địa phương, cũng là tập thể lao động nhà ở. Địa phương rất lớn, mặt tường cũng cao. Mỗi lần công xã chiếu phim viên lại đây phóng điện ảnh thời điểm, đều sẽ tuyển ở chỗ này. Chủ tịch Tân tiết, lão thư ký rất là ma một fan mồm mép, mới tranh thủ cho tới hôm nay chiếu phim điện ảnh cơ hội. Ở cái này tin tức bế tắc thời đại, tin tức truyền bá so Trần Lộng Mặc cho rằng muốn mau nhiều, chờ bọn họ huynh muội mấy người ăn mặc tân dày ra. Khiêng tiểu băng ghế, từ chân núi đuổi tới nhà nước khi, bên trong đã chen chúc ngồi đầy người. Không ngừng là buồn thôn, ngay cả thôn bên cũng tới không ít thôn dân, mỗi người đều xuyên ra tới nhất chỉnh tề quần áo, thì khí dương dương trò chuyện thiên, rõ ràng ly điện ảnh chiếu phim thời gian còn có hơn nửa giờ. Chân lộng mặc nhìn đen nghìn nghịt đầu người, ngửa đầu hỏi, chúng ta có phải hay không đã tới chậm? Không muộn, đi bên này. Tào lưu đem ghế cử qua đỉnh đầu, ý bảo nhỏ sinh muội mội đi theo hắn phía sau. Mà đồng dạng như tiểu sơn cường tráng Trần Hoài lập tức theo đi lên, cùng nhị ca một trước một sau che chở người đi phía trước đầu tễ. Tới rồi, hoàn toàn không có bị tễ đến Trần Lộng Mặc nghe vậy ngầm đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa có mấy cái trai trai thiếu niên bên cạnh dư có phòng trống, chính hướng tới bọn họ vây tay. Nhị ca trước tiên nói tốt, ân, ngươi chân đoản, chạy không mau. Đáp lời chính là Tam ca Trần Hoài. Trần Lộng Mặc quay đầu lại, hướng tới vẻ mặt nghiêm túc. Hoàn toàn không biết chính mình nói gì, đó chắt tâm lời nói tam ca lệ phép mắt trợn trắng. Sau đó liền cúi đầu chú ý dưới chân. Thẳng tắp hướng không ra tới vị trí đi qua đi. Chân hoài vào đầu, không xác định hỏi, Lục muội vừa rồi là trợn trắng mắt. Tào Lưu Vô Ngữ quét đệ đệ liếc mắt một cái, khẳng định đáp, là chiều ngươi trợn trắng mắt. Vì sao? Tào Lưu lắc lắc đầu, đi nhanh đuổi kịp muội muội, ngăn cách các bạn nhỏ đánh giá ánh mắt, cùng lao tam một tả một hưu đem tiểu cô nương hộ ở bên trong. Cũng ở thời điểm này Mông mới vừa rửa gần ghế, chân lộng mặc mới phát hiện, ngồi ở bọn họ hàng phía trước đúng là trong thôn thanh niên trí thức, mà cái kêu kêu đồng tú tú cô nương vừa vặn ngồi ở nàng phía trước. Nàng theo bản năng nhìn về phía bên tay trái nhị ca. Tào lưu không chú ý tới mội mội ánh mắt, từ trong túi móc ra một cái hạch đảo ca ca hai hạ bóc nát, bàn tay to linh hoạt móc ra thịt quả đưa tới. Chân lộng mặc mới vừa duỗi tay tiếp nhận, bên tay phải liền lại đưa qua một phen hạt dưa, nàng trực tiếp đem túi ra bên ngoài kéo, ý bảo tam ca bỏ vào đi. Nay buồn không có gì, nhưng nhìn trong mắt người khác, khó tránh khỏi cảm thấy tiểu nha đầu kiểu khí, hạch đào đều phải người lột có sẵn, rốt cuộc là trong thành tiểu dưỡng cô nương. Đương nhiên, phần lớn người chỉ ở trong lòng nói thầm hai câu, chỉ có cực cá biệt quản không được miệng, giống như vui đùa giáo dục nói, nữ hoa tử vẫn là phải có nữ hoa tử hình dáng, sao có thể kêu các lao gia hầu hạ. Ngay từ đầu trần lộng mặc căn bản không biết là đang nói chính mình, thẳng đến nhị ca quay đầu lại, tươi cười hàm hậu, vẻ mặt khiêm tốn Ta ba ngày thường chính là như vậy chiếu cô ta mẹ nó, chúng ta làm tiểu tử cũng là học theo, kêu ngài xem chê cười. Giọng nói rơi xuống, đi theo quay đầu lại trần lộng mặc liền thấy kia làn da ngăm đen, gục xuống mí mắt thím mặt kéo càng dài, nhìn như là ai thiếu nàng tiền. Cách vách thôn tú anh thím, nghe nói nàng từ trước muốn đem trong nhà muội tử gà cho ta ba, không nghĩ tới ba thích ta mẹ, sau lại tú anh thím kia muội tử gà nam nhân không phải cái thứ tốt, liền ghi hận thượng ta mẹ, mỗi lần gặp mặt đều đôi mắt không phải đôi mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Chân hoài tới gần mội mội bên thai nhỏ giọng giải thích. Chân lộng mặc nhẹ sẩn không nghĩ tới còn có thể nghe được về tông ba ba thai tiếng. Bất quá tông ba ba như vậy săn sóc người, diện mạo lại hảo, tuổi trẻ thời điểm bị người thích cũng không kỳ quái. Nàng căng nhạc ca chính là, nhị ca tảo lưu đánh trả. Nơi trốn kiêm tốn, lại nơi trốn là đau, chẳng trách vị này kêu tu anh thím sắc mặt khó coi. Cà ca ca. ca ca tiếp theo vài phút, huynh đệ bốn người cùng nhau nhéo đảo đem hoạch đào nhân tất cả đều cho muội muội. Chân lộng mặc tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, liền tính không quay đầu lại, nàng cũng có thể cảm giác được phía sau càng ngày càng thấp khí áp. Nhưng, ai để ý? Nói khó nghe chút, nàng muội muội quá không tốt, tuy gọi người đồng tình, nhưng cùng thu hoa mụ mụ còn có tông ba ba có quan hệ gì. Tú anh thím không đi quái nàng kia không phải đồ vật muội phu, ngược lại giận chó đánh mèo người khác, cũng không biết là cái cái gì đạo lý. Người muốn ăn sao? Nhà ta gửi lại đây. Đồng tú tú cũng nghe tới rồi phía sau động tĩnh, nàng xuống nông thôn hơn nửa năm, ở nông thôn không có bí mật, tự nhiên cũng biết tú anh thím ở âm dương quái khí cái gì, nàng nhất không quen nhìn loại này cậy ra lên mặt, liền từ trong túi móc ra vẫn luôn luyến tiếc ăn bánh quy, quay đầu đưa tới. Chân lộng mặc có chút kinh ngạc, tầm mắt cũng từ bánh quy hộp thượng chuyển qua nữ hải phiếm hồng trên má. Nàng đã từ Tam ca bên kia đã biết, hơn một tháng trước, nhị ca đi chấn trên bán con ngồi thời điểm, gặp được lô mãng vào chợ đen, bị người theo dõi đồng tú tú. Bởi vì lần đó hỗ trợ, sau lại đồng tú tú liền đối với nhị ca nổi lên tâm tư. Nay không kỳ quái, rất nhiều nữ sinh đều sẽ có anh hùng tình kết. Trân lộng mặc chính mình cũng là cái tục nhân, nếu là ở nguy cơ thời điểm bị phẩm mạo đều dai tuổi trẻ nam tinh cứu, hẳn là cũng sẽ sinh ra hảo cảm. Nhưng, nhị ca nói qua, năm sau muốn đi tham gia quân ngũ, trước mắt không có xử đối tượng tính toán, kia nàng lúc này liền không hảo đi nhìn nhị ca. Chính là, bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chăm chú. Không tiếp cô nương này sợ là muốn mất mặt. Nghĩ đến đây, không tính toán đúc kết người khác cảm tình trần lộng mặc trước từ trong túi móc ra mấy viên kẹo đưa cho đối phương, mới ở bánh quy hộp bên trong cầm vài miếng, khách khi nói, cảm ơn. Đồng tú tú lại nhìn mắt tiểu sơn cao tráng nam nhân, mặt đỏ lợi hại hơn, đem dư lại bánh quy đưa tới, tao đồng chí, thỉnh ngươi ăn, lần trước cảm ơn ngươi à. Tao lưu, cảm ơn, không cần, lần trước sự ngươi đã cảm tạ. Nghe vậy, đồng tú tú tuy rằng có chút mất mát. Lại cũng không nói cái gì nữa, vể phải quay lại thân mình, cùng bên cạnh bằng hữu tiến đến cùng nhau nói nhỏ. Nhị ca thật được hoang nên. Trần Lộng mặc hướng về phía bên tay phải tam ca là mặt quỷ. Còn không phải sao, quá hai năm ca cũng sẽ như vậy được hoang nên đây là đến từ Trần Hoài tự tin tràn đầy nhìn lại. Trần Lộng mặc Nàng muốn hay không nói cho tam ca, thật khờ khạo hắn cùng giả khờ khạo nhị ca tuyệt đối không phải một cái đẳng cấp. Điện ảnh rất đẹp, là một bộ thập niên 60 sơ liền chiếu lao điện ảnh. Chứ bỏ chân Lộng Mặc là lần đầu tiên xem, còn lại người tất cả đều nhìn không dưới mười biến. Nhưng như cũ không chịu nổi mọi người đối với động họa điện ảnh nhiệt tình, chờ 110 phút điện ảnh chiếu phim kết thúc, rất nhiều các thôn dân còn không muốn rời đi, tụ ở bên nhau nhiệt liệt thảo luận. Buổi chiều bốn điểm, chân Lộng Mặc bọn họ đến trở về hỗ trợ cùng nhau chuẩn bị cơm chiều, cùng quen biết người từ biệt sau, sách thượng tiểu băng ghế rời đi. Nhà nước tế mây trăm người, ấm áp khẩn. Ra tôi sau. rét lạnh nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng dũng lại đây chân lộng mặc rụt rụt đầu cả khuôn mặt đều vùi vào khăn quàng cổ ý đồ đem từ nhà nước nội mang ra tới ấm áp giữ lại lâu một ít chạy lên liền ấm áp tào lưu giúp mội mội lại nắm thật chặt khăn quàng cổ xác định trừ bỏ đôi mắt còn lại đều thu thập kín mít mới lôi kéo người tiểu bức khai chạy về đến nhà thông ba ba lôi đi nhị ca đi dán câu đối chân lộng mặc cùng với dư ba cái ca ca đi theo thu hoa mụ mụ thu thập buổi tối đồ ăn ga con hầm nấm thịt heo cải trắng hầm miến lưu thịt đoạn suốt tám đạo ngạnh đồ ăn đạo đạo phân lượng mười phần thúc đẩy khi tông ba ba cầm rượu gạo mỗi người đều phân một chén lớn ngay cả trần lộng mặc đều bị cho phép uống thượng hai khẩu vị mềm như bông dư vị hương giật cùng nàng cho rằng cây độc hoàn toàn không giống nhau nếu không phải bị nhìn chằm chằm vô cùng thật đúng là tưởng lại uống thượng mấy khẩu rượu đủ cơm no sau sắc trời đã hoàn toàn ám trầm tinh không xuống dưới nam hải tử nhóm lại lôi kéo muội mội đi trong viện quăng ngã pháo chơi Chân lộng mặc đối với loại đồ vật này cũng không có cái gì yêu thích, nhưng tết âm lịch, hợp với tình hình quăng ngã thượng hai cái cũng khá tốt chơi. Ném xong quăng ngã pháo, cả nhà lại tụ ở bên nhau chơi bài đón giao thừa, vẫn luôn qua 12 giờ, mới từng người về phòng. Chân lộng mặc cho rằng 70 năm cuối cùng một ngày đến đây kết thúc. Nhưng đương nàng thay đổi mềm mại quần áo nằm tiếng ấm áp trong ổ chân hoạt động gối đầu khi, mới phát hiện phía dưới thả phân lượng không nhẹ bao lì xỉ. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 6 cái. Chương 15 chương 15, gối đầu phía dưới, dùng hồng giấy bao lấy 6 phân tiền mừng tuổi, đã xa xa vượt qua trần lộng mặc cấp mọi người trong nhà mua dạy tổng hòa. Nàng cảm động rất nhiều lại rác rỡ khóc rỡ cười, đồng thời cũng hoàn toàn nhận rõ ở không thể độc lập kiếm tiền phía trước, thân thủ chế tác lễ vật, càng có thể bị đại gia tiếp thu sự thật. Nhưng mà, kinh hỉ xa không ngừng tại đây. Tháng riêng sơ năm, ở trần lộng mặc khôi phục vùi đầu khổ học ngày thứ ba, người phát thư mang đến đại ca hồi gửi thư tín. Cầm thu hoa mụ mụ đưa qua hai chương trăm nguyên gửi tiền đơn khi, nàng cả người đều làng ốc. Cho nên, ngay cả đại ca cùng thiệu đồng chí, cũng nương cấp tiền mừng tuổi lý do đem tiền còn trở về. Nghĩ đến đây, Trần lộng Mặc chỉ cảm thấy miết ở trên tay gửi tiền đơn phòng tay lợi hại. Ai kêu ngươi cái tiểu nhân mọi nhà loạn tiêu tiền? Cái này biết lợi hại đi. Xem xong nhi tử tin, Tào thu hoa mới phát hiện tiểu khuê nữ một bộ xương đánh héo đi bộ dáng, buồn cười dỗi tay chọc chọc nàng. Lần này giáo huấn đích xác kêu trần lộng mặc ký ức khắc sâu, nhưng... Thu hoa mụ mụ ta là thật muốn cảm ơn thiệu đồng chí. Đại ca còn chưa tính, hai người là thân huynh muội cầm hắn tiền mừng tuổi luôn là xuất binh có danh nghĩa, nàng sẽ không cảm thấy nhiều có áp lực. Nhưng thiệu tranh đồng chí cùng nàng lại không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện giờ khét ngược, vì tỏ vẻ cảm tạng, nàng tặng người ra một đôi 28 nguyên giày, đối phương lại trở về 100 nguyên tiền mừng tuổi, không còn có so này càng thêm kiếm tiền mua bán. Tào thu hoa lại không giống khuê nữ như vậy nôn nóng, không có việc gì, thiệu tranh kia hải tử cùng ngươi ca tốt cùng thân huynh đệ dường như, phỏng trừng là đem ngươi đương muội mội đau, không có ý gì khác. Nói xong lời này, thấy tiểu cô nương mày như cũ không có bưng ra, nàng lại kiến nghị, nếu không cho bọn hắn làm hai kiện áo sơ mi. Ta cho ngươi cắt hảo, chính ngươi xe. Đem đã từng dẫm dây truyền sản xuất kỹ thuật lại nhặt lên tới trần lộng mặc chỉ tự hỏi vài giây, liền nói, hành, bất quá kiểu dáng ta tưởng chính mình tới. dứt khoát một người làm một bộ đi thành a liền làm giống nhau kia hai tiểu tử muốn hảo cân không rời đà xuyên giống nhau còn vui mừng ngươi ca khẳng định tao hứng nói tới đây tào thu hoa đã bắt đầu chờ mong khởi nhi tử cùng tiểu thiệu thu được giống nhau như lúc quần áo khi vui vẻ bộ dáng khó được nóng vội kiến nghị nói nếu không buổi chiều kêu ngươi nhị ca lái xe mang ngươi đi trấn trên nhìn một cái liền dùng ngươi gửi tiền đơn thượng tiền có bố phiếu sao nghe vậy thâm giác thu hoa mụ mụ nói có đạo lý trần lộng mặc thanh thúy cởi ứng có phiếu đâu ăn xong cơm trưa bọc thành cầu trần lộng mặc ngồi ở nhị bắt giang xe đạp ghế sau từ nhị ca mang theo xuất phát đi trấn trên từ trừ tịch ngày đó tính khởi đại tuyết chẳng phân biệt ngày đêm lại rơi xuống bài thiên hôm qua nhi ban đêm mới khỏe yên lặng ngừng lại hai anh em vừa đi vừa kỵ một đường dẫm lên kéo kẹt kháng nghị xóa tung tuyết thảm phía sau lưng ra mồ hôi mới đến đi thông thị trấn đại lộ trên đường gặp được thôn khác máy kéo phía trên ngồi một nam một nữ ăn mặc quần áo khoác Mang theo lôi phong ngũ, phỏng tựa không sợ lanh thẳng thắn leo lưng, thần khí mười phần, bên cạnh còn thả mấy cái bao lớn. Hai người cùng tàu lưu nhận thức, đỉnh máy kéo thỉnh thịt thanh, lẫn nhau hô mấy giọng nói. Cũng đúng là thông qua này vài câu ngôn ngữ, Tiêu Trần Lộng mặc Hiểu biết đến, này hai người là Đại học công nông binh học sinh, lúc này xuất phát đi tỉnh ngồi xe lửa đi học. Chờ máy kéo đi xa, nàng mới hỏi, nhị ca, ngươi không nghĩ tới tranh thủ Đại học công nông binh danh ngạch sao? mặc kệ trường đại học này sau lại bị nhiều ít lên án nhưng ở ngay lúc này thật là rất nhiều người trẻ tuổi hướng tới thánh địa tào lưu cũng không sẽ bởi vì muội muội từ trước không biết sự tùy ý lừa gạt mà là thực nghiêm túc giáo nàng một nhà không có khả năng có bốn cái sinh viên danh ngạch, ta cùng lão ngũ tổng quân tranh thủ nội đẩy mới là nhất thỏa đáng chân lộng mặc trinh lăng vài giây mới hiểu được hắn trong lời nói ý tứ Tam ca cùng tứ ca tính tình khiêu thoát bộ đội bên trong danh ngạch cạnh tranh so địa phương thượng đại học công nông binh còn muốn kịch liệt từ lý luận đi lên nói, thật là thành tích càng tốt, tính tình càng ổn trọng nhị ca cùng ngũ ca càng có cơ hội bắt được. nàng vừa định hỏi tam ca tứ ca có biết hay không, nhưng đến bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào. vấn đề này không có ý nghĩa, lấy tam ca cùng tứ ca tùy tiện tính tình, tất nhiên là không biết. mấy ngày này ở chung xuống dưới, chân lộng mặc đã nhìn ra, tam ca cùng tứ ca mới càng phù hợp nàng ở đời sau nhìn thấy, vô ưu vô lự người thiếu niên bộ dáng, mà nhị ca cùng ngũ ca. Tâm trí tắc thành thục đã có chút yêu nghiệt. Cho nên quyết định này, tất nhiên là bọn họ hai người chính mình thương lượng. Trải vớt rõ ràng mấu chốt, chân lộng mặc đem khóa lại bên ngoài áo khoác lại nắm thật chặt, nhất thời không biết nên tiếp nói cái gì mới thích hợp. Nàng không có cách nào nói cho các ca ca lại quá 6 năm thi đại học liền sẽ khôi phục, nhưng không nói. Trong lòng lại sẽ không thoải mái. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần lộng mặc cuối cùng là không nhịn xuống, thử hỏi, nếu là quá mấy năm đại học lại khôi phục đâu. Trước hai ngày các ngươi không phải còn cảm khái chính sách biến hóa quá nhanh sao? Nàng này xương hỏi thật cẩn thận, không nghĩ Tào Lưu lại là hồi chém đinh chặt sắt. đại học khẳng định là sẽ khôi phục, tựa như Đức Mộ ba cũng là nhất thời thất thế, bất quá những lời này ngươi trong lòng biết liền hảo, đừng cùng người ngoài nói. Ta không nói. Nhưng Trần Lộng mặc thật thật tại tại kinh sợ, nhị ca như thế nào như vậy khẳng định. Tào Lưu không có nói tỉ mỉ, chỉ hàm hàm hồ hồ nói, mỗi cái triều đại thay đổi đều sẽ có chính trị nội đấu. không phải cái gì mới mẻ sự, ngươi nghe một chút liền hảo. Mới mẻ đích sắc không mới mẻ, nhưng ở cái này tin tức bế tắc, mua quyển sách đều lao lực thời đại, nhị ca nhận chi thật sự là vượt qua quá nhiều người. Nếu phần lớn người có thể tưởng minh bạch điểm này, đời sau liền sẽ không có như vậy nhiều đặc thù thời kỳ bi kịch gia đình. Nghĩ đến đây, nàng chấp chấp mắt, chấp rất đáy mắt phức tạp chi sắc lại hỏi, nhị ca nếu biết đại học sẽ khôi phục, không nghĩ tới chờ một chút sao. Tao lưu cười, không đợi, ai biết phải đợi bao lâu? 5 năm năm, mười năm, hoặc là càng lâu, tham gia quân ngũ cũng là ta hướng tới sự tỉnh. Thành công mua được vải dệt sau, Trần Lộng mặc cùng nhị ca co ăn ý, ai cũng không nhắc lại trên đường liêu đề tài. Mặt sau nhật tử, nàng thành thành thật thật miêu ở trong nhà học tập, đẩy nhanh tốc độ quần áo. Thời buổi này vải dệt phần lớn là hắc bạch xanh đen ba cái nhan sắc, tương so thâm sắc, màu trắng còn thuộc về khan hiếm hóa. Trấn trên nhưng thật ra nhìn thấy bạch nguyên liệu, nhưng Trần Lộng mặc không có mua, cảm thấy đẹp là đẹp nhưng không kiên nhẫn dơ nàng tuyển màu xanh đen sợi tổng hợp nguyên liệu làm hai kiện giống nhau như đúc trung sơn lanh áo sơ mi khắc hai điều màu đen quần nói đến sợi tổng hợp mặt liêu cũng không có thuần miên thoải mái bất đắc di thuần miên dễ dàng co lại khởi nhăn vớt năng lên cũng phiền thoái cho nên dứt khoát tuyển rất quát không dễ khởi nhăn sợi tổng hợp thời buổi này tiểu áo tôn trung sơn không hiếm thấy rất nhiều cán bộ đều thích xuyên lại đừng thượng hai chi bút máy thỏa thỏa người làm công tác văn hóa nhưng làm thành áo sơ mi thiếu phần lớn là cổ lật Thành phẩm ra tới sau, thu hoa mụ mụ lập tức tỏ vẻ, chờ thời tiết ấm áp chút, cấp trong nhà nam nhân mỗi người an bài một kiện. Quần áo gửi đi ra ngoài hôm nay là sơ trung khai giảng ngày. Trừ bỏ song bảo thai Trần Quân cùng Trần Nghĩa hai người sách theo cặp sách đi đưa tin, cùng cùng lại đây, còn có Trần Lộc Mặc. Mấy ngày trước, Trần Tông đã cùng hiệu trưởng chào hỏi qua. Hôm nay song bảo thai gửi qua biêu điện xong quần áo, liền lánh mội mội đi đến hiệu trưởng văn phòng, ấn ước định khảo thí. Kỳ thật hiện tại trường học cơ bản không thế nào dạy học bổn tri thức, lão sư mỗi người cảm thấy bất an, Trần Lộng Mặc chính là trực tiếp đi học cũng không gì. Nhưng nàng tình huống đặc thù, liền tiểu học bằng tốt nghiệp đều không có. Bởi vậy, ở hiệu trưởng cùng song bảo thai ca ca mí mắt phía dưới, nàng tính toán hảo điểm, bốn môn ngành học tam môn đạt tiêu chuẩn, một khắc môn chỉ khảo 42 phân. Ở Trần Lộng Mặc xem ra thảm không nỡ nhìn thành tích, đã là cũng đủ hiệu trưởng nhà ra đồng ý nàng đi đọc sơ nhị. Mà rõ ràng muội mội tài học tập 20 ngày qua, đầy mặt kiêu ngạo tứ ca ngũ ca tắc tỏ vẻ mội mội là cái thiên tài, này điểm ở lớp cũng có thể bài trong đó thượng du. Kết quả là, từ hôm nay trở đi, Trần Lộng Mặc lấy mắt sáng thành tích, thoát khỏi thất học danh hiệu, thành một người sơ nhị sinh. Một lần nữa trở thành học sinh trung học. Trần Lộng Mặc mỗi ngày đi theo tứ ca ngũ ca cùng nhau trên giới học. Thậm chí không có cấp hai người lo lắng cơ hội, thực mau liền thành thạo lên. Duy nhất kêu nàng không thói quen. Là các bạn học đối đãi học tập thái độ. Trong ban tổng cộng, 36 cá nhân, chân chính muốn khảo cao chung không đủ 1 phần 3. Càng nhiều chỉ là vì một giấy sơ chung tốt nghiệp văn bằng. Đương nhiên, này đó không khỏe, ở Trần Lộng Mạc Thượng 3 ngày học, trong đó hai ngày lao sư xin nghỉ, một nửa đồng học trốn học sau, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nghiêm khắc chút nói, năng lực chú ý là bị bên sự tình phân tán. Đầu mùa xuân, nên đón mùa xuân chiêu binh. Nông thôn thanh niên muốn tranh đường ra. một là nghiệp thư một cái khác chính là tham gia quân ngũ cho nên chiêu binh thông chi một phát ra không ngừng là tào lưu vui mừng toàn bộ huyện đều náo nhiệt lên mà sơn thuận thôn cũng kêu sơn thuận đại đội sản xuất bắt được hai cái nhập ngũ danh ngạch. báo danh hôm nay là thứ hai trong ban các bạn học phần lớn đi huyện thành võ trang bộ nhìn náo nhiệt trần gia tam huynh ngụi là ít có thành thành thật thật nghe lão sư đi học học sinh chỉ là chuông tan học văn sau tính cách khiêu thoát trần quân vẫn là ngồi không yên đề nghị trốn học đi huyện thành Trần nghĩa không sao cả, chỉ ôn hòa cười nói, ngươi không sợ bị ba còn có đại ca thu thập liền đi, đừng lôi kéo ta cùng lục mội. Kỳ thật cũng rất muốn đi Trần Lộng mặc vẻ mặt đứng đắn khuyên héo đắt xuống dưới Tư Ca, liền nhị ca kia thể trạng cùng đầu, vẫn là cao trùng sinh viên tốt nghiệp, khẳng định có thể tuyển thượng, chúng ta chỉ cần chờ tin tức tốt là được. Trần Quân nhíu môi, lười biếng ghé vào cũ nát bàn học thượng, ta đương nhiên biết nhị ca có thể tuyển thượng, ta lại không phải muốn đi xem hắn, hắn tò mò là những cái đó tới tuyển chọn tân nhân. xuyên quân tràng quân nhân hảo sao như vậy nhiều quân nhân đâu nói không chừng còn có bốn cái bánh xe quân dụng xe tải nhiều thân khí nhìn thượng liếc mắt một cái cũng đáng nếu là lại có thể sờ lên một phen đủ hắn thổi phồng một năm càng muốn trong lòng càng ngứa trần quân mông như là dài quá thứ xoắn đến xoắn đi không dễ chịu tầm mắt còn thường thường ngắm hướng an tĩnh đọc sách đệ đệ chờ mong hắn thay đổi chủ ý trần nghĩa lười đến phản ứng hắn chỉ là từ trong túi móc ra một viên đường đưa cho đồng dạng nhìn chằm chằm chính mình muội Ôn thanh hống, đừng học tứ ca, đi học liền phải hảo hảo thượng. Trần lộng mặc tiếp nhận đường, lột ra giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng, sau đó đưa cho ngũ ca một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Thấy thế, Trần quân sống không còn gì luyến tiếp gục xuống hạ đôi mắt. Rồi sau đó, nửa phút không đến, lại tức hừ hừ đấm bàn, vẻ mặt ghen ghét, vẫn là tam ca hảo, liền ở huyện thành niệm cao trung, muốn nhìn nhấc chân liền đi. Trần lộng mặc, chương 16 chương 16, trong lòng nhớ thương sự, tan học sau. Huynh mội ba người liền thẳng đến trong nhà. Trấn trên đến Sơn Thuận Thôn không tính gần, đi đường một chuyến không sai biệt lắm một giờ. Tào Thu Hoa cùng Trần Tông luyến tiếp tế cánh tay tế Trần Tiểu Khuê nữ chịu khổ, liền đem trong nhà xe đạp cho hai anh em kỵ. Trần Lộng mặc Sơn ngồi ở phía trước trói lại miên cái đệm đại giang thượng, Trần Nghĩa Khóa ngồi ở phía sau biên, từ Lao Tư Trần Quân đem xe dẫm thành phong hỏa luân toàn trở về nhà. Về đến nhà sau, rất nhiều lần cho rằng chính mình sẽ ra xe đạp thai nạn xe cộ. Chui vào trong đống tuyết trần lộng mặc mềm chân vào phòng, không đi xem bị ngũ ca thu thập ngao ngao kêu to tứ ca. Hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Lao sư trước tiên tan học. Tào thu hoa đang ở thu kim chỉ khay đan, tính toán đi làm cơm chiều, nhìn thấy cô nương trở về, cho rằng chính mình sai nhìn thời gian, theo bản năng quét mắt trên cổ tay đồng hồ. Trần lộng mặc bắt đầu thoát hổ áo khoác cùng ngũ hướng trên giá áo quải, nghe vậy buồn bực cáo trạng, hôm nay tứ ca kỵ xe. ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn thấy cầu Nại hà Gì câu Nại hà chính là diêm vương láo ra nghe lời này vốn đang mặt mày nhu hòa tảo thu hoa nháy mắt mặt đen trước chụp hạ cô nương mang câu không cho nói này những phong kiến còn sót lại nói rồi sau đó lại bang một tiếng buông trong tay việc khởi dày liền hướng về phía tiểu tử thúi đi đến thấy thế mới vừa bước vào nhà chính ngạch cửa trần quân đều không kịp đối với mọi mọi kháng nghị quay đầu liền phải chạy lại không nghĩ chân còn không có bán ra đi đã bị tay mắt lanh lệ trần nghĩa tún chặt quần áo cuối cùng kết quả có thể dự kiến trần quân ôm bị lao ngấu thân chịu vài hàng ông ai đoán nhìn chằm chằm muội muội ủy khuất đến thẳng rầm gì thu thập xong không bất lo tào thu hoa lại sai xử xong bảo thai cấp nước lưu thêm thủy mới hắc mặt đi chuẩn bị cơm chiều Ra khí trần lộng mặc đi theo thu hoa mụ mụ đi phòng bếp hỗ trợ buổi tối uống cao lương cháo xứng bắp bánh bột nô mặt buổi chiều liền hoa hảo tào thu hoa chỉ huy tiểu nha đầu đi nhóm lửa Chính mình tắt đi sạch sẽ tay, từ buồn gỗ trung tướng cục bột bắt được trên bàn một lần nữa xoa tỉnh một lần, sau này lao tứ lại không đàng hoàng, ngươi còn trở về nói cho ta, kia tiểu tử không thu thập thu thập, sớm muộn gì đến đem cánh tay chân quăng ngã chết, lái xe liền cùng chó điên đuổi đi dường như. Nghe vậy, trần lộng mặc theo bản năng bật cười, sau đó lay mạch cán động tắc một đốn, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vừa rồi nàng buồn bực phía trên, giống như tố cáo chẳng tới. Không nghe thấy cô nương đáp lời. Tào thu hoa quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cười, sao? Còn thẹn thùng. Nàng rất thích ruột ruột mới vừa rồi cáo trạng tiểu bộ dáng. Đây mới là mười mấy tuổi cô nương hẳn là có tươi sống, không giống mấy ngày trước. Tính tình mềm mại nàng nhìn đều lo lắng, lo lắng khuê nữ tương lai ở bọn họ nhìn không đến địa phương, bị người khi dễ đi. Nữ hoa hoa sao, tính tình vẫn là lợi hại chút hảo. Chân lộng mặc đảo không phải thẹn thùng, chính là có chút hiếm lạ. Rốt cuộc loại này cùng loại làm lũng hành vi ly nàng quá mức xa xôi. Xa xôi đến, nàng lúc này còn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn hơn một tháng, nàng cư nhiên liền từ ma viên góc cạnh vô hại hình tượng, trở nên có góc cạnh. Đúng vậy, ở lớn lên ở viện Phúc Lợi Trần Lộng mặc tới xem, cáo trạng có đôi khi chính là làm lũng, tùy hứng hành vi. Sau một lúc lâu, nàng không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhị ca không sai biệt lắm mau trở lại đi. Tào thu hoa trên mặt ý cười càng sâu, theo khuê nữ nói hồi. Hôm nay chỉ là sơ kiểm, lúc này còn chưa tới ra, hẳn là đi theo đại bộ đội cùng nhau trở về. Chúng ta trong thôn tham gia người nhiều sao. Chân lộng mặc gần nhất rất bận, từ đại ca hồi âm trung được đến cha mẹ địa chỉ, mấy ngày này nàng không ngừng cấp đại ca bọn họ làm quần áo, còn chuẩn bị cha mẹ. Tuy rằng cấp gửi qua bưu điện bao vây ngày đó, bởi vì không hiểu biết cha mẹ bên kia cụ thể tình huống, cuối cùng chỉ gửi giày, nhưng không ảnh hưởng nàng cho cha mẹ tích cóp đồ vật nhiệt tình. Cũng bởi vì quá mức đầu nhập. nàng hoàn toàn không có thời gian đi trong thôn đi lại xem náo nhiệt tự nhiên không rõ ràng lắm sơn thuận thôn rốt cuộc có bao nhiêu người báo danh tham gia tuyển chọn Tào thu hoa đem cục bột dọn dẹp thành mặt nắm bột mì lại xoa viên đẻ dẹp lép từng cái bàn tay đại bắp bánh thực mau liền đem thiển khẩu khay đan cấp phô tràn đầy nghe được khuê nữ hỏi chuyện nàng đầu cũng không trở về nói sao không nhiều lắm phù hợp tuổi đều đi tham gia quân ngũ nhiều quang vinh sự nói xong lời này còn không đợi khuê nữ theo tiếng nàng liền lại nhắc mãi Kêu ngươi cùng các ca ca đi ra ngoài đi một chút, cả ngày đãi ở trong nhà đầu buồn hỏng rồi đi. Cũng không biết ngươi sao tưởng, ta tuổi trẻ lúc ấy căn bản ngốc không được, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, còn dám hướng trong núi đi đi săn. Bên ngoài quá lạnh, không nghĩ nhúc nhích. Kiếp trước vì sinh hoạt, vì có thể hồi quỹ viện trưởng ngụ ngụ dưỡng dục, Trần lộng mặc cơ hồ đem chính mình bức thành con quay. Mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba, kiếp này khó khăn thân nhân đều toàn, kinh tế không thiếu, nàng chỉ nghĩ theo tính tình, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Lại nói, bên ngoài nhiều lanh a ấm áp giường đất phòng nó không hương sao. Tào thu hoa bừng tỉnh, vỗ vỗ trên tay bột mì, bưng khay đan đi vào thổ bếp biên, ý bảo khuê nữ nhóm lửa, cũng là, các ngươi phương nam cũng cô nương không kháng đông lạnh, ở trong phòng ngồi sổn cũng hảo. Tông ba ba cùng nhị ca trở về thời điểm, thiên đã đen thấu. Cũng may lôi cuốn phong xương hai người mang về tin tức tốt, sơ kiểm qua. Trên bàn cơm, quan tới trầm mặc trần tông vẻ mặt không khí vui mừng uống lên mấy khẩu rượu. mới cùng người nhà đơn giản nói sơ kiểm trải qua cơ bắp cú kết ước chừng một m 9 tàu lưu ở đại đa số bởi vì ấm no khó khăn mà gây yếu trong đám người quá mức thấy được tới chiêu binh liền trường liếc mắt một cái liền nhìn chúng chụp bả vai niết cơ bắp thẳng hô là cái hạt giống tốt hơn nữa biết được hắn vẫn là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp sau liền càng là vui mừng nói thẳng thẩm tra chính trị không thành vấn đề liền trực tiếp đưa đến cảnh vệ liền đi phải biết rằng cảnh vệ liền so tầm thường chiến sĩ yêu cầu càng cao tương đối tiến vào sau tấn chức cơ hội cũng càng nhiều Triều binh liền trường nói lời này liền đại biểu cho tào lưu cơ bản xem như bị điều động nội bộ bởi vì thẩm tra chính trị khẳng định không thành vấn đề bằng không cùng cái hộ khẩu trần võ văn căn bản không đảm đương nội binh thật tốt thật tốt tào thu hoa liên tiếp nói mấy cái thật tốt tay cũng vẫn luôn vô lao nhị rắn chắc cánh tay làm cha mẹ kỳ thật nàng luyến tiếp phóng hải tử đi tham gia quân ngũ quang vinh là quang vinh nhưng là lao đại tham gia quân ngũ mười năm tổng cộng liền trở về ba lần Lão nhị này vừa đi, lại không biết nhiều ít năm mới có thể nhìn thấy người. Nhưng đây là nhi tử tâm tâm niệm niệm sự, nàng không thể giúp gấp cái gì, càng không thể kéo chân sau. Chỉ là, vẫn là ở hát tỉnh uống thuốc dịch sao. Tào lưu cho mẫu thân gấp hai chiếc đũa đồ ăn, cái này không nhất định, chờ thêm tân binh huấn luyện mới biết được. Đúng đúng đúng, nhìn ta, đại ca ngươi lúc ấy cũng như vậy. Trần Tông vô vô thê tử tay, biết nàng luyến tiếc, nhưng bọn nhỏ trưởng thành, tổng muốn đi ra ngoài sông vào một lần. náo nhiệt cơm chiều qua đi chân lộng mặc rửa mặt chải đầu xong trở lại phòng nằm ở ấm áp giường đất thượng hưng phấn cảm xúc mới chậm rãi suy suốt xuống dưới sơ thẩm sơ kiểm kiểm tra sức khỏe thẩm tra chính trị tham viếng điều tra một loạt lưu trình đi xuống tới chờ chính thức bắt được nhập ngũ thông chi thư ít nhất muốn hơn 2 tháng nói cách khác khi phách hăng hái nhị ca bởi vì cứu người mất đi hai chân cả đời cùng xe lăn làm bạn thai họa còn có hơn 2 tháng nghĩ đến đây chân lộng mặc thật sâu thở dài một hơi Xoay người nằm nghiêng sau lại lần nữa nhắc nhở chính mình, nhất định phải chặt chẽ chú ý nhập ngũ tiến độ. Ngày hôm sau, Trần Lộng mặc rời giường sau không nhìn thấy nhị ca, trong lòng chính là một đột. Rồi sau đó lại cảm thấy chính mình quá mức lúc kinh lúc giống, nàng hỏi đang ở đoàn cơm sáng ngũ ca, nhị ca đâu. Đi trong thôn dân binh đại đội luyện thường, đợi chút hẳn là là có thể trở về, ngươi mau lại đây ăn cơm sáng. Nghe vậy, Trần Lộng mặc không cần phải nhiều lời nữa, đi vào bên cạnh bàn nhanh chóng khai ăn. Tào thu hoa bất đắc dĩ, đem hướng tốt sữa bột bưng tới, một bên giúp đỡ quái, một bên nhắc mãi, mỗi ngày ăn cơm sáng đều cùng đánh giặc dường như, không thể dậy sớm tới 10 phút sau. Ồ chăn quá ấm áp, chân lộng mặc nhấp miệng như cười, ngoài miệng nói vô lại lời nói. Nhưng nàng lớn lên hảo, không phải đơn thuần ngũ quan tinh xảo, khí chất càng tuyệt, như là sĩ si nữ đồ trung đi ra cổ đại quý nữ, nhìn liền kêu người vui mừng. Tào thu hoa vốn là thích không được, hiện giờ thấy nàng sinh sắn hướng về phía chính mình làm lũng. lập tức không có lập trường lấy ra một cái không chén nghiêng ngả sữa bò lượng lạnh ngoài miệng càng là nói nói cũng có đạo lý ngươi tuổi còn nhỏ thân thể cũng được là đến ngủ nhiều ngủ nghe vậy đồng dạng 16 tuổi chỉ lớn mội mội hơn hai tháng trần quân cả người đều toan Thiện đi đi học bọn nhỏ tàu thu hoa cũng không nhàn rỗi chờ lão nhị trở về ăn cơm sáng sau một nhà ba người liền đi thôn ủy hội nhận được đệ đệ thông qua sơ kiểm điện thoại trần võ văn cũng không ngoài ý muốn. Bất quá ở biết được hắn bị chiêu binh liền trường nhìn chúng, vẫn là cao hứng không được, trầm giọng dặn dò nói, càng đến lúc này càng phải ổn được, đừng làm bừa bãi sự. Tao lưu cười, ta là người như thế nào ngươi còn không biết. Trần Võ Văn cũng đi theo cười, cũng là, ngươi từ nhỏ ổn trọng có chương trình, bất quá vẫn là không thể đại ý, thường thường loại này thời điểm, cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể nhảy ra. Tham gia quân ngũ danh ngạch quá ít, mỗi năm tổng hội có những cái đó các phương diện ưu tú người sẽ mặc danh là tuyển. Điện thoại trung khó mà nói quá minh, nhưng tào lưu nghe minh bạch, ca yên tâm đi, có ngươi ở phía sau, người bình thường sẽ không như vậy nốc. Một cái huyện tiền đồ cũng liền như vậy mấy cái, xa gần ai không biết Trần Võ Văn hiện giờ là bộ đội quan quân. Khả năng phần lớn người không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì cấp bậc, nhưng không ảnh hưởng người khác ở khởi không tốt tâm tư khi, cố kỵ thượng vài phần. Ta cũng là nước xa không cứu được lửa gần, còn phải chính ngươi linh hoạt chút, thực sự có vấn đề lập tức tìm ta. Cho chuyện thời gian hữu hạn. trần võ văn cùng đệ đệ lại công đạo vài câu liền kêu cha mẹ tiếp điện thoại trần tông lời nói thiếu tổng cộng nói không đến nửa phút liền đưa cho thê tử thường lui tới lúc này tào thu hoa để tải phần lớn là vây quanh nhi tử chuyển nhưng lúc này đây nàng chỉ nhắc mãi hai câu liền vui tươi hớn hở nói lên khuê nữ các loại hảo nghe được điện thoại kia đầu trần võ văn biểu tình cũng càng ngày càng lưu hòa nhìn dáng vẻ mội mội đã đến mẫu thân thực vui vẻ nay liên hảo đúng rồi thiếu chút nữa đã quên Ruột ruột kia hải tử thu ngươi tiền mừng tuổi trong lòng băn khoăn chuyên môn cho ngươi vẽ tiểu dáng làm một bộ quần áo hôm qua nhi gửi đi ra ngoài quại điện thoại trước tào thu hoa một phép chán nói ra thiếu chút nữa quên mất sự ta nơi nào liền thiếu quần áo bộ đội đều phát đâu vải dệt các ngươi lưu trữ chính mình xuyên lời tuy nói như vậy nhưng là trần võ văn trong lòng lại là an ủi dán không được nhìn nhìn lại trên chân chính ăn mặc vừa chân dày ra trên mặt đã là mang ra đắc ý chi xác trong nhà không thiếu vải dệt. cho ngươi làm phải hảo hảo xuyên tiểu nha đầu cân nhắc vài thiên tài làm tốt lao phí đôi mắt trần võ văn nước chế không được cười lên tiếng muội muội rốt cuộc so đệ đệ chi kỷ tào thu hoa kiêu ngạo còn không phải sao ruột ruột chi kỷ khẩn tính tình cũng thông thấu còn cấp tiểu thiệu kia hải tử làm một thân cùng ngươi kia bộ giống nhau như lúc thu được lời cuối sách đến cho hắn hiểu được không trần võ văn khỏe miệng nháy mắt kéo thẳng chương 17 bảy chương mười thời gian quá nhanh tháng tư trung tuần